lý mẫn minh bạch khắc có cái này xăm mình tổ chức là nào đó tập đoàn phía sau màn giống bảo tiêu giống nhau tổ chức giống vậy nàng lão công đội thân vệ hát tiêu kỳ giống nhau như vậy bò cạp đỏ đến tột cùng ý vị cái gì kỳ thật trung nguyên mọi người đều biết có một cái tiếng tăm lừng lẫy tử sĩ tổ chức nhị cô nương khẳng định nghe công tôn tiên sinh nói qua là gọi là con bò cạp đường cái này tổ chức theo nam nhân kia nói cho nô tài bất quá là phỏng bọn họ cái này con bò cạp xăm mình vì chính là lấy giả đánh cháo vàng thau lẫn lộn muốn mượn trợ cái này con bò cạp xăm mình uy tín làm ra điểm chuyện gì tới nói cách khác thiên hạ có không ít khắc có con bò cạp xăm mình tổ chức chính là đều không nhất định là cùng cái tổ chức giống vậy rất nhiều tổ chức đều sùng bái phật tổ giống nhau nhưng không phải cùng cái tổ chức càng không phải cùng đám người bởi vì con bò cạp chỉ là một cái tượng trưng mà thôi nhưng là nhiều người như vậy đều tưởng khắc này chỉ bò cạp đỏ khẳng định là có nguyên nhân giống vậy cái thứ nhất sùng bái phật tổ tổ chức Tạo nổi lên Phật tổ không thể mạo phạm uy tín, còn lại người đi theo sôi nổi nói theo. Cùng Lý, nay chỉ bò cạp đỏ giống vậy Phật tổ, rất nhiều người hoặc là tổ chức sôi nổi noi theo khắc bò cạp đỏ, bất quá là vì mượn điểm chân chính bò cạp đỏ cái loại này lực ảnh hưởng. Thiên kia nam tử là người nào? Lý Mẫn đã có thể khẳng định, Vương Đức Thăng trong miệng cái này cho hắn khắc lên bò cạp đỏ nam tử, hẳn là nàng thân cha. Hơn nữa nàng cái này thân cha, cùng này chỉ bò cạp đỏ, khẳng định có cực đại quan hệ. Vương Đức Thắng đối với nàng vấn đề này, không thể nghi ngờ lại có chút trần trờ lên, thấy Lý Mẫn khăng khăng muốn hỏi biểu tình, chuyện tới hiện giờ cũng không thể không phun ra lời nói thật, đồn đại chung, người này đã chết. Đã chết. Lý Mẫn không khỏi trong lòng một giật mình. Trên thực tế kết quả này hẳn là đoán. Nếu không phải đã chết nói, nàng bị Vương Thị Cha tấn đến hơi thở thoi thóp cũng hảo, nàng mẫu thân phía trước xảy ra chuyện thời điểm cái này nam tử hẳn là xuất hiện. Nếu... Đều cho nàng cùng nàng nương bên người an trí giống vương đức thắng người như vậy. Có phải hay không thật lâu phía trước liền đã chết? Lý mẫn nhẹ giọng nói. Dựa theo cái này lo tới xem, chỉ có bất tử, nàng nương mới sẽ không bị bắt lựa chọn lý đại đồng gả qua đi. Cho nên chỉ có đã chết, mới có khả năng trơ mắt nhìn nàng nương gả cho người khác. Vương đức thắng thở dài một tiếng, nô tài cùng nhậm hạ, phía trước vẫn luôn có đang thương lượng quá. Ở phu nhân xảy ra chuyện thời điểm, ở phu nhân qua đời thời điểm, đều có nghĩ tới. Chạy đến cái kia nam tử nói địa phương, đi tận mắt nhìn thấy xem cái kia nam tử đã chết không có. Rốt cuộc phu nhân đã chết về sau, tiểu thư là biến thành lẻ loi một người, không chỗ nào dựa vào. Nô tài cùng nhậm hạ, cũng hy vọng nhị cô nương sau này có cái trưởng bối có thể bảo hộ. Nhưng phu nhân trước khi chết một câu đều không có công đạo. Phu nhân vì cái gì quyết định gả cho Lý Đại Đồng, làm nô tài chúng ta là không rõ lắm phu nhân ý tưởng. Nhưng là, từ khi đó đến đến nay... Về nam nhân kia có hay không chết nghe đồn, thật thật giả giả, ai cũng phân không rõ. Lý mẫn từ hắn lời này có thể nghe ra hai tầng tin tức. Thứ nhất, phía trước, hắn cùng niệm hạ đều lừa nàng. Bọn họ nói mỗi câu nói, nói là căn cứ từ nương tử di ngôn tới chiếu cố nàng lời nói là không thành lập. Cùng với tương phản chính là, bọn họ đều là bị cái kia nam tử mệnh lệnh, mới đối nàng tốt. Trung quy bọn họ cùng người nhà họ từ không giống nhau, bọn họ là tiền kia nam tử người, mà không phải người nhà họ từ người. Chắc không được, hai người kia chi gian xem như thực hảo, hảo đến làm tất cả mọi người cho rằng bọn họ chi gian vẫn luôn là thân mật nam nữ quan hệ, mà cùng từ trưởng quầy chi gian, lại là cách một tầng màng. Sự thật này, kỳ thật nàng sớm nên đoán được. Bởi vì từ nàng nhìn thấy người nhà họ từ bắt đầu, căn bản người nhà họ từ đều không có nhắc tới quá bên người nàng này hai người là người nhà họ từ phái tới, nói vậy hiện tại từ ra đều còn bị chẳng hay biết gì. Chỉ cho rằng này hai người là từ nương tử tìm tới vì bảo hộ chính mình nữ nhi Giano. Thứ hai là, nàng cái này thân cha, không nhất định là đã chết, mà là đã xảy ra chuyện gì, làm từ nương tử hoàn toàn đã chết tâm quyết định gả cho Lý Đại Đồng. Cho nên từ nương tử chẳng sợ ở chết phía trước, có nói cái gì, đều không công đạo hai người kia. Có thể thấy được đối người nam nhân này, từ nương tử là ái cũng ái tới cực điểm, hận cũng hận tới cực điểm. Có như vậy kết quả, kỳ thật nguyên nhân biến thành không khó suy đoán. Nàng cái này thân cha, nhất định là gia tài bạc triệu, có tiền có thế, danh môn vọng tộc, chỉ sợ vẫn là thực không đơn giản danh môn, bởi vì đều có được chính mình đặc thù hộ vệ tổ chức người, phóng nhãn thiên hạ, khả năng liền ít ỏi không có mấy mấy người kia. Thiên kia nam tử, là nhà ai hoàng thân quốc thích, có phải hay không? Vương Đức Thắng không giống dĩ vãng như vậy kinh ngạc, giống chính hắn bắt đầu theo như lời như vậy, hắn sớm đã nhìn ra, hiện tại Lý Mẫn là hoàn toàn bất đồng Lý Mẫn, chỉ cần cấp điểm manh mối. Cơ bản hết thể đều có thể đoán. Nhị cô nương. Vương Đức Thắng nói, tuy rằng Đại Minh người bởi vì phía Tây quốc thổ an uy vẫn luôn cùng đồng hồ nhân giao chiến, có thể nói là liên miên không ngừng. Nhưng là, Đại Minh quốc thổ, cùng với giáp giới, không chỉ là đồng hồ, còn có một quốc gia, gọi là Cao Ti. Lý Mẫn nghĩ tới, muốn nói bên người nàng người bên trong, vào Nam gia Bắc nhiều nhất, phải kể tới từ trường quay Cho nên, nàng một có cái gì về thế giới này địa lý vấn đề thời điểm. luôn là sẽ đi tìm từ trưởng quay câu hỏi. ở vạn lịch gia thống trị hạ đại minh mở ra biên cảnh bến cảng phát triển cùng nhiều quốc nhiều tộc nhân dân tri gian mậu dịch lui tới dẫn tới các nơi tới đại minh làm buôn bán người rất nhiều. ở kinh sư có thể thấy nước ngoài hải ngoại mậu dịch thương nhân nhưng xa xa không ngừng đông hồ nhân bao gồm lý mẫn phía trước có tiếp xúc quá người nước ngoài bởi vì rất nhiều ở kinh sư buôn bán người nước ngoài đều sẽ nhiều ít học tập một chút hán ngữ càng nhiều thời điểm phân rõ có phải hay không một cái người nước ngoài. Tựa hồ muốn từ đối phương ngũ quan bể ngoài đi lên phân biệt. Nhưng là, điểm này bị từ trưởng quầy phủ nhận quá. Từ trưởng quầy nói qua, một ít quốc gia, bởi vì cùng Đại Minh tương thông đã lâu, hơn nữa có từ Đại Minh gì dân quá khứ thói quen, dẫn tới nơi đó nhân chủng, lớn lên cùng Đại Minh người là giống nhau. Bọn họ quốc gia học tập ngôn ngữ, cũng đều là từ Đại Minh ngôn ngữ phát triển quá khứ, cho nên học khởi Đại Minh ngôn ngữ tới nói, không hề chướng ngại, cơ bản khẩu âm cùng Đại Minh người là phân biệt không ra. Như vậy một ít quốc gia, ít nhất có ba bốn, phần lớn là diện tích không lớn tiểu quốc, duy nhất một cái, có thể xem như khá lớn quốc gia, lại là đồng thời cùng đông hồ nhân dắp giới ở Đại Minh lấy Bắc gọi là Cao Ti. Có thể là bởi vì Cao Ti quốc con dân, có từ Đại Minh người di dân quá khứ hiểm nghi, Cao Ti quốc không giống đông hồ nhân giống nhau đối Đại Minh trước sau hoài một loại địch ý. Cao Ti quốc cùng Đại Minh bao nhiêu năm rồi ở biên cảnh thượng đều tưởng ăn không có việc gì, bởi vậy. Dẫn tới rất nhiều dân chúng chỉ nhớ rõ đối Đông Hồ nhân hận, lại là quên mất có như vậy một cái nước láng giềng gọi là Cao Ti Quốc. Cao Ti Quốc có người đến Đại Minh làm buôn bán. Nhưng là, Cao Ti Quốc người, bởi vì Tây lân cái khác quốc gia, cho nên, không giống Đông Hồ nhân đối Đại Minh vương triệu như thế canh cánh trong lòng, bởi vì Đông Hồ nhân, trừ bỏ Đại Minh có thể tiến công bên ngoài, lại hướng Tây là hải, cũng không lục địa. Cao Ti Quốc, Tây là có cái khác nước láng giềng, hướng Nam dắp giới mới là Đại Minh cùng Đông Hồ. Cao Ti quốc không cần chỉ cùng Đại Minh giao tiếp, có thể cùng hướng Tây Cái khác hữu quốc giao tiếp. Đơn giản một câu, Đông Hồ Nhân tưởng lập quốc, nhưng là, Đông Hồ Nhân cư trú kia phiến hoàn cảnh quá mức các liệt, không thích hợp lập quốc, cho nên cần thiết tấn công Đại Minh, tưởng cướp lấy Đại Minh tảng lớn ốc thổ. Đồng thời gian, giã tâm đồng bột Đông Hồ Nhân, trừ bỏ tham lam Đại Minh quốc thổ, không ngoài ý muốn, đối Cao Ti quốc thổ, khẳng định có sở ý đồ. Cao Ti người. Phía trước cùng đông hồ nhân bởi vì ký kết quá một ít không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị. Lúc ấy khả năng bởi vì đại minh quốc lực cường thịnh, cao thi người cảm thấy cảm thấy bất an, cho nên, cùng đông hồ nhân ký kết như vậy hiệp nghị, phải đề phòng đại minh người. Nhưng là, chúng ta đại minh người, trước nay đều không thích đi xâm chiếm người khác quốc thổ. Cho nên, cao thi người trừ bỏ đối đại minh người cảnh giác, bởi vì đông hồ nhân từ trước đến nay hùng hổ do người, đối đông hồ nhân, trước sau không có thiếu cảnh giác. Lý mẫn tử Vương Đức Thắng những lời này đi phồn hóa giảng, đơn giản tổng kết ra một câu, trên người của ngươi sang mình, đại biểu chính là, Cao Ti Quốc Hoàng Thất. Nhị cô nương sáng suốt, sớm đã xem thấu sở hữu. Vương Đức Thắng không có phủ nhận, nói. Lý mẫn tưởng, cái kia nam tử thân phận, là cái kia nam tử chính miệng nói cho bọn họ, vẫn là chính bọn họ sau lại tra tìm. Nói như vậy nói, đồ thiếu cùng đồ nhị ra, lý nên cũng đều là cùng Cao Ti Hoàng Thất có quan hệ người. Chính là đồ thiếu cùng đồ nhị gia khẳng định là đều không nhận biết Vương Đức Thắng, không nhận biết Vương Đức Thắng, lại có thể từ Vương Đức Thắng Trương hiển ra tới xăm mình bên trong đọc được cái gì tin tức, thuyết minh đồ thiếu cùng đồ nhị gia đối nàng người này tồn tại, hẳn là có chút hiểu biết, chỉ là không nghĩ tới sẽ là nàng Lý Mẫn. Đồng thời liên lụy trong đó, còn có liên sinh. Lý Mẫn ngón tay, có trong hồ sơ tử thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Vương Đức Thắng tính chờ nàng có cái gì vấn đề, cùng với quyết định. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tin tưởng này đó, ngươi cùng nghiệm hạ nhất định là vẫn luôn ở hỏi thăm, cho nên hẳn là biết đến tin tức. Ngươi nói một câu, Cao Ti Hoàng Thất, hiện giờ là cái dạng gì tình huống, hiện giờ ai là Cao Ti Quốc Vương? Cao Ti Quốc Vương, từ thật lâu trước kia bắt đầu, nghe nói chính là ốm đau trên giường, hiện giờ, nghe nói khống chế Cao Ti Quốc thực quyền người, là Cao Ti Quốc Thái Hậu Kính Hiền Thái Hậu. Bởi vì là Thái Hậu cầm quyền, cũng bởi vậy, Cao Ti Quốc rất nhiều năm. Đều không có thành viên Hoàng Thất đến Đại Minh cùng Đại Minh Vương Triều Vương Thất làm giao lưu hoạt động. Cảnh này khiến Cao Ti Quốc hiện giờ Vương Thất kết cấu cùng thành viên, bịt kín một tầng hậu xa. Bên ngoài người, cơ bản đều nhìn không thấu. Nhân gia chỉ nói, kính hiển Thái Hậu có ba cái trực hệ tôn tử, này ba cái tôn tử, theo Lý mà nói, đều sẽ là tương lai Cao Ti Quốc Vương. ngươi nói, Lý mẫn hỏi, cái kia cho ngươi khắc thân Nam Tử, có khả năng là đồn Đại Trung vẫn luôn ốm đau trên giường căn bản không thể nhúc nhích Cao Ti Quốc Quốc Vương sao? Vương Đức Thắng rũ đầu, lại là cũng không dám khẳng định, trịch trục nói, nô tài chỉ nhớ rõ cái kia nam tử gương mặt, nhưng là, không có tận mắt nhìn thấy quá cao ti quốc quốc vương trông như thế nào. Còn có, nô tài hiểu biết đến, chính mình trên người khắc thân cùng niệm hạ trên người lưu lại khắc thân, xác thật đều thuộc về cao ti vương thất đội thân vệ tiêu chí. Như vậy tiêu chí, nghe nói, chỉ có cao ti quốc vương thất có thể tự mình vì ra nô khắc lên. Mười mấy năm trước nói, cao ti quốc, chỉ có cao ti quốc, quốc quốc vương cùng Thái Hậu ở. Ba cái hoàng tử, tuổi đều còn nhỏ. Cái này cao ti quốc quốc vương thoạt nhìn không có huynh đệ, cho nên, bọn họ ngờ vực, chỉ có thể đều là ở cao ti quốc quốc vương trên người. Nhưng là, cái này cao ti quốc quốc vương bị bệnh lâu như vậy, vẫn luôn bệnh, đều không thể rời giường thân mình, là như thế nào du lịch tới rồi Trung Nguyên cùng nàng nương tương ngộ đâu. Cửa phòng thượng, truyền đến vài tiếng tương đối nôn nóng nhẹ nhàng gõ cửa thanh âm. Thượng cô cô ở ngoài phòng nói, đại thiếu nãi nãi. Nghe nói hoàng thượng phái tới công công cấp vương gia mang đến thánh chỉ. Vào đi. Lý mẫn nói. Thượng cô cô lập tức từ cửa phòng ngoại tiến vào, trên mặt biểu tình, có loại nói không nên lời hỗn loạn. Muốn nói như thế nào đâu, nàng cảm thấy chuyện này quả thực là hoang đường đến cực điểm. Theo lý thuyết vạn lịch ra là như vậy sáng suốt chủ nhân, sao có thể phạm vào như vậy hơn. Tới rồi Lý mẫn trước mặt, thượng cô cô liếm liếm môi khô khốc, nói, công công cấp vương gia mang đến thánh chỉ. Vương gia làm người mang theo thánh chỉ cấp công tôn tiên sinh đám người xem. Hoàng thượng vị kia công công, hiện giờ đứng ở trong viện chờ vương gia hồi phục. Lý mẫn một đôi mắt lướt qua nàng đầu vai, có thể thấy nhà mình trong viện rất nhiều nô tài trương đầu thăm não, xem ra không phải cái gì tin tức tốt, nếu không một đám trên mặt như thế nào đều là kinh hoàng thất thố bộ dáng. Tử diệp ninh trong tay khăn thề, Lý ma ma thở ngắn than dài. Phương ma ma không thấy bóng dáng, khẳng định là chạy đi nơi đâu phòng ngửa chú đáo. Châm rãi nói. Lý Mẫn làm đổ mồ hôi thượng cô câu nghỉ khẩu khí trước, chính mình người trước rối loạn đầu trận tuyến sao lại có thể. Thượng cô câu nghe được nàng lời này, phảng phất mới an viên thuốc can thần hoan quá khí tới, định trụ vừa rồi cặp kia nôn nóng có vẻ có chút phù hư góp chân tử, ngẩng đầu đối với Lý Mẫn ánh mắt, rõ ràng là khôi phục thông thường bình tĩnh, nói, vương gia đều không có nói cái gì lời nói, nhưng thật ra giống như có một câu là nói cho cho hồ nhị ca, nói, nếu chuyện này chuyển tới vương phi lỗ thai sợ là biến thành thiên đại chê cười. Nếu Lao Công đều nói như vậy, kia khẳng định là chê cười không có sai. Lý Mẫn hơi hơi nết lên khỏe miệng, làm bổn Phi đoán xem, Hoàng thượng như vậy sốt ruột làm người lại đây, có phải hay không bởi vì phía trước, người nào đó cầm bổn Phi mội từ thân thủ công văn đến bên này công kỳ, kết quả không có người tin tưởng. Kinh sư tiếp theo chuyên gia, bổn Phi thân sinh phụ thân xuất hiện. Thượng cô cô đứng ở tại chỗ thành chỉ có gỗ, tưởng, nàng làm sao mà biết được. Có thể nào như thế liệu sự như thần. Hoàng đế đương nhiên sốt ruột. Lý Mẫn tưởng, hoàng đế không đội nói, kia còn phải. Bởi vì nàng lao công, đều đem hoàng đế nổi cấp bưng. Hoàng đế phi không ít sức lực, ẩn nút nhiều ít nam binh, cùng với kế hoạch, mắt thấy đều phải thực hiện được. Kết quả, bị nàng lao công như vậy một làm. Tuy rằng sự phát ngoài ý muốn, vạn lịch ra cũng không phải cái gì chuẩn bị đều không có. Chạy nhanh làm lý Ánh đòn sát thủ đưa tới Yến đô tới uống vừa uống nàng lao công. Kết quả lại lần nữa không có thực hiện được. Vạn lịch ra trong lòng không cao hứng hẳn là đạt tới đỉnh. có thẹn quá thành giận dấu hiệu, cho nên bất chấp tất cả, liền như vậy lạn chiêu đều dùng ra tới. Lý mẫn quét quét thượng cô cô cùng trong viện đám kia ngao nghe dục dịch kinh hoàng bất an bọn nô tài mặt, nói, vương gia nói là chê cười, nhưng là, các ngươi cũng không cần nghĩ thật sự chỉ là hoàng thượng cùng vương gia khai một cái vui đùa Nếu không, vương gia sẽ không làm hồ nhị ca đem thánh chỉ đưa đi cấp công tôn tiên sinh xem qua. Vạn lịch ra như vậy đang mưu túc trí người, cho dù là thẹn quá thành giận, Trung quanh như vậy nhiều thần tử chẳng lẽ đều là ăn chay sẽ không khuyên hoàng đế kiềm chế lòng dạ chuẩn bị tiếp theo chiêu nhìn như chê cười một tờ thánh chỉ bên trong hàng nghĩa là hàm chứa đế vương cao thâm công tôn lương sinh cùng mặt khác quân sư một khối nghiên cứu hoàng đế cho bọn hắn chủ tử đưa tới thánh chỉ moi thánh chỉ thượng mỗi cái chữ hoàng đế làm việc nói hoàng đế là quyền lực lớn nhất người muốn làm cái gì liền làm cái đó kỳ thật căn bản tương phản nguyên nhân chính là vì hoàng đế cao cao tại thượng hoàng đế làm mỗi loại chuyện này Tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Vạn lịch gia tưởng như thế nào tùy hứng, đều đến tìm cái lý do đi, hơn nữa cần thiết là người trong thiên hạ đều tin tưởng lý do. Vì thế, vạn lịch gia cấp hộ quốc công viết thánh chỉ thượng viết rõ, việc này rất là kham ưu. Làm hoàng đế cùng hộ quốc công đều nên kham ưu sự, bởi vì thứ nhất, đề cập tới rồi chu thị quý tộc mạch máu, không thể tùy ý thứ hai, nếu việc này là thật, đề cập tới rồi hoàng thất lửa bịp sự thật. Tức là nói, lý đại đồng cầm một cái không phải thân sinh nữ nhi dưỡng nữ tới gả cho hộ quốc công là lừa hoàng đế cùng hộ quốc công nếu là hộ quốc công cưới không chỉ có không phải quan viên nữ nhi hơn nữa tệ nhất kết quả là cưới một cái tiện nô huyết thống kia thật là toàn bộ đại minh hoàng thất lớn nhất với nhơ lý đại đồng vi phạm vào tội khi quân cái thứ hai phạm vào tội khi quân người là ai đó chính là lý mẫn nói đến nói đi hoàng đế tưởng đem lý mẫn áp tải về kinh sư vô luận dùng cái gì lấy cớ bao gồm dùng phạm tội lấy cớ nhất định phải sự thật chân tướng chỉ có thể là càng biện càng bạch nếu lý mẫn một mực chắc chắn chính mình xác thật là lý đại đồng thân sinh nữ hy vọng lý mẫn đến kinh sư làm trò hoàng đế mặt chính mình biện hộ lại có hộ quốc công nếu không yên tâm nói có thể đi theo này một kế càng sâu đem bọn họ vợ chồng một khối lộng hồi kinh sư đi lý mẫn có phải hay không lý đại đồng nữ nhi biến thành thứ yếu chỉ là hoàng đế lấy cớ hoàng đế tưởng rất đơn giản muốn đem các nàng vợ chồng một lưới bắt hết Mà chuyện này, không thể nghi ngờ là tốt nhất lấy cớ, hoàng đế có thể nào bất tử tử địa bắt lấy không buông tay. Công tôn lương sinh chờ phụ tá đến ra kết luận, trình bẩm cho Chu Lệ nghe. Tuy rằng cùng lão bà thấu tiếng gió, này chỉ là một cái chê cười, nhưng là, Chu Lệ vẫn là làm Lý Mẫn ở hiện trường nghe cũng tham dự chuyện này thảo luận, là vi tôn trọng nàng. Lý Mẫn là cảm thấy lao công trừ bỏ tôn trọng nàng bên ngoài, khẳng định là nhớ tới một khác sự kiện. Bởi vậy, cùng công tôn đám người nói thẳng, hoàng thượng chỉ sợ muốn. còn không ngừng này đó công tôn đám người sắc thật sửng sốt không rõ lắm nàng những lời này hằng nghĩa lý mẫn nói chỉ có bổn phi có thể lấy ra sự thật chứng cứ tới chứng minh chính mình có phải hay không lý đại nhân thân sinh nữ nhi còn lại người lấy ra tới chứng cứ đơn giản đều là không thể nghiệm chứng hoàng thượng biết rõ điểm này chỉ sợ là muốn mượn trợ bổn phi điểm này chi thức nghiệm chứng cái gì làm thành chuyện gì công tôn lương sinh đầu tiên túc khẩn sắc mặt bởi vì hắn cùng lý mẫn chu lệ giống nhau biết vạn lịch ra bí mật Hoàng đế sợ nhất, không thể nghi ngờ đúng là Lý Mận trong miệng theo như lời. Vương gia. Công tôn lương sinh hai tay háo bế lên chắp tay nói, Vương Phi nói nếu không có sai, Vương gia khẳng định là không thể cùng Vương Phi cùng nhau hồi kinh sư. Bồn Vương khẳng định là cự tuyệt, nhưng là, Hoàng thượng há nhưng thiện bãi cam hưu, cho nên, kế tiếp, Hoàng thượng chắc chắn phái người tiếp tục bắt thượng. Đây là vạn lịch ra cái thứ hai mục đích, đối phương cự tuyệt không quan trọng, có lấy cớ này, Hoàng đế có thể phái người bắt lên đây Thậm chí phái một đội người tiến vào chiếm giữ đến Yến Đô bên trong điều tra việc này. Vạn lịch ra đây là đối Yến Đô từng bước tới gần, một chút đều không thả lỏng. Nói vậy, phía trước vạn lịch ra ở Yến Đô bố cục bị hộ quốc công quấy dày về sau, trong lòng thật là nóng nảy. Chu lệ khoanh tay ở trong phòng đi dạo hai bước, nói, Bổn vương mới nhất nhận được tin tức, là nói, trong cung công công phụng thánh chỉ đi ra ngoài khi, bắt ra cùng đại hoàng tử trong phủ đều có động tĩnh. hoàng đế muốn phái hai cái hoàng tử đến Yến Đô tới hoàn toàn điều tra việc này. Xem ra vạn lịch ra là cấp thượng hỏa có phải hay không, đều không sợ hai cái hoàng tử tới rồi nơi này về sau, bị hắn hộ quốc công giam trở thành con tin. Hoàng thượng không sợ, hoàng thượng nhất vừa ý thái tử, cùng với thái tử nhất đáng tin cậy trợ thủ đắc lực tâm ra, toàn lưu tại kinh sư không có động. Theo sát chú lệ những lời này, công tôn lương sinh gật đầu tán thành, hoàng thượng, này rõ ràng là hướng vào ngoại giới nhận rõ thái tử địa vị không có biến. Đồng thời, phái này hai cái hoàng tử đến Yến Đô tới, một cái mục đích là, vì giảm bớt thái tử ở kinh thành áp lực, một cái mục đích là, đương nhiên là mong đợi này hai cái hoàng tử có thể hay không khởi đến cái gì kỳ hiệu, đến lúc đó, có lẽ hoàng thượng cũng sẽ thay đổi có để thái tử đăng cơ chủ ý. Sự thật là, mặc kệ thái tử đăng cơ, hoặc là mặt khác cái nào hoàng tử đăng cơ, đã không thể thay đổi hắn chu lệ trong lòng hạ định quyết tâm. Lý Mẫn nghe bọn hắn nói một trận. trừ bỏ phân tích hoàng thượng thánh chỉ cùng với kinh sư thế cục càng có rất nhiều ở thảo luận quân đội bố trí này đó nàng căn bản không có tất yếu nghe bởi vậy lấy cớ nói chính mình mệt mỏi đứng dậy hướng lão công cáo tử làm người tặng nàng đi rồi chu lệ bàn tay đè lại trên bàn bản đồ trong phòng vừa rồi còn thực náo nhiệt thảo luận thanh gì nhưng mà ngăn công tôn lương sinh từ tay háo lấy ra hai tờ giấy đặt ở chu lệ trước mặt một cái là phía trước tập kích ngụy tướng quân nghi phạm cánh tay thượng sang mình Một cái là, thần sai người thượng bắc tới rồi nước láng giềng vào tay một ít manh mối, còn có, lần trước chúng ta người, ở vương phi bị bắt cóc địa điểm chung quanh bắt được tên kia nữ tử trên người phát hiện sang mình, cùng người sau đồ án tương đồng. Hai tờ giấy thượng, phát họa đều là một con bò cạp đỏ. Nhưng là, không thể nghi ngờ, không nói bò cạp đỏ chung quanh đồ án có rõ ràng bất đồng, bò cạp đỏ bản thân khắp thân hình thái đều có lộ rõ bất đồng. Người trước thực hiển nhiên, không có người sau đồ án sinh động. vì giả mạo dấu vết vụng về có thể thấy được. Từ lúc bắt đầu, hắn này bên người sở hữu mưu sĩ, ở nhìn thấy này chỉ bỏ cạp đỏ khắc thân xuất hiện ở công kích bọn họ tử sĩ trên người khi, nhất trí cũng không dám đề cập cái khác, chỉ là đầu mâu nhắm ngay tử sĩ tổ chức. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn này đàn mưu sĩ trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, giả mạo Cao Ti hoàng thất sang mình, có khối người. Cao Ti quốc thật sự không quá khả năng nói chuyên môn phái đội thân vệ đến trung nguyên lai like sát hộ quốc công. Kêu đối với cao ti quốc không có gì ích lợi, nguy hiểm lại quá lớn. thằng đến lần này, Lý mẫn thiếu chút nữa bị giết, mới làm cho bọn họ đột nhiên một lần nữa nhìn lại hơn nữa ý thức được này một vấn đề. Có lẽ là bọn họ phía trước tưởng quá đơn giản. Công tôn nói, trước kia, chúng ta đều nghĩ lầm, Trung Nguyên xuất hiện con bò cạp, không thể nghi ngờ nào đó người đều là sùng bái người nào đó mỗi tổ chức kết quả, thậm chí có dựa thế mà làm chi ngại. Hiện tại hồi tưởng lên, có lẽ là chúng ta quá mức khinh địch. Cao ti quốc hoàng thất, tuy rằng từ trước đến nay đều thấp, nhưng là, bọn họ thậm chí là có thể cùng đông hồ nhân ký kết hiệp nghị người. Thuyết minh bọn họ trong xương cốt là giảo hoạt gian trá hàng người, trăm triệu không thể nhẹ đánh giá. Có người mượn bọn họ thế, bọn họ vì sao không thể thuận thế mà làm. Nhạc đông càng lại tiếp thượng công tôn nói, vương ra, thần cùng công tôn, đều tưởng, hoàng thượng như vậy xuất ruột, hay là, cái này đến đô, sớm ẩn tàng rồi rất nhiều cao ti quốc gián điệp. Bao gồm cái kia chùa Thái Bạch chạy thoát Hoàng Nhẫn, theo hứa Đại Hiệp lời nói, từ hiện tại nắm giữ tình báo tới xem, hiển nhiên là cùng Cao Ti Quốc có quan hệ. Rõ ràng, Hoàng thượng là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình người bên trong, đều bị Cao Ti Quốc cấp cắm thượng một chân. Hoàng thượng sợ hãi, mới phái đa mưu túc trí bác ra, mục đích hiển nhiên, là tưởng nhân cơ hội quét sạch bắc bộ bên trong gián điệp. Bởi vì Đô Đốc Phủ thuật nhìn cũng không đáng tin cậy, Lữ Bác Thủy không thế nào đáng tin cậy. lữ bác thụy không phải không thế nào đáng tin cậy là lữ bác thụy có điểm xuẩn chu lệ ngón tay ra nắm hai viên cắt đá bay ra đi tức mệnh chung trong viện ái khuyển kim mao ở truy kia chỉ lao thử một đám mưu sĩ nhân hắn lời này cười cũng không được không cười cũng không phải kim mao thấy chính mình nhàm chán khi truy chơi ngoạn vật bị chủ tử một cái cục đá trước tế, có chút khó chịu hậm hực mà phe phẩy cái đuôi, xám xịt mà muốn bỏ chạy hồ nhị ca thấy thế chạy nhanh đuổi theo đi giữ chặt nó là ai nấy đều thấy được kim mao tâm tình không tốt lắm bởi vì lần trước nữ chủ tử mất tích nó vốn định thi thố tài năng nào biết đâu rằng chủ tử không mang theo nó ra cửa còn có kia chỉ thích cùng nó tranh lang vương lại đột nhiên vô tung vô ảnh quỳ dạp trên mặt đất bị quốc chất chủ kim mao gục xuống cầu đầu gục đầu đủ rũ trong phòng người nhìn thấy kim mao cái dạng này đều có loại đồng bệnh tương liên cảm khái chu lệ đứng đứng dậy vì thế trong phòng người đều mặc tính chờ hắn mệnh lệnh lần trước hạ lệnh phong thành hiệu quả rõ ràng Hoàng thượng đều cảm thấy là cái thời cơ, nên động thủ. Chỉ cần đối phương vội vã động thủ, chính là chúng ta cơ hội. Đông chí Giang đến, lệ vương phi phía trước ở Đô Đốc Phủ mời mọi người tham gia chuẩn bị ở Hộ Quốc Công Phủ tổ chức Đông chí Yến, bởi vì Hoàng thượng cấp Hộ Quốc Công một đạo thánh chỉ, phố lớn ngõ nhỏ điền truyền thời điểm, đều cho rằng chuyện này tám phần là muốn ngâm nước nóng. Chính là, cái này ngâm nước nóng nghe đồn, không đến một ngày mà thôi, tức không công mà phá. Hộ Quốc Công Phủ phu nhân về Đông chí Yến hội thêm mời. Ở hoàng thượng thánh chỉ đến cùng ngày, dựa theo vốn có kế hoạch phái phát ra. Cái này, có chút phủ đệ nhận được mời, có chút người nguyên bản nghĩ có thể nhận được thiệp mời lại cuối cùng không có nhận được. Các loại nghe đồn, càng là mọi thuyết xôn xao. Vương gia xem ra là không tính toán làm vương phi hồi kinh sư hướng đi hoàng thượng giải thích chuyện này. Ninh Viễn hồi phủ, Triệu thị tập kết nhất bang khuê mật nhóm, biểu tình đều có chút tạm đạm. Ở các nàng trong đó đại đa số người là không có nhận được lý mẫn thiệp mời. Triệu thị muốn bọn họ không cần cấp Nói, lệ vương phi sơ tới Yến Đô, nào biết đâu rằng như vậy nhiều chuyện nhi, càng không rõ ràng lắm này Yến Đô đủ loại quan hệ. Lệ vương phi đã phát thiệp mời về sau, tính vương phi còn muốn xem qua. Chính là mọi người đều không tin triệu thị nói, bởi vì, nếu vưu thị muốn xem qua nói, khẳng định là con dâu phát thiệp mời phía trước xem qua. Cho nên chỉ có hai loại khả năng, hoặc là là vưu thị xem qua, tán đồng lý mẫn chủ trương. Hoặc là là vưu thị căn bản không nhúng tay chuyện này nhi. Sở hữu sự tình đều từ Lý Mẫn quyết định. Dù sao này hai loại khả năng đối với các nàng mà nói đều không phải sự tình tốt, thuyết minh, kết quả căn bản không thể thay đổi. Triệu thị là không tin Lý Mẫn không phát thiệp mời cho bọn hắn, sao có thể, tốt xấu ninh viễn hầu phủ cùng hộ quốc công phủ là thân thích quan hệ. Vì thế có thái thái chua mà nói, vương gia có phải hay không sủng vương phi sủng quá mức. Nghe nói không ngừng an bài người nhà họ Lý ở hiến đô trụ, trụ vẫn là vương gia năm đó khi còn nhỏ ở hiến đô trụ một cái ly cung. Hộ quốc công ở Hiến Đô ra sản, khẳng định không ngừng một cái hộ quốc công phủ, ở Hiến Đô trong ngoài đều có mấy chỗ bất động sản, phú quý nhân ra, luôn là một chỗ trụ đến chán người nói, yêu cầu đến nơi khác điều hòa một chút tâm tình. Nhưng là, hộ quốc công cực nhỏ đem chính mình tư nhân bất động sản mượn cho người khác trụ, chu lệ này cấp người nhà họ Lý An Bài, ngoài dự đoán ra tay rộng rãi, đều mau làm cho bọn họ này đó tông tộc bên trong nhân tâm sinh đố kỵ. Không ngừng, người nhà họ Lý hôm nay không ngừng thu được mời. Hơn nữa, thu được vương gia vương phi đưa tặng một xe đổ vật. Bên trong không ngừng có vải vóc, nghe nói còn có chút bạc sức. Nói đến nói đi, chính là này đó đảo vong đến yến đâu người nhà họ lý, quả thực là mặt dạy vô sỉ tới rồi cực điểm, mọi thứ đều lấy bọn họ ra chủ công. Có thái thái tranh chua mà một tiếng cười, bọn họ không phải là, liền thân giống dạng quần áo đều không có, yêu cầu chủ công cứu tế đi. Mọi người nghe thấy lời này, cười thành một đoàn lại là một đám đang cười rung phía dưới chôn giấu thật sâu bị thương. Mặc kệ như thế nào, lý do hiện tại là ở nổi bật thượng, chính được sủng ái. Hừ, triệu thị lên tiếng, rốt cuộc là nhịn không được, chụp ghế dựa, tính thứ gì, còn không phải là bám lấy chủ tử chân chó sao. Bọn họ ở kinh sư một cái khác nữ nhi, cùng bọn họ đều địa vị ngang nhau. Bọn họ đây là không có nghe của hoàng thượng, nghe xong chủ công, đương nhiên là chủ công phải cho bọn họ điểm ngon ngọt. Cái này là liên lụy tới đề tài trung tâm. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cho nhau giao lưu khởi quỷ dị ánh mắt. Viên thị dựa vào triệu thị bên thai thượng nói một câu, đúng là mọi người trong lòng không có cách nào khẳng định, đến cuối cùng, Lý Mẫn có phải hay không Lý Đại Đồng Nữ Nhi? Đối này, cơ hồ rất nhiều người đều thiên hướng, Lý Mẫn rất có thể cũng không phải Lý Đại Đồng Nữ Nhi. Hoàng thượng phái khâm sai, Thư kinh sư xuất phát, quá mấy ngày liền đến. Này đó khâm sai tới rồi chúng ta hiến đô, định là muốn đem việc này tra rõ rõ ràng, trả chúng ta tông tộc một công đạo. Đại gia trước tạm thời đừng nóng nảy. Triệu thị trấn an mọi người cảm xúc nói. Kỳ thật, đại gia để ý, không phải nói có thể hay không đi tham gia đồng chí yến hội, mà là, này thu không thu đến mời, quan hệ xa xa không ngừng có thể hay không tham gia đồng chí yến, càng quan trọng là, cùng hộ quốc công phủ thân sơ quan hệ. Triệu thị tựa hồ có thể đoán được mọi người trong lòng nhất băn khoăn một chỗ, nói, lần trước, lệ vương mời các vị thượng chùa Thái Bạch, chính là kết quả như thế nào đâu. Mọi người tận mắt nhìn thấy, chỉ có lệ vương huy đao ruôi hương chúng ta này đó thân nhân lanh khốc cùng vô tình lệ vương này cử là thâm đến dân ý đã có thể thảm chúng ta này đó người chịu tội thay nói xong lời này triệu thị nâng lên cổ tay háo lau lau nước mắt bộ dáng mọi người đều biết ninh viễn hầu phủ lần này giống nhau không có thu được thiệp mời là bởi vì ninh viễn hầu phủ tam phòng tức phụ hách thị phạm vào đốt lót chịu tội bị giam giữ ở hộ quốc công lao ngục đến đến nay đều không có bị thả lại tới chu lệ là chân chính máu lạnh vô tình Mọi người trong lòng phất quá một đạo lạnh cam cam phong, rời đi Ninh Viễn hồi phủ cùng triệu thị thời điểm, Viên Thị tự mình đưa lại đây thăm chính mình mẫu thân cùng muội muội rời đi. Viên Mẫu ở ngồi trên xe ngựa phía trước, đối nữ nhi dặn dò mấy trăm lần, ngươi cùng ngươi bà bà, lúc này đây có thể may mắn thoát nạn, thật là bất hạnh trung đại hạnh. Nhưng là chính ngươi cũng không thể mọi thứ sự đều phải dựa vào người, chính mình dài hơn điểm tâm mắt. Viên Thị nghĩ thầm cũng đúng vậy, chính mình bà bà xem ra cũng là không có gì đặc biệt năng lực. Tưởng nàng ngay từ đầu gả tới thời điểm, đều là trông cậy vào cái này cô mẫu cho chính mình trong lưng, kết quả, trống trống, không ngừng lao công cùng công công đều chán ghét nàng, mẫu chốt thời khắc bà bà căn bản nói không nên lời, hết thể đều đến dựa nàng chính mình. Người hiện giờ có thai, nghe nói vương gia cùng vương phi bởi vì chính mình có hài tử, khó tránh khỏi sẽ khởi lòng chắc ẩn. Viên thị nắm lấy mẫu thân tay, gật gật đầu, nhỏ giọng nói, bà bà dù sao cũng là chúng ta bên này người. Có lẽ bà bà ngại với mọi người mặt mũi kéo không dưới cái này mặt, cho nên, việc này vẫn là từ ta đi làm. Mẫu thân lời nói, ta đều tính toán hảo. Đã tặng đồ vật đến lệ vương phi nhà mẹ để người xuống giường chỗ ở. Nghe thấy nữ nhi này phiên đáp lời, viên mẫu vừa lòng gật gật đầu. Đồng thời lý ra bên kia, bởi vì Hoàng thượng Thánh chỉ chờ tin tức bay đầy trời, cả ngày như là ngồi trên tàu lượn siêu tốc giống nhau, trong chốc lát cao trong chốc lát thấp sợ tới mức lao thái thái đều mau đến bệnh tim. mã thị cấp nằm ở trên giường nghỉ ngơi lão thái thái lôi kéo thảm báo cáo mới nhất tin tức những người đó trong chốc lát đấu kỵ chúng ta mẫn nhi trong chốc lát hận không thể lịnh bợ chúng ta mẫn nhi Người xem bọn họ ở bên ngoài nói nhà của chúng ta mẫn nhi nói bậy ngầm tận cho chúng ta nơi này tắt thứ tốt linh viễn hầu phủ đại thiếu nãi mãi tặng vài chi lá vàng châu hoa lại đây nói là cho lão thái thái năm lấy chơi không phải nói cái này linh viễn hầu phủ đều nghèo vang len keng lại không quên cho chúng ta tắt đồ vật Lao Thái Thái lao mắt trấn mắt, nhìn chằm chằm mã thị nói, đồ vật đều lui về. Vì cái gì lui về? Mã thị không rõ, bọn họ đồ vật đưa ra tới, đâu chịu thu hồi đi. Nếu lui không quay về, Lao Thái Thái kiên trì, ngươi chạy nhanh đem các nàng đưa tới đồ vật, toàn đóng gói, kỷ lục lên, đưa đến vương gian nơi đó đi. Chẳng lẽ ngươi đã quên, chúng ta ở chùa Thái Bạch ngày đó, vương gia sở dĩ xa cách những người này, đều là bởi vì cái gì duyên cớ? Còn không phải là mấy chi châu hoa? Mã thị nếu máu, như vậy một chút không thế nào đáng giá đồ vật đều có thể sữa chua hối lộ sao. Hiện tại Mẫn Nhi đúng là mấu chốt nhất thời điểm, ngàn vạn đừng cho nàng thêm phiền. Nói đến nơi này, Mã thị nhìn không có những người khác ở, dựa đến Lao Thái Thái bên thay hỏi, nương, đến tột cùng Mẫn Nhi có phải hay không nhị bá nữ nhi? Lý Lao Thái Thái chân định, hoàng thượng này không phải đều phái khâm sai xuống dưới sao. Lao Thái Thái lời này nhưng quỷ dị, không có một ngụm cắn chết, cái này khâm sai là tới bắt phát ra lời đồn người. Vẫn là nói, là tới chỉ ai tội. Không có bộ đến lao thái thái trong miệng nói, mã thị một phương diện hâm vực, một phương diện lại trong mắt lăn long lóc vừa chuyển. Quay đầu lại, đi cùng đại phòng tức phụ liêu thị thương lượng như thế nào chia cắt lý mẫn bọn họ vợ chồng đưa tới kia một xe cứu tế bọn họ đồ vật. Liêu thị người nọ, không giống mã thị cùng vương thị như vậy tính toán trí ly, nguyên nhân chính là vì như thế, liêu thị cùng chính mình lão công, tuy rằng thân là đại phòng, ở lý ra lại luôn là nói không nên lời. Bất quá, lúc này đây Lý Mẫn mang đồ tới khi, đồng thời kêu tử diệp lại đây, là mang theo một trường lễ vật danh sách. Danh sách ghi chú rõ, mỗi loại đồ vật, đều là phải cho ai. Mỗi người đều không phải ít. Thấy Lý Mẫn tưởng như thế chu đáo chặt chẽ, mã thị hoai miệng, nghĩ chính mình phía trước giúp Lý Mẫn nhiều như vậy, không phải đồ Lý Mẫn về sau so đối nàng hảo điểm. Kết quả, Lý Mẫn cái này nha đầu, lại là mọi thứ sự đều làm được công bằng. Giống liêu thị cùng đại phòng cái gì đều không có làm, từ Lý Mẫn nơi này phân phát đến đồ vật. cùng bọn họ tam phòng giống nhau nhiều tử diệp trừ bỏ giám sát bọn họ đem từng người thuộc về chính mình đổ vật lấy đi về phương diện khác trở lại lý mẫn chỗ đó bẩm báo khi đem liếu thị cùng mã thị trên mặt bất đồng biểu tình đều cùng lý mẫn nói bao gồm lao thái thái thân mình không khỏe ở nằm trên giường tin tức lý mẫn ngồi ở có thể phơi nắng mái hiền nghiên cứu chính mình từ hiện đại mang lại đây kia mấy quyển hiện đại y y thuật một bên nghe tử diệp nói xong người nhà họ lý sự thấy tử diệp nói xong lời nói nâng cái mắt Nhìn trên bàn, kêu ly chung trà nói, trên bàn đặt kia ly trà bổn phi không có uống qua, ngươi lần này vất vả, ngươi giúp bổn phi uống lên. Tử Diệp chạy nhanh cảm tạ, bưng kia đỡ khát trà lạnh, chậm rãi nuốt. Thượng cô cô đem làm tốt quần áo mang tiến vào cấp Lý Mẫn xem xét, là muốn tham dự đồng chí Yến thời điểm xuyên. Lý Mẫn lại làm thượng cô cô ôm quần áo không cần bông, gác xuống sách vở đứng lên. Tử Diệp vội vàng buông trà lại đây nâng nàng. Đoàn người là tùy theo đi tới cách vách một cái sân, nghe nói nàng lại đây. Xuân Mai đứng ở viện môn khẩu, hướng nàng hành lễ, nhẹ giọng nói, con chúa vẫn là không muốn ăn cơm. hai ra tới, bị phát hiện về sau, đêm đó thượng, bị an bài ở tại hộ quốc công vương phủ nội. Lại nói tiếp, nàng còn xem như hộ quốc công bà con xa thân thích, Chu lệ không quá khả năng sát nàng, nhưng là cũng không có khả năng nhậm nàng ở hiến đô khắp nơi chạy. Chu Vĩnh Nhạc phát hiện chính mình là từ một cái lồng sắt chim hoàng yến di động tới rồi một cái khác lồng sắt, đều là lồng sắt, chỗ nào đều đi không được. Ghé vào cửa sổ thượng nhìn trong viện mấy chỉ đi ngang qua nhảy nhót chim sẻ, canh giữ ở cửa phòng khẩu phúc tử nước nở thanh khi thì chuyển đến. Phúc tử cầm tay háo lau khỏe mắt, chính mình làm 11 tiểu tùy tùng, kết quả làm hại 11 bị người bắt cóc đến đến nay đều không có có thể tìm được 11 bóng dáng Phúc tử cảm thấy, không chỉ có thực xin lỗi chủ tử, hơn nữa, trên cổ chính mình này cái đầu cũng là nguy ngập nguy cơ. Hai nghe kêu bắt ra muốn tử kinh sư đến yến đô tới. Bắt ra cái này chủ tử. Tuy rằng nói mặt ngoài rất tự ái, bắt ra tươi cười có thể nói mặt như xuân phong, chính là, phúc tử biết, bắt ra trong xương cốt máu lạnh lánh khóc không thấy được có thể so sánh tam gia hoặc là chu lệ hảo bao nhiêu. Nghe thấy cửa truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa, rất nhiều người tiếng bước chân. Chu vĩnh nhạc xoa xoa đôi mắt, hỏi phúc tử, ai tới? Hay còn ảm đạm thương tâm phúc tử mới hồi phục tinh thần lại, vội vội vàng vàng từ cửa phòng khẩu ngồi tiểu băng ghế thượng lên, mới vừa đi xuống bậc thang, thấy phía trước đi tới đoàn người. Dẫn đầu người, đúng là Lý Mẫn. Phất tay háo quỳ một gối, phúc tử thanh âm khàn khàn mà túi đầu nói, nô tài cấp lệ vương phi thỉnh an. Khóc gì đâu. Lý Mẫn ở hắn trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một tiếng, làm phúc tử đánh cái giật mình. Lấy Lý Mẫn tính cách, không rất giống là sẽ cùng mặt khác người ra nô chào hỏi. Lý Mẫn là cái loại này điển hình nhà người khác nhàn sự không muốn nhúng tay tự thêm phiền thoái người. Phúc tử trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ phức tạp cảm xúc. Tưởng rất nhiều người đều nói lý mẫn lánh đến có thể là khắp thiên hạ nhất lánh cái kia nữ tử, cố nhiên lý mẫn y thuật tinh vi cứu không ít người, vì thế, hắn chủ tử mười một gia còn thường ở sau lưng nói lý mẫn tâm địa lãnh không ít nói bậy. Hồi chủ tử, nô tài là khóc nô tài chính mình không có có thể cùng hảo mười một gia, đem mười một gia đánh mất, mười một gia sinh tử không rõ, nô tài không biết như thế nào cho phải. Vọng vương phi cấp nô tài chỉ một cái minh đường đi, là cái thông minh nô tài. Mười một gia này phía sau có thể có như vậy một cái nô tài, xem như bất hạnh trung đại hạnh. Nói vậy lúc trước Vương Thiệu Nghi cũng là nghĩ cần thiết tìm được một cái như vậy cơ linh người, mới có thể giúp nàng nữ Nhi che giấu chân tướng. Lý Mẫn Đảo qua phúc tử thấp giống như chờ nhân gia nhậm tề đầu, nói, ngẩng đầu lên đi. Ngươi chủ tử sinh tử không rõ, nhưng cũng không có người ta nói ngươi chủ tử là đã chết. Buồn phi mấy ngày hôm trước không phải cũng là sinh tử không rõ, lúc này không phải hảo hảo đã trở lại sao? Khóc cái gì? Không biết càng khóc càng ủ rũ sao Bắt ra tới nói Ngươi càng đường diễn loại này tiết mục Bắt ra nhìn khả năng ban đầu không nghĩ chém ngươi đầu đều phải chém ngươi đầu Phúc tử nơm nớp lo sợ đứng đứng dậy Đầu gối đầu dính tuyết viên cũng không dám phất đánh Nguyên nhân chính là vì Lý Mẫn nói mỗi một câu đều không có sai Lý Mẫn kia sắc bén ánh mắt cùng tâm tư Sớm đem người khác lột tầng ra Trong lòng một khác tầng thấp thoảng Ở chỗ không biết Lý Mẫn đột nhiên giá lâm là vì cái gì Rốt cuộc bọn họ đến hộ quốc công phủ đã là vài thiên thời gian. Lý Mẫn che chở quốc công phủ cũng là vài thiên. Nghĩ đến xem bọn họ nói, Lý Mẫn đã sớm có thể lại đây. Bởi vì ở một cái vương ra bên trong phủ, hơn nữa hai cái đình viện khoảng cách cũng không xa. Chính là, mấy ngày hôm trước Chu Vĩnh Nhạc còn bệnh phát sốt thời điểm Lý Mẫn đều không tới. Như thế nào lúc này Chu Vĩnh Nhạc đều mau hết bệnh rồi, Lý Mẫn liền tới rồi đâu. Vốn là ghé vào cửa sổ thượng nhàm chán mà nhìn chim sẻ Chu Vĩnh Nhạc. Thấy Lý Mẫn đi vào trong lòng đồng dạng là một trận cao hứng cùng không cao hứng. Cao hứng chính là Lý Mẫn tới xem nàng, không cao hứng chính là, Lý Mẫn như thế nào hiện tại mới đến xem nàng. Chu vĩnh nhạc trong lòng như thế rồi dám thời điểm, nghe thấy được Lý Mẫn ở trong sân cùng phúc tử đối thoại thanh, ở thanh lánh mùa đông trong không khí rõ ràng mà chuyển tới, Lý Mẫn trong miệng một chữ một câu, đều bị đều làm cái này tiểu quận chúa kinh hồn tăng đảm. Rất nhiều người đều nói Lý Mẫn khó đối phó, Lý Mẫn lạnh như băng xương. Nàng Chu Vĩnh Nhạc vẫn luôn nghe đều cảm thấy không cho là đúng. Bởi vì Lý Mẫn phía trước vẫn luôn đối nàng Chu Vĩnh Nhạc xem như thực không tồi. Giúp nàng giảm béo, vì nàng nói chuyện. Như vậy người tốt thượng nơi nào tìm. Chu Vĩnh Nhạc dù sao lớn như vậy chỉ gặp được quá Lý Mẫn một cái. Ở Chu Vĩnh Nhạc trong lòng, Lý Mẫn so với chính mình cha mẹ càng tốt. Nàng kia cha mẹ, trong lòng còn có từng người bản tính đâu, nơi nào giống Lý Mẫn, cùng nàng là người xa lạ quan hệ, đối đãi nàng hảo. không thể nghi ngờ là cái đại thiện nhân lý mẫn cọ qua phúc tử bên người đi tới thời điểm chu vĩnh nhạc từ cửa sổ thượng bò xuống dưới bước nhanh trở lại chính mình trên giường nằm trên đó nắm lên thảm kéo lôi kéo thượng cô cô đám người đi theo lý mẫn phía sau có thể xuyên thấu qua cửa sổ rõ ràng mà thấy quận chúa này xuyến động tác không thể không nói đây là một đóa nhà ấm đoá hoa tuổi là có thể gả chồng tuổi tác nhưng là tâm tính hoàn toàn là cái hại tử khó trách lỗ vương phi là như vậy nhọc lòng quận chúa hôn phu vấn đề nhận được lý mẫn ý bảo phía trước đã bị lý mẫn phái đến nơi này chiếu cô quận chúa xuân mai vào phòng bầm báo quận chúa tỉnh sao vương phi tới thăm ngươi bắt lấy chăn chu vĩnh nhạc khụ khụ hai tiếng vương phi tới sao làm nàng ngồi một lát đi ngươi cho nàng đảo ly trả Buồn quận chúa muốn rửa mặt trải đầu qua đi lại đến thấy vương phi để tránh đôi vương phi thất lễ lý mẫn hỏi quận chúa bệnh còn không có hảo sao hồi vương phi Quần chúa bệnh, mời đại phu tới xem qua, nói là ngẫu nhiên cảm phong hàn, ăn một liều tán hàng dược, rất có chuyển biến tốt đẹp, thiêu ở hai ngày trước đã lui, lúc sau là bổ dưỡng thân mình là chủ. Xuân Mai dựa theo chủ tử hỏi chuyện một năm một mười mà trả lời. Nếu là như thế, bổn phi không vào nhà nội, ngươi đỡ quận chúa lại đây, bổn phi ở phòng khách trở. chu Vĩnh Nhạc Kỳ thật chính là tiểu hài tử trong lòng đổ một hơi, phía trước mắt trông mong mà nghĩ ngươi tới gặp ta, kết quả ngươi không tới thấy ta. ta liền không cho ngươi như vậy dễ dàng nhìn thấy xuân mai vòng qua bình phòng, mang theo cái tiểu nha hoàn giúp chu vĩnh nhạc rửa mặt trải đầu bên trong bởi vậy truyền ra tất tất rào rạt thanh âm nghe cái này tiếng vang đều biết bên trong cái kia tiểu chủ tử trong lòng buồn một cổ khí cố ý ở cọ sát kéo dài thời gian thượng cô cô như vậy đứng ở lý mẫn bên người cơ hồ dán lý mẫn bên thai khoảng cách nói vương phi nếu không sợ chu vĩnh nhạc này một cọ sát không biết muốn kéo dài tới bao lâu lý mẫn bẩy tay Quận chúa Tiểu hài Tử tính cách không cần so đo. Chu Vĩnh Nhạc nghe thấy lời này, đương nhiên khí bất quá, đằng đằng đằng, chật từ bình phong mặt sau một khang nhiệt huyết mà vẩn ra. Phúc Tử thấy đều nhéo đem mồ hôi lạnh. Buồn quận chúa gặp qua Vương Phi. Lý mận giống như đối Chu Vĩnh Nhạc trên mặt kia cổ khí làm như không thấy, phân phó người đem quận chúa giữa chưa không co ăn cơm. Một lần nữa nhiệt quá, đoan đến nơi này tới. Buồn quận chúa không đói bụng. Chu Vĩnh Nhạc đối với những người khác đều xoay qua một khuôn mặt. lạnh lùng mà nói, "Vương phi lại đây, là vì thăm buồn quận chúa sao?" Buồn quận chúa hiện giờ thân mình đã hảo, vương phi cũng nghe kia nô tỳ nói, cho nên vương phi có thể đi trở về. Quận chúa đây là tức giận lời nói, buồn phi khí so quận chúa lớn hơn nữa. "Ngươi có cái gì tức giận?" Chu Vĩnh Nhạc nhảy xoay người, một đôi tròn xoe trong mắt nhi đều phải tức giận đến chừng lên dường như. "Quận chúa khí buồn phi không có tới xem quận chúa sao?" Quận chúa như thế nào như vậy không có quy củ cùng kiến thức. Phía trước bổn phi không phải đã nói với quân chúa thai phụ là không thể tùy ý tiếp xúc người bệnh sao đặc biệt là cảm nhiễm phong hàn người bệnh lý mẫn thanh âm cố nhiên bình đạm một đôi tranh tranh ánh mắt lại có thể cho mọi người trong lòng đánh cái dùng mình chu vĩnh nhạc trong lòng lập tức là đánh một cái dùng mình nàng là đã quên việc này nơi nào có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng trước kia lý mẫn cho nàng nói qua nói bổn quận chúa trí nhớ không tốt lại không giống vương phi là đại phu là hai tử tính cách người như cũ nháo biệt níu lý mẫn đánh giá nàng trên dưới thân là một cái của chúa không có cha mẹ đồng ý không có hoàng thượng đồng ý tự mình chạy ra kinh sư nàng giảm xa xôi chạy đến yến đô là ai dạy cha mẹ ngươi không ở nơi này hoàng thượng hoàng hậu không ở nơi này đừng tưởng rằng không có trưởng bối quản giáo ngươi bổn phi cùng vương gia đều là ngươi trưởng bối vương gia trong lòng cố nhiên thực tức giận nhưng là niệm ngươi là chưa xuất giá hải tử khó mà nói quá nặng nói cho nên vương gia không thể lời nói bổn phi hôm nay làm trưởng tẩu cũng đến quản giáo ngươi Quỳ xuống. Hai chữ quỳ xuống, làm trong phòng từ trên xuống dưới tất cả mọi người cả kinh. Phải nói, Lý Mẫn xem như tính cách tương đối ôn hòa chủ tử, bình thường liền trách phạt hạ nhân đều sẽ luôn mãi suy xét người, càng không thích dùng khổ hình tới trừng phạt người. Hiện giờ, đột nhiên biến sắc mặt Lý Mẫn, làm cơ hồ mọi người đều trở tay không kịp. Chú Vĩnh Nhạc hoảng sợ, còn không có phục hồi tinh thần lại khi, đầu vai bị lao luyện thượng cô cô nhấn một cái, hai cái đầu gối tức đụng phải trên mặt đất. bởi vì lý mẫn không có ra tiếng chu vĩnh nhạc này hai cái đầu gối đầu quỳ chính là chân chính lạnh lẽo gạch không có trải lên cái đệm từ nhỏ trường đến đại nay vẫn là cái này bảo bối quận chúa đại nhân lần đầu tiên quỳ xuống đất gạch một tầng ủy khuất bỏ lên trên chu vĩnh nhạc mặt cơ hồ lã trá trực khóc biểu tình nói bổn quận chúa làm sai cái gì như thế nào buồn phi vừa rồi nói ngươi nói ngươi cho rằng chính mình không có sai ta ta chu vĩnh nhạc đương nhiên nói không nên lời chính mình không có sai lý do Chính là, nàng luôn cho rằng Lý Mẫn là có thể lý giải nàng, cho nên này không phải cảm thấy bị khuất, nói, ta cho rằng ngươi không phải là người như vậy. Bổn phi là cái dạng gì người? Lý Mẫn một tiếng cười lạnh, bổn phi xúi dục ngươi từ kinh sư ra tới chạy đến yến đô tới. Chính là, vương phi đã từng cổ vũ bổn quận chúa giảm béo. Đó là vì quận chúa thân thể khỏe mạnh suy nghĩ. Thể trọng quá nặng, không ngừng ảnh hưởng một nữ tử mỹ quan ngoại hình, hơn nữa, sẽ ảnh hưởng một người bình thường khỏe mạnh. giảm béo là yêu cầu. Nhưng là, cùng quận chúa ngươi một người tự chủ trương chạy đến Yến Đô tới là hai chuyện khác nhau. Nếu quận chúa đến bây giờ đều ý thức không đến chính mình sai lầm, bổn phi cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nói bổn phi nhìn lầm rồi quận chúa. Vốn tưởng rằng quận chúa là một cái tính có điểm thông minh nữ tử, lại không có nghĩ đến sẽ làm ra như thế ngu mọi chuyện ngu xuẩn tới. chu Vĩnh Nhạc chấp hạ mắt, tâm tính tuy rằng giống hài tử, nhưng là, không thể hoàn toàn ngu xuẩn, có thể nghe ra lý mẫn lời này hằng nghĩa Lý Mẫn đây là nói nàng bị người lợi dụng. Quận chúa không nghĩ, ngươi tới rồi yến đô tới, luận ngươi cùng bổn phi giao tình, người nào sẽ đánh cuộc bổn phi khẳng định sẽ giúp ngươi. Bổn phi giúp ngươi, thương đương vương gia giúp ngươi. Mà quận chúa hôn sự, là từ hoàng thượng quyết định. Nay chẳng phải là làm người cho rằng, vương gia cùng bổn phi bàn tay đến quá dài, liền hoàng thượng chuyện này, cùng với quận chúa cha mẹ chuyện này, đều phải nhúng tay. Chu vĩnh nhạc một ngụm một ngụm trong lô núi hút nổi lên khí. Bổn Phi không tin. Này đó băn khoăn, quận chúa ý niệm đã từng không có hiện lên. Nhưng là, quận chúa nhất ý cô hành, là người đều nói, tình yêu là mù quáng, không màng tất cả, thậm chí điên cuồng hành vi. Chính là, quận chúa là quận chúa, không phải bình thường ba tánh. Bình thường bá tánh đều đến vì chính mình không phụ trách nhiệm hành vi trả giá đại giới. Quận chúa thân phận quan hệ đến đông đảo bốn phía người, sao lại có thể không nghĩ phải vì này trả giá đại giới sẽ liên lụy người khác. Quận chúa cho rằng tình yêu có thể cứu vớt này hết thảy. Đó chính là quận chúa tưởng quá đơn giản Là tình yêu có thể cho nhân tâm sinh thương hại Nhưng là cũng có thể làm người lợi dụng Ta, ta không biết Chu vĩnh nhạc lỏng câu này khẩu Nàng từng có phương diện này băn khoăn Nhưng là xác thật giống lý mẫn nói Mọi người, bao gồm hoàng đế Bao gồm nàng cha mẹ Cuối cùng khẳng định đều sẽ đáng thương nàng Nhìn thấy nàng cái này dũng cảm hành vi Về sau biến thành duy trì nàng Thỏa hiệp với nàng Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới ở nàng ý đồ làm mọi người thành toàn nàng tình yêu khi, sẽ có người lợi dụng nàng này phân thuần khiết cảm tình đối một ít người xuống tay. Chu Vĩnh Nhạc lúc này thiệt tình thành ý mà ấy này nói, ta không nghĩ cấp vương phi thêm phiền thoái, không nghĩ. Mặc kệ ngươi trong lòng có hay không muốn hại bổn phi cùng vương gia tâm đều hảo, nhưng là, về sau quận chúa nếu vẫn là chỉ suy xét chính mình nói, khó tránh khỏi, hảo tâm đều sẽ biến thành chuyện xấu. Bổn phi sẽ không trách cứ quận chúa tâm ý, bổn phi chỉ trách cứ quận chúa hành vi. Chú Vĩnh Nhạc đông nhiên nhảy dựng lên, vỗ ngực bảo đảm, về sau bổn quận chúa tuyệt đối sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Lý Mẫn chỉ là liếc mắt một cái, quét đến dân theo hộp đồ ăn từ bên ngoài đi vào tới nha hoàn, nói, quận chúa ăn cơm trước đi, cơm nước xong, thử xem này thân quần áo. Quần áo? Chú Vĩnh Nhạc tưởng, chính mình cũng không xem như không có xuyên, vì cái gì đột nhiên muốn thử quần áo mới. Quá hai ngày, cái này trong phủ muốn cử hành đông chí yến. Bắt ra cùng đại hoàng tử đều sẽ tới. Quân chúa Tổng không thể ăn mặc quần áo cũ đi gặp hai vị hoàng tử. Hoàng gia sẽ nói vương gia cùng bổn phi không có chiếu cố hảo quần chúa. Lý Mẫn nói xong lời này đứng lên, rốt cuộc chính mình đỉnh đầu thượng còn có rất nhiều sự muốn nội, phân phó lưu tại trong phòng xuân mai, nhìn chằm chằm quân chúa hảo hảo ăn cơm, còn có. Nếu bổn phi lại nghe thấy cái này trong phòng trong viện còn có tiếng khóc, bổn phi chỉ có thể cho là điều quá xảo người cẩu ném trong sông đi. Phúc tử hai tay che miệng lại, sắc mặt tuyết trắng tuyết trắng. hai nghe Lý Mẫn mỗi câu nói đều không giống như là nói giỡn, Chu Vĩnh Nhạc sắc mặt đồng dạng trắng bệnh trắng bệnh. Thượng ô cô, cô đám người đi theo Lý Mẫn phía sau đi ra cái này sân khi, mới biết được Lý Mẫn vì cái gì đột nhiên muốn tới xem Chu Vĩnh Nhạc, đều là bởi vì kia tiếng khóc từ Chu Vĩnh Nhạc sân đều chuyển tới Lý Mẫn chỗ đó. Đại trạch viện tử tiếng khóc, cái gì tiếng khóc đều hảo, là khả đại khả tiểu sự tình. Nếu là tiếng khóc bị ngoại lai người nghe thấy được nói, tuyệt đối sẽ bị bên ngoài người nghĩ lầm nhà này bên trong đã xảy ra cái gì thê thảm thậm chí ngược đãi sự tình cho nên tiếng khóc thống trị đặc biệt quan trọng chu vĩnh nhạc bị mắng về sau quả nhiên là giống cái hài tử giống nhau bị răn rẻ về sau biến ngoan một ít yên lặng mà ăn xong rồi cơm nàng vốn dĩ bụng liền rất đói nguyện ý ăn cơm về sau tổng cộng ăn ba chén cơm vừa ăn biên hỏi ở bên hầu hạ xuân mai ngươi chủ tử đáng sợ không đáng sợ xuân mai lắc đầu vương phi đãi nô Tì thực hảo đúng vậy Trước kia ta cũng cảm thấy nàng thực hảo, cơ hồ không có tính tình, ngẫu nhiên chỉ là có thể nói khó nghe một chút. Chính là, hôm nay, ta xem như lĩnh giáo tới rồi. Người chủ tử tính tình là ta đã thấy người bên trong lớn nhất. Như vậy đều làm buồn quận chúa quỳ. Chu Vĩnh Nhạc Oán Trách nói. Đó là bởi vì quận chúa không ăn cơm. Xuân Mai nói ra bên trong huyền cơ, Vương Phi tính cách nô tỷ lược có hiểu biết. Vương Phi ghét nhất những cái đó không yêu quý chính mình tánh mạng người, tra tấn chính mình thân thể người. vương phi coi trọng sinh mệnh chu vĩnh nhạc nghe thấy nàng lời này sửng sốt một chút vừa rồi còn có chút bực bội lý mẫn cảm xúc không khỏi mà biến thành một tiếng thở dài khí hai ngày này đại tuyết lại là tả là tả mà ở hiến đô trong ngoài chỉnh khối phương bắc đại địa hạ lên giống như không có cối dường như chính có thể nói là chân chính rét đậm tới rồi vương ra trong phủ về hiến hội chu bị công tác khua chiêng gõ ngõ mà tiến hành lý mẫn đem việc cẩn thận phân chia qua giao cho phía dưới người từng nhóm đi làm chính mình kêu bà bà vưu thị lại là nhặt một cái thanh nhàn nói việc này giao cho nàng cái này con dâu làm ở chính mình trong phòng đậu chim tức dưỡng tâm tính lý mẫn tự nhiên biết vưu thị đánh cái gì bản tính làm tốt làm chuyện xấu chuyện này nàng vưu thị đều không có bất luận cái gì chỗ tốt còn không bằng đường cái phủi tay trưởng quậy một thân nhẹ nhàng bà bà là cái khôn khéo người an chùa thái bạch lần đó giáo hấn về sau không chịu tái phạm đồng dạng sai trừ bỏ trong vương phủ chuyện này bên ngoài chuyện này nàng không phải có thể như vậy không xử lý ngay nọ buổi chiều lý mẫn rút ra cái không ngồi xe ngựa đi thị sát lão công cho chính mình phân chia hảo chuẩn bị kiến dược thôn trang miếng đất kia chính lao gia tử đã chịu nàng mời cùng đi trước hai người ngồi ở cùng chiếc trên xe ngựa khi chính lao nhân như là lơ đáng đối nàng nhắc tới nghe nói bắt ra muốn tới yến đô bắt ra là muốn tới lý mẫn đối này sẽ không phủ nhận đồng thời cũng biết cái này lão nhân để những lời này là làm cái gì Bắt ra một cái khách quý nghe nói hiện giờ ở vương gia trong phủ Trình Lao Nhân châm trước cẩn thận ngữ khi nói Ném cái mười một gia cùng con chúa Trình Lao Nhân cái này trong lòng áp lực cũng là tăng gấp bội đại Lao gia tử Lý mẫn như vậy bắt lấy hắn nói chuyện này nhi Lấy Lao gia tử hiện giờ muốn cùng vương gia cùng với bổn phi kết minh tương trợ giao tình Lao gia tử chuyện gì nhi đều hảo Vương gia cùng bổn phi sẽ bỏ mặt sao Trình Lao Nhân khỏe miệng chịu lại chịu Hắn cái này kêu không gọi làm con cá tự nguyện thượng câu lao gia tử không cần lo lắng lý mẫn ngữ khi ôn nhu mà an ủi cái này giảo hoạt thế hệ trước quân chúa nói bổn phi đã đại lao ra tử gian dậy quá quân chúa quân chúa cho là không dám lại tự chủ trương trịnh lao nhân vội vàng nói thảo dân sao có thể gian dậy quân chúa quân chúa làm chuyện sai lầm quân chúa chính mình cũng thừa nhận lao gia tử cứ yên tâm đi lý mẫn khỏe miệng ngậm mạt mỉm cười nói hồ ly trịnh lao nhân trong lòng mắng này không phải tiến thêm một bước uy hiếp thêm đe dọa sao bất quá không thể không thừa nhận nhân ra lý mẫn chính là có bổn sự này đem không nghe lời kiều quý quận chúa đại nhân đều có thể chặt chẽ mà nắm giữ ở chính mình trong tay mặt xe ngựa đi tới mục đích địa chỉ thấy này khối diện tích rộng lớn đồng ruộng là tiếp giáp chân núi non xanh nước biết làm bạn là một khối hảo địa phương quan trọng nhất chính là nay khối địa phương nghe nói vốn là phải cho chùa thái bạch dùng vì phật môn thánh địa tự nhiên thanh tịnh nhiều công tôn lương sinh là chủ trương chu lệ hiệp trợ lý mẫn thành lập dược thôn trang người Hiện tại, lại là phụ trách việc này người chi nhất, càng là tự tay làm lấy. Lý Mẫn cùng Trịnh Lão Nhân tới thời điểm, phát hiện, không màng trời đông giá rét, về dược thôn trang kiến trúc công trình đã ở xuống tay tiến hành. Hiện trường có kiến trúc thiết kế sư, có thợ thủ công, có hiệp trợ khuôn bắc cắt đá quân đội nhân viên. Trịnh Lão Nhân thấy công trình tiến hành nhanh như vậy, không cấm tinh thần rung lên, có loại xoa tay hầm hẹ nhiệt huyết nảy lên trong lòng. Đối Lý Mẫn nói, Lao Phu lúc này đi về sau, lập tức triệu tập nhân thủ. cấp lệ vương phi đề cử tốt nhất đại phu cùng dược sư. Xem ra mang Trịnh lão nhân đến hiện trường quan sát mục đích đã đạt tới, Lý Mẫn chắp tay còn cái tạ lễ về sau, đảo cũng không quên dán cái này, lão nhân bên thay nói, Lao gia tử, cũng không nên đã quên, phía trước Lao gia tử mới vừa ủy thắc quá Vương ra cùng bổn phi chuyện này. Trịnh lão nhân đánh cái giật mình, con ngươi bắn thẳng đến đến trên mặt nàng, viết kinh dị, nàng khi nào biết đến. Không sai, bắt ra đã bí mật mà trước một bước vào yến Đô. Đương nhiên là cùng hắn Trịnh Lao Nhân đã gặp mặt. Hắn Trịnh Lao Nhân hôm nay tùy Lý Mẫn tới xem dược trang công trình, cũng là bắt ra biết đến. Lý Mẫn đây là nhắc nhở hắn cái này hai mặt gián điệp hẳn là một vừa hai phải. Thảo dân trước cảm tạ vương ra cùng vương phi. Trịnh Lao Nhân làm cái ấp, người thông minh đương nhiên là thuận thế mà làm. Lao ra tử đi thong thả. Lý Mẫn nói, làm người dắt tới một khắc chiếc xe ngựa trước đưa Trịnh Lao Nhân rời đi. Nhìn theo Trịnh Lao Nhân rời đi về sau, nơi này non xanh nước biếc, không khí rất tốt. Sắc thật có điểm làm Lý Mẫn tâm động động, ở chỗ này chú Lưu, nhìn núi xa cảnh tuyết, nhất thời Lưu luyến quên phản. Còn lại người đi theo ở nàng phía sau, cùng nhìn ra xa nhân gian này cảnh đẹp. Nơi đó, hẳn là chùa Thái Bạch đi. Lý Mẫn nhìn xa đến núi rừng bên trong xuất hiện về điểm này đường đỏ, chỉ sợ làm yếu thở màu đỏ ngoái mái. Hồi tưởng khởi trước đoạn nhật tử ở tại trên núi, lại ít có cơ hội đi xuống nhìn ra xa phong cảnh, là cái tiếc đối. Nàng lần này xuất ngoại, nếu dựa theo vang thói vang 89 chín phần mười chỉ mang Lan Yến một người đi ra ngoài, chủ yếu là bọn nha hoàn đều không tập võ nghệ, nói như vậy, nếu xuất ngoại khi ra ngoài ý muốn nói, thực dễ dàng sẽ biến thành tay mại Hiện giờ, Lan Yến lần trước chiến đấu kịch liệt chung trên người sở phụ thương không có cũng may dưỡng thương, chỉ cần khác can bài cái bảo tiêu theo đuôi nàng đi ra ngoài. Hiện tại, cái này thay thế Lan Yến người, nằm ở nàng xe ngựa xa phu vị trí thượng, tiêu chân bắt chéo, khỏe miệng cắn căn dâm dạ, so với chủ tử, là càng thêm tiêu sái tự đắc. Như thế cuồng vọng, không xưng nô tài người, lại làm khởi nàng bảo tiêu, còn có có thể ai, còn không phải là nàng lão công cái kia anh em kết bái huynh đệ hứa mộ nhân. Có thể nói, Lý Mẫn kỳ thật không lớn tưởng thỉnh hứa phi vân như vậy một tôn đại Phật khuất nhậm chính mình tùy thân bảo tiêu. Nhưng là, xét thấy lần trước bắt cóc nàng cái kia cao thủ Lan Yến đều đánh không lại trải qua, nàng lão công lòng còn sợ hãi, chỉ có thể là làm hứa phi vân ra ngựa. Chỉ là vị này hứa mỗi nhân trước nay liền không có loại này tự giác tính. Ở nàng trên xe ngựa, một đường ngủ đến nơi đây, còn không thấy tỉnh. Lần này tùy nàng đi ra ngoài tử diệp nhìn đều không cầm những mày này cũng kém quá xa đi, cùng lan yến một so. Chuẩn bị hồi phủ, Lý Mẫn đi đến xe ngựa biên thời điểm, mới thấy vị này hứa Phật ra hơi hơi như là từ trong lúc ngủ mơ một tia thanh tỉnh cảm giác, hỏi, giờ nào? Giờ hợi. Tử diệp cố ý đại chủ tử khí một chút người này. Hứa Phật ra nghe là giờ hợi đều văn phong bất động, chỉ nói, hôm nay như thế nào sáng lên? ánh đến sáng trưng tiếp theo đôi mắt chuyển tới sơn kia một bên như là mị một chút hình như là thấy cái gì lý mẫn tùy hắn cái này động tác vọng qua đi nhãn lực đương nhiên không thể so bọn họ này đó võ công cao thủ muốn hảo nhưng là mơ hồ giống như còn là có thể nhìn đến trên núi một ít bóng người đi qua bộ dáng không biết là lên núi chém tài tiểu phu hoặc là kia thượng chùa thái bạch chuẩn bị dâng hương khách hành hương vương phi tử diệp thấp giọng hỏi lý mẫn lên xe ngựa nói khởi hành hồi phủ xe ngửa quay đầu hướng trong thành đi rồi ở thanh sơn lục lâm bên trong một người quan sát phía dưới hừng hực khí thế xây dựng công trình cơ hồ ngón tay vừa động chi gian là vê nát phật châu buồn cười cái này chu lệ đem phía trước tổ tiên cùng chùa thái bạch tiến hành hiệp nghị đều cấp đơn phương xé bỏ xâm chiếm ban đầu phải cho chùa thái bạch thổ địa không nói hơn nữa nhúng tay chùa thái bạch sự vụ nâng đỡ cái kia tuổi trẻ hòa thượng lướt qua bọn họ này đó tiền bối trở thành chùa thái bạch phương trưởng nhất đáng giận chính là này hết thảy Bất quá là chu lệ vì lấy lòng nào đó nữ nhân. Duy nạp. Một cái áo bảo cho tăng nhân, tuổi pha đại, lưu chữ màu trắng trồng dâu, tới gần đến tuệ khả phía sau, thấp giọng nói. Tuệ khả phất tay áo xoay người, đối với chính mình vừa rồi thấy đồ vật, như là làm như không thấy, nói, là phương trượng làm ngươi xuống núi tìm ta sao. Đúng vậy, là liên sinh phương trượng. Tuệ khả lạnh lùng khỏe miệng hướng lên trên dương lên, phương trượng mới vừa đi. hắn cũng bất quá là phương trượng đi ra ngoài dưỡng bệnh thời điểm quản lý thay chùa thái bạch sự vụ kết quả nhanh như vậy liền tưởng đem chùa miếu sự vụ toàn bộ nắm giữ ở chính mình trong tay sao tham lam người vĩnh viễn sẽ không che giấu bao lâu đều sẽ lộ ra chính mình kia phúc tham lam sắc mặt đối mặt tuệ khả này phiên chỉ trích vị này bạch tròm dâu láo tăng nhân lại là gật gật đầu vốn dĩ bẩn tăng cũng cho rằng tuệ quang phương trượng là cái có trí tuệ phật tổ khâm định trí giả kết quả cuối cùng vẫn là tuổi già sức yếu Bị người bắt được uy hiếp. Hiện giờ, chỉ như vậy một cái tiểu bối làm chùa Thái Bạch phương trượng, tất nhiên là vô pháp phục chúng. Ngươi nói không phục chúng. Nhưng là, ở ngươi ở tàng kinh các vẫn luôn không ra thời điểm, tỉnh xa, Minh Đức này đối gió chiều nào theo chiều ấy sư đổ, đã hối lộ chúng tăng, tán thành hắn. Tuệ khả đồ mâu, chỉ về tới lao giả trên người. Lúc ấy, nếu không phải hắn thế đơn lực mỏng, như thế nào sẽ làm chu lệ an bài này hết thể thực hiện được? Nếu này đó ẩn sâu ở chùa miếu lao giả nguyện ý hiện thân nói, nguyện ý động thân mà ra nói, kết quả sớm đã thay đổi. lão giả nghe thấy hắn chỉ trích, lại hiện ra một tia bất đắc dĩ nói, bần tăng thân là tảng kinh các bảo hộ tăng nhân, là ngày thường căn bản không hỏi trong chùa việc vật ánh. Sự phát thời điểm, lão nạp vừa vẫn đang bế quan, chờ phương trượng quyết định đã hạ, thông chi lão nạp xuất quan thời điểm, hết thể đã thành kết cục đã định. Như vậy vừa nói, cái này lão giả. đúng là chùa Thái Bạch phụ trách chùa Thái Bạch quan trọng kinh thư cùng trong chùa Chân Bảo bảo vệ công tác đắc đạo cao tăng, gọi là Linh Không. Chúng ta tưởng thay đổi cái này kết cục, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Linh Không đỗng nhiên chuyển biến khẩu khí, như vậy đối tuệ khả vừa nói. Tuệ khả mắt lạnh nhìn hắn, ngươi đọc nhiều sách vở, biết trăng thiên hạ vạn sự văn vật, có phải hay không? Có một ít còn lại người đều bị chẳng hay biết gì sự. Lão nạp chỉ biết, Linh Không như khô một ngón tay về trước ngực quải kia xuyến đã phát hôi phật châu, nửa hít mắt Phía trước, Tuệ Quang Phương Trượng đem hiện giờ liên sinh Phương Trượng mang về Chùa Thái Bạch Khi, bởi vì Tuệ Quang Phương Trượng không thể rõ ràng giải thích liên sinh Phương Trượng thân thế, làm rất nhiều tăng nhân đều đối này có điều nghi vấn. Các sư huynh đệ cũng đều là bởi vì kính trọng với Tuệ Quang Phương Trượng mới không có đem việc này truy cứu đi xuống. Nhưng mà, Lão Nạp Thân là tàng kinh các bảo hộ người, đồng thời là phụ trách ký lục Chùa Thái Bạch Chùa Chủ Nhân Chứng, là cần thiết biết rõ ràng liên sinh thân thế cùng lai lịch. Ngươi điều tra kết quả nói cho ngươi cái gì Tuệ khả con ngươi Hiện lên một màn sắc bén Linh không trước cảnh giác mà xem xét hạ bốn phía không ai Lại mở miệng nói Lão nạp có thể hoài nghi Liên sinh không phải đại minh người Không phải đại minh người Tuệ khả chấn kinh Có thể nói kết quả này quá ra ngoài Ngoài ý muốn Chùa Thái Bạch là đại minh vương triều chứ danh của miếu Sao có thể tiếp nhận một cái không phải đại minh người Tăng nhân làm phương trượng Không phải là đông hồ nhân đi Tuệ khả vội vã mà ép hỏi một câu. Đông Hồ Nhân nói, sợ cũng không thấy đến là. Linh không lắc đầu. Điều tra chân tướng, không đại biểu có thể hồ béo. Ngẫm lại, liên sinh cùng đại minh người không có gì diện mạo thượng quá lớn sai biệt. Nếu không phải Linh không nói ra lời này, luận bất luận kẻ nào, đều sẽ không liên tưởng đến liên sinh thế nhưng không phải là đại minh người. Không phải đại minh người, chẳng lẽ là từ Cao Ti Trở Quốc, lưu lạc đến đại minh cô nhi. Tuệ khả phỏng đoán, rốt cuộc tuệ quang giới thiệu liên sinh khi. một mực chắc chắn liên sinh là cô nhi, tuệ quang phương trượng rõ ràng là nói dối. linh đối không này lại lần nữa phủ nhận liên sinh cách nói năng lời nói việc làm, cùng với tới bổn chùa phía trước đã có tu vi, một chút đều không giống như là lưu lạc nhi. phong thế gian mấy đại phật miếu, nếu là phía trước không có như là tuệ quang đại sư như vậy dạy dỗ, lấy hắn như thế tuổi trẻ tuổi tác, có thể nào có như vậy phật học thượng tạo nghệ? mà tuệ quang nói, nói là chính mình cùng liên sinh nhận thức thời gian cũng không trường. nói tới đây, tuệ khả cơ hồ là muốn cắn đứt hàm răng phía trước nói cái gì tịnh sa minh đức tuệ quang đều duy trì liên sinh mới làm liên sinh có thể trở thành phương chượn nói kỳ thật chỉ là một cái phương diện rốt cuộc nếu liên sinh chính mình chưa từng có người bản lĩnh tin tưởng cũng là rất khó phục chúng các tăng nhân lại không giống nô lệ giống nhau sẽ không nói tùy tùy tiện tiện khuất phục với một cái người lãnh đạo trên thực tế ở tuệ quang chỉ định liên sinh làm hạ nhậm chùa chủ thời điểm vì phục chúng ở chùa thái bạch nội cử hành một lần phật học biện luận sẽ trong chùa sở hữu tự nhận có tư cách khiêu chiến đời kế tiếp chùa chủ chi vị tăng nhân vô luận chức vị cao thấp tuổi lớn nhỏ đều có thể tham gia kết quả không cần nói cũng biết liên sinh lần này phật học biện luận sẽ thượng đột nhiên tỏa sáng rực rỡ lấy ưu tú tài ăn nói cùng với ưu dị phật học tạo nghệ một lần là bắt được các vị trong chùa đắc đạo cao tăng tuệ khả đối này đã là thống hận tỉnh xa minh đức đám người hình như có không thấm nước hiểm nghi về phương diện khác chính mình ở thi biện luận trung bại bởi liên sinh đó là tuyệt đối không có phóng thủy càng không biết từ đâu giải thích hiện tại nghe linh không như vậy vừa nói tựa hồ cái này văn võ song toàn tuổi trẻ tăng nhân thật là liên sinh bản nhân không có lừa gạt tuệ khả trong lòng càng là một xô nước giống nhau thẳng rất tới rồi đài giếng đồng thời là cảm thấy ngựa đầu vẫn là có thể vọng đến về điểm này ánh mặt trời hy vọng nói ngươi nói hắn không phải đại minh người có cái gì tương đối đáng tin tuệ chứng cứ sao rốt cuộc phóng tới chúng tăng trước mặt nói yêu cầu chú ý chính là chứng cứ vô cùng xác thực linh không nghe thấy hắn nói như vậy Biết hắn ý tưởng thay đổi, sự thật như thế, đương nhiên không thể lại mong đợi liên sinh ưu tú tài hoa là giả, nhưng là như vậy tuổi trẻ tăng nhân như thế ưu dị thật là thiên hạ hiếm thấy, hẳn là có dấu vết để lại có thể tìm kiếm hơn nữa tìm ra sơ hở. Tới gần đến tuệ khả bên người, Linh không tiếp tục nói, kỳ thật, lao nạp nghe nói, liên sinh phương trượng, không ngừng đáp ứng quá tuệ quang nói là muốn duy trì lệ vương, hơn nữa cùng lệ vương phi quan hệ cũng là thập phần chặt chẽ. Lần trước lệ vương phi xảy ra chuyện thời điểm Liên sinh mang theo hải làm tự mình ra chùa đi cứu lệ vương phi. Ngươi nói chuyện này nhi vốn dĩ chính là hộ quốc công phủ chuyện này, chúng ta chùa thái bạch vốn dĩ không nên nhúng tay. Hơn nữa hộ quốc công phủ đều tìm không thấy lệ vương phi, như thế nào chúng ta chùa chủ là có thể dễ như trở bàn tay mà tìm được người. Ngươi tuệ khả hiếp đôi mắt nhỏ hạt châu nhìn hắn, ý tứ là nói hắn cùng lệ vương phi chi gian có cái gì miêu nhị. Lệ vương phi thân thế, nghe nói hiện tại cũng là thành mê ở yến đô trong ngoài. Đều truyền ồn ào huyên náo, Hoàng thượng bởi vậy đều phái hoàng tử đến phía Bắc tới tự mình điều tra này án. Dưới đây suy đoán, lão nạp cho rằng, liên sinh cùng lệ vương phi giống nhau đều thoát không được căn hệ. Tuệ khả túi đầu như là xem chính mình ngôi chân, cùng hắn cùng nhau ở trong núi trên nền tuyết hành tẩu, là tránh đi trong núi thấy được có thể thấy được lối đi bộ, vu hồi tiến lên, tránh đi người rảnh rỗi, Người đem việc này nói cho cấp lữ đại nhân sao. Tuệ khả rốt cuộc khai thanh âm nói. Linh không như là trợt nhảy dựng. cảnh giác mà quét hắn liếc mắt một cái hỏi có nghe duy kêu cùng lữ đại nhân cũng là có điều giao thoa tuệ khả ha hả hai tiếng lạnh cười sắc bén đôi mắt cùng hắn ánh mắt tiếp xúc đều là vì chùa thái bạch không thể xâm phạm thổ địa cùng địa vị ngươi thân là tảng kinh các trưởng lão bảo hộ chùa thái bạch bảo vật, ta thân là chùa thái bạch duy kêu bảo hộ trong chùa thiết mầm quy không cho người có thể làm bậy xử trí chùa thái bạch gia sản ngươi ta đều là vì chùa thái bạch suy nghĩ lữ đại nhân tuy rằng vì hoàng thượng người nhưng là lữ đại nhân lại vì bản địa quan phụ mẫu hẳn là cho chúng ta chủ trì công nghĩa duy kia nói có lý linh không cũng như là nhẹ nhàng thở ra nói hai người chi gian đối phương diện này thẳng thắn kế tiếp hợp tác kỳ ngộ càng không cần lo lắng cho nhau nghi kỵ nói lữ đại nhân là cùng lão nạp tiếp xúc quá nói ra thân là bản địa quan phụ mẫu cùng với hoàng thượng đối chùa thái bạch tương lai lo lắng phải biết rằng theo lữ đại nhân mới nhất đạt được tin tức cao Thi quốc gián điệp chính là đều lẻn vào đến chúng ta bắc tiến tới Tuệ khả nghiễm nhiên trước đó không biết tin tức này, sửng sốt. Còn có, Cao Ti Quốc, tuy rằng không có tấn công chúng ta đại minh, nhưng là, tuyệt đối là chúng ta đại minh địch nhân trí nhất, bởi vì Cao Ti Quốc giúp Đông hồ nhân. Hiện tại, Lữ Đại Nhân nguyên nhân chính là vì thế sự, cùng hộ quốc công quân bộ tiến hành nghiêm chỉnh giao thiệp. Hồ Diên Độc ở hộ quốc công phủ quân bộ giam giữ khi bị địch nhân cứu đi. Chuyện này, lại nói tiếp, vốn nên xem như hộ quốc công chính mình sự. Bởi vì người là hộ quốc công trảo. lại không phải lữ bác thụy trảo. nhưng lữ bác thụy lại bắt lấy điểm này nói hộ quốc công hành sự bất lực thế nhưng làm như thế đáng sợ địch nhân chạy thoát cần phải có người ra mặt đảm đương khởi cái này chịu tội lữ bác thụy hùng hổ tới rồi quân bộ tuyên bố là thay thế hoàng thượng hương sư vấn tội quân bộ các tướng sĩ đều là đối với đối phương cương từ đoạt lý khí thất khiếu bốc khói. nhạc đông càng tốt nói xấu nói mới khuyên phục những cái đó kích khí các dũng sĩ các đi làm từng người chuyện này tiếp theo thỉnh lữ bác thụy trước ngồi Chính mình đi đến cách vách cùng công tôn lương sinh thương lượng. Ta xem, hắn này sau lưng, khẳng định là có người ra chủ ý. Đối nhạc đông càng những lời này, công tôn lương sinh khỏe miệng biên lộ ra một tia trào phúng. Dùng đến nói sao? Lần trước Chu Lệ đều nói, cái này Lữ Bác Thụy nhiều nhất chính là một con đồ con lợn, căn bản đấu không lại bọn họ, nơi nào có thể nghĩ đến ra cái gì ý kiến hay tới. Hiện tại, Lữ Bác Thụy có thể có như vậy thái độ khác thường khí thế, khẳng định là sau lưng có người sai sử Vương gia phía trước đã co công đạo, hắn tưởng như thế nào nháo, đều đến cố kỵ chính hắn chủ tử. Ngươi dứt khoát cùng hắn thấu cái tin nhi, nói cho hắn, chúng ta đều biết là chuyện như thế nào. Nhạc đông càng tiếp theo dựa theo công tôn lương sinh nói những lời này, trở lại cách vách, ngón tay chấm nước trà, ở trên bàn trà cấp lữ bác thủy vẽ một con vương bác. Kế tiếp phát sinh sự tình không cần nhiều lời, lữ bác thủy cấp dục ngựa trở lại đô đốc phủ, đối với sư gia đã phát một đốn hỏa, lại cũng không dám thật sự phát, là nhỏ giọng phát bận tâm cách vách thai vách mạch rừng một mặt tường chi cách trong viện chỉ nghe một chuỗi mỹ rượu đánh đàn thanh là phát xuân giang hoa nguyệt dạ xuân sắc ở rét đậm mùa tựa như tươi đẹp dương quang làm trong viện vốn dĩ sắp điêu tàn nụ hoa nhi đều nghe tiếng mở ra dựa vào cây cột nghe cái này tiếng đàn lữ phu nhân tấn thị đều không khỏi biểu tình say mê nhìn trong viện cái kia đánh đàn nam tử chỉ thấy này đẹp như con ngọc một bộ ám văn áo bào trắng là tiên phong vui mừng kim sắc thêu văn tấn hiện tôn quý một khúc xong Tấn thị cầm khăn che giấu khỏe mắt khó có thể ức chế cảm động nước mắt, này khúc quá Mỹ. Thiên hạ sao có thể có như vậy tiếng trời. Lữ Bác Thụy mang theo sư ra khoanh tay đi tới, nhìn chính mình phu nhân đứng ở nơi đó phát hoa si, không vui mà hò khan hai tiếng. Tấn thị hoang mang rối loạn vội vội thối lui đến bên cạnh. Dù vậy, Lữ Bác Thụy ở ngẩng đầu nhìn trước mắt vị này ngọc thụ lâm phong hoàng tử khi, trong lòng đều không cấm tưởng, hoàng thượng sáng suốt, đem hai vị tuấn Mỹ hoàng tử phái đến Yến Đô tới, chỉ là hoàng tử khi thế. Đều đủ để cho hiến Đô rất nhiều người thay đổi ý chí. Rốt cuộc này hai cái hoàng tử đều không có cưới vợ đâu. Bát ra xem như kinh sư nhất có giá trị con người hoàng kim người đàn ông độc thân, tuấn Mỹ phiêu giật, tính cách lại hảo, là xa gần nổi tiếng đại thiện nhân. Mà đại hoàng tử, này Mỹ mạo nghe nói còn thắng qua Bát ra, cùng tam gia cùng với Chu lệ đã từng bị dự vì đại minh tam đại minh châu chi nhất, có thể thấy được này đối nữ tử lực hấp dẫn giống nhau không thể xem thường. Yến Đô lấy hắn lữ bác thủy cùng tấn thị quan sát tới xem nhất thiếu chính là loại này hoàng kim người đàn ông độc thân nếu không hiện tại yến đô các cô nương sẽ không một đám chỉ nghị cái kia chu lý bắt ra cùng đại hoàng tử đi vào về sau nhất định có thể thay đổi hiện có thế cục rất nhiều người sẽ đột nhiên minh bạch ngụy bợ hoàng thượng mới là chính đạo bắt ra lữ bác thủy chắp tay lữ đại nhân tử quân bộ đã trở lại chu thế sắc mặt hòa ái mà nhìn hắn Lữ Bác Thụy lại nghiễm nhiên không nghĩ tới hắn mở miệng liền hỏi, có chút chật vật, đúng vậy, thần mới từ quân bộ trở về. Nói như thế nào? Quân bộ có phải hay không cự tuyệt Lữ Đại Nhân dán luôn Bắt ra, Lữ Bác Thụy không biết như thế nào đi xuống nói nhạc đông cảng họa kia chỉ vương bác. 203 Đông chí Yến nói, Lý Gia Tiểu Thư bên trong, khẳng định là không ngừng thượng thư phủ kia ba vị Tiểu Thư mà thôi. Phía trước, là bởi vì Lý Đại Đồng ở Làng Quan, hơn nữa là Triều Đình có điểm phân lượng quá lớn. đại nữ nhi lý hoa lại ở tuyển tú trung biểu hiện ưu tú bị tuyển vào công trung mới đưa đến lý mẫn cùng lý hoánh tiến vào công trung trong tầm nhìn khiến cho mọi người chú mục hơn nữa một đám đều là gả tới rồi hoàng thân quý tộc lý mẫn đối với này đó lý ra dân cư tình huống không phải không hiểu biết là sớm có chút hiểu biết cho nên ở kêu tử diệp tặng đồ đến lý ra khi lý mẫn không có để xuất lý ra mỗi người bao gồm nàng kia mấy cái đường tỉ muội lại nói tiếp Không biết này có phải hay không người nhà họ lý này một thế hệ người đi rồi cái gì vẫn đen, dù sao, lao thái thái sinh ba cái nhi tử, tới rồi ba cái nhi tử nơi đó về sau, nhị phòng không có sinh con, đại phòng cùng tam phòng chỉ là từng người thêm một đinh. Tính lên, này tam phòng hợp nhau tới nam đinh số lượng so với năm đó lao thái thái ba cái nhi tử, còn thiếu một số mục Lý Đại đồng những cái đó tư sinh tử đương nhiên không tính. Chẳng sợ lao thái thái có tâm đem hải tử tiếp nhận tới. Hiện tại kinh sư đều là Lý hoành định đoạn, Lý hoành nói không thu, Lao Thái Thái cũng không nghĩ lo chuyện bao đồng quản đến nhị phòng trong nhà nói muốn thu. Lý Mẫn ngẫu nhiên nghĩ vậy, đều không cấm cảm thán cái này thế sự khó liệu, cái này tam muội muội hư là hư, cũng mặc kệ nói như thế nào, ở chuyện này, mấy tỷ mội ngược lại là cùng chung kẻ địch. Tư sinh tử không thể nhận, Lao Thái Thái mang theo đại phòng tam phòng trốn chạy thời điểm, đảo cũng nhớ rõ đây là Lý Gia Loại, trước tiên thông chi bọn họ những người này hồi phương Nam tự tìm sinh lộ đi. Chỉ đáng thương này đó ở bên ngoài dùng sức lấy lòng lý đại đồng, làm mộng đẹp nhập chú thượng thư phủ tiểu thất tiểu tám tiểu cửu nhóm, vào kinh về sau không có mộng đẹp trở thành sự thật, chỉ phải sám xịt kẹp chặt cái đuôi chạy về đi. Từ nơi này có thể khuy biết, nói cổ đại xã hội nam tôn nữ thi, lại là rất có quy tắc. Cố nhiên nói cho phép nam nhân nạp rất nhiều thiếp, nhưng là cũng không cho phép nam nhân ở bên ngoài nạp thiếp. Nguyên lai, like, cổ đại giống nhau không cho phép trùng hôn. Muốn chân chính ở cổ đại trụ lâu dài, có lẽ Mới đối cái này cổ đại nhân tình thế tục có càng khắc sâu hiểu biết. Thường thường rất nhiều đồ vật, dựa vào ở hiện đại nghe được một ít nghe đồn thật đúng là không phải thực có thể tin. Giống nàng lão công, chính là một cái thực nghiêm trang, liền hoa mai các loại đồ vật này đều chịu đựng không được một người nam nhân. Quay đầu lại, lại nói đến lý mẫn này đó đường tỉ muội, Liêu thị trừ bỏ nhất mặt cái này đại phòng độc đinh nam đinh, phía trên có hai cái nữ nhi. Cùng vương thị giống nhau, liêu thị người này tuy rằng tính cách mặt ngoài xem ra tương đối ôn hòa. Nhưng là, giống nhau là nghiêm khắc khống chế trong nhà dân cư, đại phòng hai cái di nương nhiều năm như vậy chính là giống nhau trong bụng không có bất luận cái gì tin tức. Liêu thị này hai cái nữ nhi, một cái tuổi còn nhỏ, tám tuổi, một cái tuổi đại chút, có thể ra khuê, mười lăm. Tam phòng nói, mã thị cho chính mình lão công chỉ sinh một cái nữ nhi một cái nhi tử, nữ nhi đồng dạng mười lăm sáu, vốn di nói cái thông ra năm nay phải gả đi ra ngoài, bởi vì trong nhà biến cố, kết quả cấp trì hoãn. Chỉ sợ cái này hôn sự cũng đến thất bại. Đáng thương cái này nữ hải tử một đường từ kinh sư khóc tới rồi yến đô, sợ chính mình cả đời gả không ra. Mã thị chỉ có thể như vậy an ủi nữ nhi, nói lý mẫn sẽ cho nàng làm chủ, tìm được một cái so kinh sư càng tốt lao công. Mã thị cùng liễu thị cấp nữ nhi nhóm khen cái này cửa biển, không phải tin đồn vô căn cứ tin khẩu nói bậy, là có căn có theo thành lập ở sở hữu yến đâu người nhiệt luận đông Chí yến việc này duyên cớ. Ở mọi người trong miệng trong truyền bá đông chí yến Nghiễm nhiên là biến thành thân cận tình yến Rất nhiều các cô nương Đều là hướng về phía hộ quốc công phủ nhị thiếu gia Sắp đã đến hôn sự đi lên Càng không cần phải nói Sau lại nghe nói Kinh sư hai cái hoàng tử muốn tới đông chí bữa tiệc tới Hơn nữa là hai cái giống nhau tạm thời Không có bị hoàng đế chỉ định hôn sự hoàng tử Mọi người như vậy đều quên mất hoàng đế Cùng hộ quốc công chi gian tựa mình Tựa ám dương cung bạc kiếm Đối với các thái thái cùng các cô nương tới nói Nữ nhân trong cuộc đời đệ nhất kiện đại sự chung quy là ở như thế nào tuyển cái có tiền có thế có thể cho chính mình cả đời không lo ăn mặc, mang đi ra ngoài đặc có mặt mũi như ý lang quân. Lý Mẫn đối này có thể quy kết vì, cổ đại nữ nhân cùng hiện đại nữ nhân chọn phu tiêu chuẩn một trời một vực, muốn phủ đệ, muốn xe ngựa, muốn bạc. Đương nhiên, nam nhân tướng mạo hảo càng tốt. Nữ nhân có cái này theo đuổi có thể lý giải, rốt cuộc ở cổ đại, nữ nhân càng là không có địa vị chủng tộc, cơ bản muốn dựa vào nam nhân mà đứng. Nhưng là, đương gả cho nam nhân về sau, cùng gà phía trước, lại là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Giống viên thị, không phải bởi vì gà sai chồng lầm cả đời. Mặc kệ như thế nào, như vậy nghe đồn tạo thành trực tiếp hậu quả chính là, những cái đó không có thu được hộ quốc công phủ thư mời các nữ nhân, càng là không có cách nào chịu đựng Ninh viễn hầu phủ tiểu thư Chu Tương Di, vọt vào triệu thị trong phòng gào khóc. Hậu thiên mắt thấy là đông trì yến, chính là tới rồi nay khi nay khắc bọn họ ninh viễn hầu phủ một phong chịu mời tin hàm đều không có thu được. chu tương di nguyên bản vẫn là ôm hy vọng chuẩn bị tham dự yến hội quần áo mới hơn nữa tới rồi bạc trang thượng tự mình đi lấy phía trước ở cửa hàng chế tạo một bộ hoàn toàn mới trang sức kết quả ở nơi đó gặp bách hỷ huệ chờ một đám tiểu thư Này đó bách người nhà đều là bạch nhã lang không phải người chu tương di làm cho triệu thị mặt lên án mạnh mẽ bách hỷ huệ như thế nào nàng làm khó dễ ngươi lừa ngươi bạc triệu thị nhất thời nghe không rõ nàng lời này hỏi chu tương di cố tự vùi đầu khóc giống Phảng phất bị thiên đại bỉ khuất, nói không ra lời, là lười đến nói nữa. Như thế tình huống dưới, chỉ phải từ hôm nay đi theo nàng đi ra ngoài một cái nha hoàn cấp triệu thị giải thích. Nguyên lai, like, bách ra từ lần trước nếm tới rồi lịnh bợ lý mẫn ngọn ngọn, hiện tại, là định bợ tới rồi người nhà họ lý trên người, mang theo lý ra hai vị tiểu thư ra tới một khối chọn trang sức. Đúng phải chu tương di về sau, bách hỉ huệ không biết có phải hay không cố ý, làm cho lý ra hai vị tiểu thư mặt. hỏi Chu Tương Di có phải hay không còn không có thu được hộ quốc công phủ thiệp mời, còn kiến nghị Chu Tương Di có thể hướng lý ra hai vị tiểu thư cầu xin, làm các nàng vì Chu Tương Di ở Lý Mẫn trước mặt nói điểm lời hay. Nói như vậy, Chu Tương Di có lẽ có thể tại hậu thiên phía trước bắt được thiệp mời. Buồn cười. Triệu thị đại chủ cái bản, giận tí mặt. Này đó bách ra người, thật sự cũng thật quá đáng, càng ngày càng quá mức, điển hình cáo mượn oai hùng, được thế không ai bị nổi tiểu nhân. Vương gia đều không phải người như vậy. Vương gia ghét nhất như vậy vua ninh ngọn vương gia đều mặc kệ một quản Triệu thị khẩu thượng mắng lại mắng, thực tế hành động lại là không có. Chu Tương Di khóc nửa ngày, trước sau không có nghe thấy mâu thân nói muốn đi hộ quốc công phủ cho nàng cầu thiệp mời. Một đầu kích động lên, nên diện va chạm tới rồi bình phong thượng. Triệu thị bị dọa tới rồi. Qua không lâu, triệu thị nhìn kích động nữ nhi cuối cùng ở ăn chén thuốc qua đi nằm ở trên giường ngủ, cân nhắc bất đắc dĩ, đi đến lao công trong thư phòng làm lao công tưởng điểm biện pháp. Trong phủ ở như vậy trọng đại ngày hội thế nhưng không có đã chịu chủ công thiệp mời, này vốn dĩ chính là không nhịn được mặt mũi sự. Chu thừa mẫn vốn dĩ nghĩ kỹ rồi, nghĩ cái lấy cớ, trước viết phong thư hàm đưa đến chu lệ chỗ đó nói chính mình bị bệnh không có cách nào tham gia đến hội. Nói như vậy, mặt mũi cuối cùng là có thể bảo vệ. Cho dù bên ngoài người đều trong lòng biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Triệu thị đột nhiên tìm tới hắn, yêu cầu hắn đi chu lệ trước mặt tạo áp lực cho chính mình phát thiệp mời, chu thừa mẫn còn không được bao. Ngươi nói cái gì? Chu Thừa mận hướng Triệu thị đại chụp cái bàn ghế, hắn không ở yến đô thời điểm, đều là ai ở giúp hắn chủ trì đại cục giúp hắn chủ ít, hiện tại, ngươi kêu ta đi tìm hắn, cầu xin hắn. Ta nói cho ngươi, Tam Nhi tức phụ đến bây giờ bị hắn nhốt ở quân bộ, liền chờ ta đi cầu xin hắn thả người, ta đều hờ hững, hiện tại vì ngươi cái này chó má chính ngươi tưởng khoe ra. Không phải ta. Triệu thị mới giác ủy khuất đâu, cùng hắn đương đỉnh Tây hô, Tam phòng tức phụ làm sự ta phía trước cũng không biết. Nếu không ta cùng Lao Gia khẳng định ngăn đón nàng làm loại này chuyện ngu xuẩn. Đây là nàng xứng đáng. Nói nữa, nàng tính cái gì, là gả tiến vào người ngoài thôi. Có thể cùng Lao Gia thân sinh nữ nhi so sánh với sao. Tương Di ở sở hữu cùng tuổi các tiểu thư trước mặt đều không dám ngẩng đầu, ở bên ngoài chịu đựng mọi người xem thường cùng vũ nhục Lao Gia chẳng lẽ không đau lòng. Còn như vậy bước đi xuống, Thương Di cần thiết đi nhảy sông. Chu thừa mẫn sửng sốt. Bọn họ này hai vợ chồng, sinh vài đứa con trai. Lại duy độc chỉ có một nữ nhi. Bởi vậy cùng ngụy gia ngụy lao giống nhau, đau nhất chính là lão mạt cái này nhỏ nhất nữ nhi. Hiện tại nghe nữ nhi phải bị người bước đến tự sát, chu thử mẫn tâm trong ổ như là bị đào khối thịt giống nhau, hồng hộp thở hồn hển, ta đây liền lấy thanh đao, cắt những người đó đầu lưỡi, Lao ra. Triệu thị bắt lấy hắn tức giận cánh tay, hai mắt đấm lệ bà bờ các khuyên đủ, ngươi làm điểm thực tế điểm sự đi. Vì tương di làm điểm thực tế điểm sự đi. Chỉ là muốn một chương thì mời. Chỉ cần thiệp mời tới tay, những người đó toàn bộ đều sẽ thừa nhận chính mình sai rồi, đối chúng ta tương gì xin lỗi. Lao gia là đa mưu túc trí người, tương di nhất khâm phục Lao gia, Lao gia sẽ không liền điểm này sự đều làm không được. Chu thừa mẫn một cổ lửa giận thượng ngực, lấy ra triệu thị bắt lấy hắn cái tay kia, lạnh lùng mà nói, ta này không chỉ là muốn cho bọn họ cấp tương gì xin lỗi, muốn cho bọn họ cấp tương gì quỳ xuống. Lao gia, triệu thị giật mình mà nhìn hắn. muốn đi hộ quốc công phủ muốn trương thiệp mời đều rất khó chu thừa mẫn có thể làm cái gì chu thừa mẫn trên mặt xẹt qua một mạt tâm sắc phát ra một tiếng cười lạnh phu nhân trở về an ủi từng gì ta sẽ cho tương di một kinh hỉ đô đốc phủ lữ bác thụy là cứng họng bởi vì không dám nói nhạc đông càn họa kia chỉ vương bác chỉ phải chuyển chuyển mà nói bắt gia khả năng lệ vương những cái đó ngưu sĩ đoán trước đến bắt gia tiến đến đô đối này chu thế chỉ là ngồi trở lại đến bảy biện cầm sắt bàn đá biên Rối tay bắt khởi trong phủ gã sai vặt bưng tới long tỉnh, ca một ngụm thủy, nói, buồn vương ở ngươi đô đốc phủ đều lưu lại mấy ngày, nên biết đến người, cũng là nên đã biết. Lữ bác thủy lấy tay háo xoa xoa cái chán một chuỗi mồ hôi lạnh. Lữ đại nhân, chu tế nói, ngươi biết vì cái gì buồn vương cho dù là đã biết bọn họ khả năng biết buồn vương ở đại nhân nơi này lưu lại chuyện này, lại muốn phái đại nhân ra ngựa đến quân bộ sao. Thần, lữ bác thủy túi đầu chắp tay, thần hành sự bất lực, còn thỉnh bắt ra trách phạt. ngươi là triều đình nhâm mệnh chính thức quan viên bổn vương bất quá là tới hiệp trợ đại nhân điều tra án kiện khâm sai sao có thể trách phạt đến đại nhân trên đầu chu tế ôn hòa mà cười nói đại nhân có cái gì ủy khuất lại là có thể hồi kinh lúc sau hướng hoàng thượng trong sáng Bổn vương có thể vì đại nhân làm chứng lữ bác thụy phất tay háo quỳ xuống bản quan chức bái tạ bát ra tương trợ lữ đại nhân xin đứng lên chu tế nhẹ vịn khởi hắn hai tay cánh tay việc này kỳ thật không thể toàn quái lữ đại nhân trên đầu nếu không Hoàng thượng cũng sẽ không đem bổn vương cùng đại hoàng tử đưa đến Yến đô. Đại nhân vẫn là chạy nhanh đem phòng ốc dọn dẹp một chút. Đại hoàng tử đại khái đêm nay thượng có thể đến Yến đô. Lữ Bác Thụy đứng dậy, vừa định nói cho hai cái hoàng tử chuẩn bị phòng ốc sớm thu thập hảo. Chu Tế nói, đại hoàng tử thân thể quý giá, phía trước ở kinh sư vẫn luôn là dưỡng bệnh. Lần này là hoàng thượng sai sự, đại hoàng tử chính mình chủ động xin ra trận, cho nên không màng thân mình không khỏe, một đường lặn lội đường xa tới rồi Yến đô tới. Lữ đại nhân. Cái này phong ốc không ngừng là muốn bị hảo, phải vì đại hoàng tử làm sự, còn có rất nhiều. Bao gồm buồn vương trước tiên đã đến, đều là vì đại hoàng tử hành trình làm chuẩn bị. Lữ Bác Thụy nghe hắn như vậy vừa nói, giống như mới nhớ tới việc này nhi. Trong phủ là có phủ y y, nhưng là, e sợ cho cũng là không thể thỏa mãn thân mình tiểu quý đại hoàng tử, chạy nhanh làm người ở trong thành mấy cái đại tiệm thuốc tìm kiếm danh y ý, ý trước phóng tới trong phủ bị chứ. Đuổi đi Lữ Bác Thụy. Chu tế ở sau lưng khoanh tay ngón tay đánh cái câu nhi, tránh ở lùn cây một bóng người lóe ra tới. Thấy là một cái trước đây chưa từng gặp người sống, vóc dáng cùng tiểu lý tử giống nhau cao, thân hình cũng rất giống tiểu lý tử, tuổi so tiểu lý tử lớn hơn một chút. Bắt ra, người nọ đứng ở chu tế phía sau nhỏ giọng bẩm báo, nô tài đi cùng tiểu lý tử tiếp xúc, chính là tiểu lý tử khả năng ra chút vấn đề, không có thấy. Tám phần là bị chu lệ cấp nút lại. Rốt cuộc chuyện này, tiết đế, tiết đế. Đối phương có chút lăng. Mặt ngoài xem, Lệ Vương là tức giận hắn vâng theo bổn vương mệnh lệnh, ở Hiến Đô che giấu 11 ra cùng của chúa, phạm vào cảm kích không báo tội lỗi. Lại có 11 ra rơi xuống không rõ, Lệ Vương cũng đến chuẩn bị cái người chịu tội thay. Trên thực tế là, Lệ Vương ngờ vực tiểu lý tử đối Bắc yến rõ như lòng bàn tay, có trước kia đã từng nhiều lần lẻn vào Bắc yến hiềm nghi. Đối phương nghe thấy Chu Tế lời này, chân chính khiếp sợ. Bởi vì Chu Tế nói tiểu lý tử trên đầu này hai cái tội danh có thể nói một trời một vực. Hơn nữa, chu lệ như thế nào phát hiện? Lại nói tiếp là tiểu lý tử sơ sót, nhưng là, phải nói, cũng là buồn vương sơ sót, phía trước không có cấp tiểu lý tử trước thấu cái tin nhi. chu tế nhảy mi nhìn phía chân trời biên kia đoá mây đỏ, vui vẻ mà than, lưng đeo xuống tay, đi phía trước đi rồi. Lữ bác thụy ở phái ra người đi trong thành tìm kiếm danh y gì khi, cùng trong phủ sư ra liền bắt ra chuyện này lại nghị luận lên. Không sai, ngày đó... đương hắn nhìn thấy cầm kia khối ấn có long tỷ con bài ngà được xưng là hoàng thượng phái đến yến đô ẩn núp nhiều năm gián điệp khi hơi kém không có suy sổ cảm bởi vì hắn nhìn thấy người là bát gia bát gia hắn biết là kinh sư nổi danh ngọc thụ lâm phong hoàng tử không thể nói thâm chịu vạn lịch gia tin cậy chỉ có thể nói là thâm đến vạn lịch gia ngờ vực một cái hoàng tử bát gia năng lực hảo nhân khí vọng là ngồi ở trên long ỷ hoàng đế đều không thể không để phòng một người vạn lịch gia cấp đứa con trai này định vị là cùng lao tam không sai biệt lắm giống nhau, một ít khó giải quyết sự tình, rất tin mềm lòng ôn hòa phái thái tử làm không xong sự tình, toàn cấp cái này lão bắt cùng lao tam đi làm. chính là bác kiến xem như vạn lịch gia trong lòng thượng lớn nhất kia cây châm đi, vạn lịch gia cư nhiên như thế tin cậy nổi lên bác ra, không biết từ khi nào bắt đầu đem chuyện này giao cho bác ra tới làm. sư gia đối này cái nhìn lại không phải thực gật bừa lữ bác thủy nói, đại nhân tiểu dân xem là không thấy được, không thấy được là. Nếu hoàng thượng thật là tin cậy Bát ra, đem chuyện này toàn giao cho Bát ra tới làm, Bát ra nào có như vậy nhiều tinh lực lại ở kinh sư làm hoàng kém đâu. Nói nữa, ta liền không có nghe nói qua Bát ra đến quá hiến đô chuyện này, lại là hoàng thượng, là tự mình đã tới hiến đô. Chiếu ngươi cái này cách nói, bắt ra cầm hoàng thượng con bài ngà có giả? Không giả. Nhưng là, hoàng thượng có phải hay không toàn tin Bát ra, đại nhân biết hoàng thượng đa nghi tính cách, khẳng định có giả. Dựa theo sư gia cái này lời nói, Lữ Bác Thụy cẩn thận phân tích lên, tức là nói, Hoàng thượng chỉ là đem yến đô sự vụ một bộ phận, cho bác ra, cũng cho hắn Lữ Bác Thụy, hiện tại là chùa Thái Bạch nội gian bị trừ bỏ về sau, Hoàng thượng tưởng đem bọn họ này hai bộ phận người kết hợp lên liên thủ đối phó hộ quốc công. Nếu là như thế này lời nói, vẫn là có một cái nghi vấn, Lao Bác đến tột cùng là khi nào bị Hoàng thượng mệnh lệnh làm yến đô sai sự. Vấn đề này, chỉ sợ Lao Bác không chịu nói, Hoàng đế không chịu nói, ai cũng không biết đi. Lữ Bác Thụy trong lòng giờ phút này chỉ phiền một sự kiện, đó chính là vừa mới Chu Tế xối dục hắn đi quân bộ, kết quả hắn không có làm tốt sai sự trở về. Chu Tế thế nhưng nói chính mình sớm biết rằng hắn không có năng lực làm tốt cái này sai sự. Đầy đủ thuyết minh, Chu Tế đây là khảo nghiệm năng lực của hắn, nhưng là hắn không có làm tốt, không có năng lực này. Chu Tế khẩu thượng không có nói bất luận vấn đề gì, còn nói nếu hắn hồi kinh sư nói sẽ giúp hắn ở trước mặt hoàng thượng nói chuyện. Sư gia nói cho Lữ Bác Thụy. bát ra như vậy đối đại nhân nói như vậy đại nhân kỳ thật có thể yên tâm bát ra đây là tưởng mượn sức đại nhân đại nhân về sau chỉ cần nhớ kỹ đi theo bát ra phía sau làm việc là được bát ra nói rất rõ ràng chỉ cần là bát ra công đạo sự tình đại nhân đi làm chẳng sợ đại nhân không có làm tốt bát ra không giống hoàng thượng sẽ không đem trách nhiệm quái ở đại nhân trên đầu nguyên lai chu tế là như vậy cái ý tứ lữ bác thụy cào hạ mày bế tắc giải khai xem ra Kinh sư người đều nói bắt ra là cái đại thiện nhân, đều là như thế này một nguyên nhân. Đi theo bắt ra, thương đương vô ưu vô lự. Cái này làm cho người như thế nào cự tuyệt. Hộ quốc công phủ quân bộ. Đem lữ bác thủy người này đã đi về sau, nhạc đông cảng cùng công tôn lương sinh đi vương gia phủ hướng chu lệ báo cáo chuyện này. vừa vặn, đại hoàng tử xe ngựa đến cửa thành. Căn cứ quy củ, hộ quốc công phủ cùng đô đốc phủ đều là muốn phái người đi nên đón đại hoàng tử. chu lệ đã sớm làm chính mình đệ đệ cưới ngựa đến cửa thành chờ chu lý thương trải qua mấy ngày điều tức là tốt thất thất bát bát nhưng là thoạt nhìn chu lý tâm tình không phải thực hảo sắc mặt ở mùa đông gió lạnh càng hiện ra một tia tái nhợt. lý mẫn ở trong phòng cùng trong phủ các quản sự xác định hậu thiên yến hội cuối cùng chuẩn bị chủ bị công tác kiểm tra còn có cái gì sơ hở phương ma ma bẩm báo nói các chủ tử hậu thiên muốn xuyên quần áo mới đều chuẩn bị tốt đưa đến các chủ tử trong phòng đi phu nhân thử qua về sau không có lời nói Vương gia nói, hết thệ từ Vương Phi quyết định. Đến nỗi nhị thiếu gia, nhị thiếu gia còn không có thí. Tiểu thúc cái này buồn bực tính tình, thật là một chút đều làm người không có cách. Nếu Chu Lý phát đốn tính tình còn hảo, nhưng cố tình cực kỳ giống nàng lão công là chỉ hũ nút, cái gì đều trang trong lòng. Giải linh còn cần hệ linh người. Lý Mẫn đem trong tay sổ sách hướng trên bàn một gác, lắc lắc đầu uống một ngụm trà. Thượng cô cô tiếp theo Lý Mẫn nói. Vương Phi nhà mẹ đẻ người ta nói là đem lời nói đều truyền cho từ trưởng quầy. Như vậy Thịnh Yến, chính mình nhà mẹ đẻ người đương nhiên muốn tham gia. Lý Mẫn mời người nhà họ Lý tham gia, càng không có nói không thỉnh người nhà họ từ tham gia đạo lý. Chính là, người nhà họ từ đều thói quen thế ngoại đào nguyên sinh hoạt, nếu không phải vì giúp nàng Lý Mẫn, căn bản liền rời núi cũng không chịu, nơi nào nguyện ý tới tham gia loại này vứt đầu lộ mặt tụ hội. Lý Mẫn gật đầu, cái này bổn Phi đều từ từ trưởng quầy trong miệng biết được. ngươi cứ theo lẽ thường đem bổn phi chuẩn bị tốt quần áo đưa qua đi đều là chút bình thường cũng có thể xuyên quần áo cho là bổn phi đưa cho chính mình ra trưởng bối lễ vật từ trạng nguyên khả năng sẽ đến đến lúc đó ngươi chuẩn bị chiếc xe vương đức thắng thương không hảo ngươi lại khác tìm cá nhân đi đem từ trạng nguyên kế đó những người khác nghe thấy nàng lời này bởi vì đều biết bên người nàng còn có cái tiểu lý tử hiện tại nàng ngậm miệng há mồm đều không đề cập tới tiểu lý tử đại gia trong lòng lạnh căm Xem ra cái kia đồn đãi là sự thật Tiểu lý tử lúc này chơi hỏa chơi lớn Tiểu lý tử như thế nào đem cái này hỏa chơi lại Này muốn nói đến kia buổi tối 11 gia cùng Chu Vĩnh Nhạc tự mình chạy ra lục tinh quán xuyên quần áo trên người Quần áo trên người từ chỗ nào tới Này muốn nói đến cái kia vừa vặn 11 gia Các nàng xảy ra chuyện trước mấy ngày hôm trước vừa mới bị trào hách thị Hách thị kinh doanh kia ra tiệm vải là mỗi một kiện quần áo Đều có hách thị tiệm vải đánh dấu Cho nên Đừng tưởng rằng cổ đại nhân gia kinh doanh trang phục sinh ý không có nhãn, không, nhân gia cổ đại thương gia cũng sợ bị người bản lậu, bởi vậy vì chế tạo chính mình nhãn hiệu, đồng dạng là ở trang phục thượng muốn lộng thượng thuộc về chính mình tiệm vải xuất phẩm đánh dấu. mười một gia cùng chu vĩnh nhạc tới rồi hiến đô tới về sau, khẳng định là muốn xuyên hiến đô quần áo, tránh cho ở hiến đô lập dị. Tiểu lý tử cấp này hai cái chủ tử cầm hách thị tiệm vải quần áo. Tiểu lý tử chính mình bạc lại không nhiều lắm. Như thế nào ở hách thị tiệm vải tùy tiện lấy sang quý quần áo, bởi vậy hết thể suy đoán biến thành thuận lý thành trương, tiểu lý tử có thể ở hách thị nơi đó nợ trướng. Tiểu lý tử lấy ai danh nghĩa nợ trướng, khẳng định là không thể lấy hộ quốc công phủ, lý mẫn nhưng không có cái này, chỉ thị có thể cho hắn làm như vậy. Duy độc, chỉ còn lại có tiểu lý tử một cái khác chủ tử cùng hách thị có liên quan khả năng. Bắt được cái này cái soạn, chu lệ người lại đi khảo vấn hách thị. Hách thị lập tức liền chiêu. Chiêu nói. Năm đó chính mình cùng chùa Thái Bạch giam viện Hoàng Nhẫn làm được này bút sinh ý, rốt cuộc Hoàng Nhẫn cũng không phải mỗi người sinh ý đều làm, dựa vào, vẫn là bát gia cấp kéo tuyến. Cung khai đến nơi này hết thị, càng cảm thấy bị khuất. Nàng thừa nhận chính mình tham tài, ham món lợi nhỏ, hơn nữa kinh sư bát ra mọi người đều nói bát ra bởi vì không ở Hoàng đế trước mặt được sủng ái, một lòng một dạ đều ở làm buôn bán mặt trên. Bởi vậy, nghe nói là bát ra dắt tuyến càng không có hoài nghi đi nơi nào. Hách thị căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ bị trăm Phương Ngàn kế hoàng đế đương đạn sử. Nếu Hách thị chỉ là ham món lợi nhỏ bị vô tội liên lụy tiểu nhân vật, như vậy, phụ trách đương bắt ra liên lạc người tiểu Lý Tử, đúng vậy, Hách thị đều có thể nguyện ý cấp tiểu Lý Tử nợ chứng, khẳng định là phía trước đều nhận thức tiểu Lý Tử. Tiểu Lý Tử lẻn vào yến đô số lần có thể nghĩ, làm bắt ra trung thần, tiểu Lý Tử khẳng định sẽ không giống Hách thị như vậy thành thật cung khai. Lý Mẫn nghe xong các quản sự báo cáo về sau, tan sẽ Đó là bởi vì sớm thấy chính mình lão công đứng ở cửa, như là chờ nàng mở họp xong bộ dáng Thượng cô cô, làm trong phòng bếp đem buồn phi nhường cho vương gia chuẩn bị lão hỏa canh bưng tới. Vương gia đã nhiều ngày cả ngày lẫn đêm, là yêu cầu bổ bổ thân mình. Nàng đây là rất lo lắng hắn chân thương bệnh cũ một khi quá độ mệt nhọc, tám phần là muốn lại phát tác. Sở hữu đau, đều là bởi vì kinh mạch không thông, chú y thì nói gọi là không thông thì đau. Không thông nguyên nhân, có thể chia làm rất nhiều loại. nhưng là lâu bệnh khẳng định là bởi vì hư hắn nếu là lại đau nói chính là khí huyết hư vô dị muốn tử căn nguyên thượng chảo chữa bệnh muốn quyết thượng cô cô cúi đầu đáp là chờ chu lệ vào nhà về sau đi ra ngoài tìm phòng bếp hồ nhị ca ở chủ tử ngồi xuống về sau cấp chủ tử hai chân đắp lên thảm lông chu lệ thấy không khỏi ngồi đối diện tại bên người lão bà nói ngươi nhìn xem ngươi chọn lựa người này hảo sao lý mẫn cúi đầu còn ở dùng trà đỡ khác hảo là thật tốt quá lý mẫn ngẩng đầu vọng đến hắn một đôi cười ngâm ngâm trong mắt không thấy đến ra hắn tâm tình nơi nào không tốt vì thế khơi mào lông mày hỏi vương ra chính mình trong lòng có chủ ý hà tất tới tìm tiếp thân như thế nào là vương phi người bổn vương sao lại có thể bất quá hỏi vương phi ý tứ hắn nơi nào coi như là bổn phi người lý mẫn nhưng đến đem lời này cùng lão công nói rõ ràng miễn cho nhân ra cho rằng nàng cùng cái kia lao bắt không minh bạch chu lệ vương đi tay ở nàng mềm mại trên cổ tay nắm chặt Thấp giọng như là hài hước ngữ khí, sinh khí. Biết, cái này tiểu lý tử, nếu không phải bởi vì hắn ngầm đồng ý, muốn trường tuyến câu cá lớn, bình tĩnh mà xem xét nàng từ lúc bắt đầu liền không có quá tâm tư muốn nhận lấy tiểu lý tử. Nguyên nhân rất đơn giản, thu tiểu lý tử, chẳng lẽ không sợ chính mình lão công ngờ vực nàng ở bên ngoài làm nam nhân sao? nay không phải nói có sợ không vấn đề, nàng lý mẫn tuy rằng linh hồn là ở hiện đại tới man mở ra, nhưng là... đối với hôn nhân loại này không dùng tiểu tăng một chút khả thừa chi cơ truyền thống quan điểm là so cổ đại người càng hà khắc vương gia thiếp thân không tức giận thiếp thân đều là ấn vương gia lời nói đi làm muốn nói lên chỉ có thể nói vương gia trong lòng vẫn là mềm so thiếp thân càng mềm đối với nàng lời này chu lệ khỏe miệng tràn ra một tia thở dài ngón tay cơ hồ yếu điểm nổi lên nàng chót mũi, khó trách đều nói độc nhất phụ nhân tâm vương gia này thật là không tính toán giết hắn buồn vương là nhìn người này phía trước có thể cứu chữa quá vương phi cũng coi như là đem công chuộc quá lời này chính là vô nghĩa thí lời nói lý mẫn nhún nhún lông mày biết hắn đây là cùng một đám mưu sĩ thương lượng qua đi kết quả khả năng bọn họ đều cảm thấy không giết tiểu lý tử so sát tiểu lý tử muốn hảo kỳ thật vương phi cùng người kia đánh quá giao tế số lần hẳn là cũng không ít đi chỉ nghe hắn thanh âm này như là lơ đãng tùy ý nhắc tới có chút cả lơ phất phơ lý mẫn lại là một biểu nghiêm mặt nói Vương gia muốn nói cái gì liền nói đi. Thiếp thân chỉ biết, từ lần đầu tiên thấy người kia, liền không có ấn tượng tốt. Tuy rằng, thiếp thân cùng 11 gia nói qua rất nhiều biến, chỉ tiếp 11 gia đã bị người kia hoàn toàn tẩy qua đầu, căn bản sẽ không nghe thiếp thân khuyên. Chu lệ ở nàng ngu bàn tay thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, túi đầu như là chuyên chú mà nghiên cứu tay nàng đầu ngón tay, nói, về hắn người này, bổn vương cấp vương phi nói cái chuyện xưa đi. Nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, bổn vương tiến trong hoàng cung bồi các hoàng tử bắn tên thời điểm. Câu chuyện này vương ra giống như nói qua, nói là vương ra không có làm thái tử, thái tử thua. Nếu vương phi nói như vậy nói, khẳng định là chưa từng nghe qua buồn vương chính mình hảo hảo nói câu chuyện này. Nga. Buồn vương muốn nói chính là, thái tử thua về sau, đem chính mình nhốt ở trong phòng, cơm chiều đều không ăn. Buồn vương lúc ấy tuy rằng tuổi con nhỏ, cũng cảm thấy chính mình giống như có chút đắc ý quá mức, đang muốn đi cấp thái tử nói lời xin lỗi, tưởng nói một lần nữa lại đến cái tỉ thí. Kết quả. Đi tìm Thái tử thời điểm, phát hiện Thái tử cùng một người khác, ngồi ở trong phòng nói chuyện, một khối an điểm tâm. Ai? Không phải đều nói Lão Bắt cùng Thái tử cảm tình không hảo sao? Điểm này từ phía trước nàng ở kinh sư thời điểm, Lão Bắt vài lần nhằm vào Thái tử Đông Cung làm được kế hoạch, đều có tích có thể tìm ra. Người nói đều không có sai. Chu Lệ cầm lấy nàng này đôi tay lại lần nữa tả hữu nghiêm túc đoan trang, thậm chí phóng tới chóp mũi thượng nghe nghe, có phải hay không có hải tử duyên cớ Vương phi trên người nãi mùi vị càng trọng. Lý mẫn Thịnh lình bị hắn như vậy cắm một câu, chính thức ý nghĩ toàn cấp quấy dày, nhìn hắn này nói giống gì đó lời nói, liền chê cười đều nói không tốt, một cái tay khác ở hắn trên đùi một phách, vương ra, ngươi không cần xóa đề, nói đến nửa thanh điếu người ăn uống, không biết hải tử mẫu thân nhất chịu không nổi như sao. Vương ra này cử là muốn cho hải tử đều không cao hứng, phải không, hắn có thể biết được không cao hứng. Chu lệ nghi hoặc mà nhìn về phía nàng quần áo phía dưới càng ngày càng hiện đột ra bụng. Nay chủ yếu là bởi vì hắn biết nàng nói mỗi một câu đều là có căn có theo, cũng sẽ không hổ béo. Làm hài tử ba ba thể hội hạ hài tử động tĩnh, là hẳn là, có trợ giúp hài tử trưởng thành. Lý mẫn đem hắn tay cầm phóng tới chính mình cái bụng thượng, nói, hắn hiện tại sẽ coi thai động, chính là đá một chân ta cái bụng cảm giác. Vương gia có thể bắt tay đặt ở này mặt trên, cảm thụ một chút. Không cần phải nói. Cổ đại người nào hiểu được cái gì thai động? Nếu là nữ nhân mang thai thời điểm nữ nhân bụng năng động, là người đều phải hoài nghi nữ nhân này có phải hay không hoài một con yêu tinh mà không phải cái hài tử. Kia tay mới vừa đụng tới nàng bụng, lại tựa như chim sợ cảnh con rụt trở về. Đem lý mẫn đều cấp dọa tới rồi. Vốn tưởng rằng nàng cái này lão công hẳn là thực mở ra thực khai sáng một cái cổ đại người, kết quả liền thai động loại này bình thường thai phụ sinh lý hiện tượng đều sợ hãi. Này, này. Chu lệ là đã chịu không nhỏ khiếp sợ, lùi về tay không lưu dấu vết mà thả lại tới rồi tay háo, cái gì gọi là thai động, bổn vương phía trước đều không có nghe mẫu thân nói qua có chuyện này. Thai động, là chứng thực trong bụng hải tử khỏe mạnh trưởng thành một cái dấu hiệu. Làm một cái mẫu thân, một cái phụ thân, thường xuyên giám sát hải tử thai động, có lợi cho chứng kiến hải tử hay không khỏe mạnh. Lý Mẫn biết nói quá nhiều hiện đại khoa học tri thức chính mình lao công khẳng định nghe không hiểu, chỉ có thể đơn giản hóa nói bên ngoài. Còn không quên lấy ra lý đại phu thần y hề chiêu bài, vương ra, thiếp thân là danh vương ra tin cậy đại phu, loại sự tình này thiếp thân có thể lừa vương ra sao? Hắn đương nhiên không phải không tin nàng, nhưng là, thực sự hai điểm này đồng thời là thật sự. Chu lệ bồi qua thân, ho khan một tiếng, bổn vương trước nói xong cái kia không có nói xong chuyện xưa đi. Lão bắt đầu, lúc ấy có phải hay không bởi vì tuổi còn nhỏ cho nên cảm thấy thái tử đáng thương đi cấp thái tử đưa ăn, bổn vương là không rõ lắm. nhưng là Nhưng là, nếu bắt ra không chiếu hoàng thượng bố trí cùng thái tử làm trái lại phiên bản đi làm, chỉ sợ bắt ra càng nhập không được hoàng thượng mắt. Làm hoàng tử, ai không nghĩ lấy được hoàng thượng chú mục, đây cũng là vì tại hậu cung sống một ngày bằng một năm mẹ ruột suy nghĩ. Nói như vậy, cái này bắt ra, cũng không giống như là đại gia suy nghĩ như vậy hỏng rồi. Lý Mận Ấn hắn lời này nói thời điểm, là nhìn trên mặt hắn kia mặt sợ hãi biểu tình cảm giác quá kỳ diệu. Nguyên lai, like, hắn thế nhưng sợ hãi chạm vào hài tử. Nói đến nàng Lý Đại Phu, là không có gặp qua nam nhân sợ thai động, nhưng là, đúng là phòng sinh gặp qua nam nhân xem nữ nhân sinh hài tử kẽ xịu đến cơn sốc, còn có hài tử sinh ra về sau vẫn luôn không dám thân thủ ôm hài tử. Không thể nói này đó nam nhân là sợ hãi hài tử, không, là từ trong lòng cảm thấy đứa nhỏ này quá bà bối, cho nên, đặc biệt quý trọng, quý trọng tới rồi không cách nào hình dung nông nỗi, sinh ra sợ hãi sợ hãi tâm lý. Giống vậy bưng một cái thật cẩn thận pha lê vật chứa giống nhau sợ nát. Như thế xem ra, nàng lao công rất có khả năng là cái hài nô. Vương gia, về sau ngươi sẽ dần dần thói quen. Hài tử sao, vương gia ở chùa Thái Bạch không phải cùng rất nhiều hài tử một khối chơi đùa quá. Nghe thấy nàng lời này, Chu lệ giống như đọc ra nàng lời nói che giấu kia một tầng hàm nghĩa. Hắn sợ. Hắn đường đường hộ quốc công anh hùng, giết địch thượng vạn, sẽ sợ. Chê cười. Không nói hai lời, hắn bàn tay to vói qua, giống nàng vừa rồi nắm hắn tay như vậy, phóng tới nàng cái bụng thượng. vô vặn kia hải tử thật là nghịch ngậm thành cánh một cái hải tử giống như biết phụ thân sợ chính mình Cô ý hồi lâu bất động ở hắn nhũ mày lẩm bẩm nói căn bản cái gì đều sợ không tới khi ở giữa hắn lòng bàn tay phương hướng đá một chân nếu này một chân đặt ở bóng đá thi đấu đơn giản chính là lăng không chịu bắn tuyển thủ quốc gia sút gôn thần bắn. bởi vì này một chân đem lão cha đều cấp đá đến trong nháy mắt từ ghế dựa nhảy dựng lên lý mẫn ngửa đầu kinh ngạc nhìn lão công từ ghế dựa nhảy dựng lên Chu lệ đại khái cũng là dấu không được trên mặt giờ phút này xấu hổ, xoay người ho khăn thanh, buồn vương nhớ tới còn có việc cùng công tôn tiên sinh thương nghị. Hồ nhị ca, chuẩn bị ngựa. Ở cửa thủ vệ hồ nhị ca chạy nhanh ai một tiếng, đắp, nô tài này đều cấp vương ra bị hảo mã, vương ra. Chu lệ bước ra bước chân liền đi. Lý mẫn chỉ thấy hắn có một bàn tay bao một cái tay khác, bị bao cái tay kia vừa vặn là sờ qua hải tử cái tay kia, liền hắn điểm này che giấu đều che giấu không được động tác nhỏ. làm nàng đều hơi kém phun nước trà từ phòng bếp bưng lão hỏa canh trở về thượng cô cô nhìn thấy chu lệ xuyên qua trong viện đi rồi còn nghĩ bọn họ hai vợ chồng hay là cãi nhau sợ tới mức hoang mang rối loạn vào phòng đại thiếu nãi mãi vương gia có việc đi trước một bước ngươi đem canh giao cho hầu nhị ca đi lý mẫn nhàn nhạt nhiên mà nói thượng cô cô đầy mặt nghi vấn nhưng là ở nhìn thấy khỏe miệng nàng khẽ nết xem ra là tâm tình không tồi thời điểm nghiễm nhiên không phải phu thê cãi nhau mới yên lòng đem láo hỏa canh giao cho tử diệp thượng cô cô đi đến nàng bên cạnh nói lên vừa rồi đi phòng bếp trên đường nghe thấy tôn bà tử cùng ai nói nói hình như là ninh viễn hầu phủ không có nhận được đại thiếu nại lại thể mời vốn dĩ không phải rất sốt rồi sao còn lấy người tưởng ở phu nhân trong phòng dùng sức tôn bà tử thu được người khác ủy thác kết quả lúc này cái kia ủy thác người ta nói chuyện này từ bỏ muốn đem tôn bà tử phía trước lấy tiền trả trước toàn cấp phun trở về tôn bà tử không cho cùng người nọ ở cửa nơi đó xào lên. Ninh Viễn hồi Phủ Lý Mẫn nhớ ra rồi, trừ bỏ triệu thị Viễn thị, càng quan trọng là cái kia còn không có xuất giá tiểu thư Chu Tương Di đi. Ninh Viễn Hầu Phủ vì Chu Tương Di, khẳng định là cái gì biện pháp đều đến dùng ra tới, tổng không thể làm chính mình ra khuê nữ gả không ra, hơn nữa ở chưa gả phía trước đã bị người sướng suy, đây mới là trí mạng. Buồn muốn hối lộ vưu thị, hiện tại đột nhiên rút về này bút hối lộ. Thuyết minh Ninh viễn hầu là tìm được cái khác chỗ dựa giải quyết chuyện này. Có thể là cái gì chỗ dựa? Chẳng lẽ là nàng lão công? Mặc kệ như thế nào, hiện tại tức giận đến muốn bạo tẩu người, khẳng định là nàng bà bà. Vưu thị không phải không giúp triệu thị cái này vội, là cảm thấy triệu thị keo kiệt, đưa như vậy một chút nước luộc lại đây, cho rằng chuyện này như vậy dễ làm sao. Không sai, nàng vưu thị có thể mặc kệ con dâu ghét bỏ nàng đột nhiên nhúng tay, chính mình cấp triệu thị phát thiệp mời, bất quá một chương thiệp mời. Chẳng lẽ nàng Nhi Tử có thể ăn nàng không thành? Rốt cuộc chính là một câu, Vưu Thị công phu sư tử ngoạm, tưởng từ triệu thị chuyện này bắt đầu, thu điểm tư bạc phòng thân. Chính là, triệu thị này đột nhiên không mua nàng trướng, Vưu Thị kế hoạch toàn bộ thất bại. Nói vậy, mặt khác giống nhau làm ơn nàng Vưu Thị người, thấy triệu thị như vậy quyết định về sau, một đám chỉ biết noi theo triệu thị. Cái này về sau, Vưu Thị là một giọt nước luộc đều thu không đến. Vưu Thị đều không thể không cắn nổi lên móng tay. là người nào ở sau lưng hư nàng kế hoạch là nàng con dâu sao không có khả năng nàng biết đến lý mẫn tuyệt đối không có khả năng cấp triệu thị đi cái này cửa sau nàng bản nhân đều đến mạo bị nhi tử mắng rất lớn nguy hiểm tới làm chuyện này huống chi đừng nói nàng nhi tử sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý cấp ninh viễn hầu phủ phát thiệp mời nếu đều không thể này đến tột cùng là chuyện như thế nào sự tinh chân tướng luôn là tới như thế lệ người giật mình dựa theo lệ thường cho dù là ngày mùa đông Giống nhau hiến hội, vừa múa vừa hát, ăn nhậu chơi bời, không phải làm chính tông hiến tế hoạt động, đều là an bài ở buổi tối tiến hành. đồng chí yến không ngoại lệ. Ban đêm, màn đêm buông xuống đêm trước, ánh nắng chiều ở hiến đô trên không thức tha nhiều vẻ, giống vậy tiên nữ giải lùa, giống như đàn tiên đều phải hạ phạm tới tham gia đêm nay buổi lễ long trọng. Như thế hảo thời tiết, như là cấp cái này Mỹ lệ yến hội dẹt hoa trên gấm, lục tục đến vương gia phủ xe ngựa, xếp thành trường long Có thể từ vương gia phủ đầu đường bài tới rồi cuối hẻm. Không giống lần trước hộ quốc công triệu tập người thượng chùa Thái Bạch khi rất nhiều người đều là trước đó không biết tình, lúc này đây là hộ quốc công trước tiên thông chi. Đại gia biết, lần này Chu Lệ không phải là tiểu lý tàng đao có khác chuẩn bị, vì thế một đám đều là đầy mặt tươi cười, đầy người trang phục lộng lẫy, muốn ở đêm nay thượng tỏa sáng rực rỡ. Lý ra hai vị tiểu thư đi theo chính mình mẫu thân, ngồi chính là bách gia hảo tâm đón đưa bọn họ đến vương gia phủ xe ngựa to. Phan Thị chỉ vào cách đó không xa một chỗ thật lớn dinh thự đối người nhà họ Lý nói, đó là Phụng Công Bá Phủ. Phụng Công Bá Phủ các ngươi biết đến, lần trước ở Chùa Thái Bạch, làm theo việc công bá cùng hắn phu nhân, đề cập đến nhận hối lộ án tử, bị vương gia trộm tới thẩm vấn. Nghe nói, xét nhà là chuyện sớm hay muộn. Công Phủ cơ bản không có người trụ, kế tiếp không lâu, hẳn là bị vương gia thu không biết đưa cho ai đương gia thường đi. 204 nạp tiếp. Bác Kiến Tuy nói là thuộc về Đại Minh Quốc Thổ. Nhưng là Đại Minh lập quốc thời điểm, Đại Minh cùng hộ quốc công chi gian chắc chắn có hiệp nghị, Bắc Kiến thuộc về hộ quốc công thuộc địa địa hạt. Hộ quốc công đương nhiên có thể đối Bắc Kiến bất luận cái gì con dân, chỉ cần là phạm pháp con dân tiến hành xét nhà, cũng không cần báo cấp triều đình cùng hoàng đế. Người nhà họ Lý nghe Phan Thị như vậy vừa nói, đột nhiên giống như mở rộng ra tầm mắt giống nhau, nguyên lai hộ quốc công ở Bắc Kiến tương đương với vương. Tuy rằng nói, vương gia cũng không cần trải qua hoàng thượng đồng ý, nhưng là, vương gia kính trọng hoàng thượng vẫn là sẽ phái người vào kinh nói cho hoàng thượng một tiếng này không cho phụng công bá phủ mấy ngày thở dốc nhật tử chỉ là nếu những người này làm phạm pháp sự khẳng định là trốn bất quá chúng ta bắc kiến điều luật phan thị không ngừng mà nhắc tới bắc yến bắc kiến cũng không biết có phải hay không cố ý vô tình là đem hoàng thượng cùng triều đình đều cấp đặt ở hộ quốc công lúc sau người nhà họ lý đều nghe hiểu được nàng ý tứ này nàng lời này là thật cũng hảo là giả cũng hảo nhưng là xác thật là tưởng lấy lòng lý mẫn cùng hộ quốc công Bọn họ lý ra, nếu đều thân là Lý Mẫn nhà mẹ đẻ, đã chịu hộ quốc công yêu quý, định là đứng ở hộ quốc công bên này, cùng Lý Mẫn cùng chung kẻ địch. Chẳng qua, cái này cùng chung kẻ địch, khẳng định có cực hạn tính. Tỷ như, hiện giờ này trong xe ngựa tổng cộng ngồi ba cái đại gả cô nương, một đám đều tưởng ở đêm nay trong yến hội tìm được như ý lang quân, sao có thể cùng chung kẻ địch. Phan Thị ngồi ở bên cạnh, dùng một đôi tròn xoe trong mắt, bén nhọn mà ở Lý ra hai cái cô nương thượng đánh giá. Liêu thị nữ nhi nhũ danh Lý Hân Nhi, thoạt nhìn bóc dáng hơi cao một ít, dáng người lại gầy, có chút giống căn cây gậy trúc tư thế. Mã thị nữ nhi, cùng liêu thị vừa lúc tương phản, nhũ danh Lý Nguyên Châu, thật là người cũng như tên, dáng người so đầy đạn, cái đầu cũng không cao, nhưng là, một khuôn mặt chứng nhi xác thật là đỏ bừng, khí sắc thực hảo. Nếu bàn về đại minh phong trào, nữ tử tôn trọng thon thả Mỹ, chính là, nhà chồng thiên vị so béo nữ hải tử, nguyên nhân ở chỗ béo nữ hải hảo sinh dưỡng. Muốn phan thị xem, đêm nay thượng nam nhân, phần lớn ánh mắt sẽ chú ý ở Lý Hân Nhi trên người. Bất quá nếu muốn cha mẹ chồng tới chọn tương lai tức phụ người được chọn, kia khẳng định là chọn Lý Nguyên Châu so Lý Hân Nhi hảo. Đến nỗi này hai cái nữ hải tử nếu lấy tới so nhà nàng nữ nhi Bách Hỷ Huệ, tuyệt đối là không có nhà bọn họ Bách Hỷ Huệ hảo. Bách Hỷ Huệ giá người vừa phải, không mập không gầy, sinh ra với đệ nhất phú thương Bách gia càng là không lo ăn mặc trang điểm. Một thân xinh đẹp quần áo cùng trang sức. Có thể cho những cái đó không chỉ có ham sinh đẹp nữ nhân cũng ham nữ nhân tiền nam nhân cùng cha mẹ chồng toàn bộ quỳ gối ở Bách Hỷ Huệ Thạch Liều Váy Hạ. Lý ra, nhiều nhất cùng hộ quốc công phủ Vương Phi nhắc lên điểm thân thích quan hệ, cái khác, bởi vì một đường đảo vong đến Bắc tiến tới, gia tài đều cơ hồ hao hết, căn bản là cái cái thùng giống, không có gì thực lực. Phan Thị túi đầu chơi chuyển ngón tay thượng kia viên phú quý nạm thân Ngọc Ban Chỉ, không khỏi khỏe miệng câu cười, lấy này hai cái tiểu thư một khối đi cho chính mình ra nữ nhi đương làm nền Một phương diện sẽ không quá cấp thấp làm người chê cười, về phương diện khác, cũng xác thật chính mình nữ nhi hơn một chút. Chính mình đi đến này một bước, có thể nói là pha phí tâm cơ. Nói vậy nàng như vậy lấy lòng người nhà họ Lý Chiếu cố người nhà họ Lý, Lý Mẫn xem ở trong mắt cũng sẽ cao hứng, nói không chừng cho bọn hắn bách ra lại thêm thêm phân. Xe ngựa không có trực tiếp đến vương ra phủ cửa, bởi vì phía trước có nhiều chiếc xe ngựa ngăn chặn đường đi, rất nhiều trên xe ngựa ngồi khách quý, đợi hồi lâu đều không thấy đoàn xe di động nửa bước. đành phải bị bắt từ trên xe ngựa xuống dưới, đi bộ đến vương ra phủ cửa. Chỉ thấy bóng đêm mông lung, ánh trăng như là che tầng sợi nhỏ mông lung có thể thấy được. Trước sau vọng qua đi, quan to quý tộc các thái thái các tiểu thư đi xuống xe ngựa tới. Các nàng một đám ăn mặc các kiểu đa dạng buồn dày, đạp lên vương phủ trước cửa quét tước sạch sẽ cái kia phiến đá xanh trên đường. Hai bên nha hoàn đốt đèn lồng, cho các nàng chống hoa dù. Các nàng trên người bọc chính là chống lạnh da cừu, từng cái vật liệu may mặc hàng thật giá thật. có vẻ long trọng mà sang quý đen lông một chiếu qua đi đều là trang điểm đến hoa huệ lộng lây gương mặt mỹ lệ mà tuổi trẻ phảng phất tu hoa bế nguyệt dung tư người nhà họ lý đi theo bách người nhà mặt sau một đường đi theo đại bộ đội di động một đường đi tới ở đi đến vương gia phủ cửa chính khẩu thời điểm nhìn thật nhỏ đám người nhánh sông hội hợp tới rồi một khối khi chỉ cảm thấy bị trước mắt này phúc phồn vinh thịnh cảnh lóe mù mắt trước kia các nàng chỉ cho rằng kinh sư nhất phôn hoa tuy rằng hai vị này tiểu thư cũng không có tham gia quá hoàng gia tổ chức buổi lễ long trọng, nhưng là tốt xấu phía trước có miễn cưỡng chen vào quá hoàng hậu nương nương nhà mẹ để tổ chức bách hoa yến. Cái kia yến hội, nghe nói là toàn kinh sư tối cao đẳng thân cận yến, chính là, hiện tại xem ra, tựa hồ đến bài đến mặt sau đi. Liêu thị đứng ở cửa, nhìn ra xa vương gia phủ một loạt quá khứ to lớn khí thế, ngón tay ngón chân đầu đều nhịn không được đánh lên du tới, này thật là, Lý Mẫn gã thật tốt quá. Nhớ trước đây, Ai đều cảm thấy Lý Mẫn là toàn kinh sư nhất xui xẻo nữ nhân, nhưng ai có thể nghĩ đến không qua mấy ngày, Lý Mẫn liền tới cái cá mặn xoay người. Sớm biết rằng lúc ấy Lý Hoánh nói chính mình không gả hộ quốc công khi, đem chính mình nữ nhi Lý Hân Nhi tắc qua đi cũng hảo. Mã thị dừa gần nàng đứng, bởi vì lần trước có bồi lao thái thái đã tới một hồi, cho nên giật mình thời điểm ở lần trước đã đầy đủ biểu đạt quá một lần. Lần này, nàng là nhìn ra vào cửa này kinh người lượng người cảm thấy khiếp sợ. So lần trước càng khiếp sợ, nghe được cửa phụ trách gan kiểm quản gia báo thu được thư mời thật giải lai like khách danh sách mã thị cẩn thận nghe xong một lát nheo lại đôi mắt đối liêu thị nói nàng cùng liêu thị quan hệ không có như vương thị như vậy kém rốt cuộc hai nhà người xem như đồng bệnh tương liên nói chuyện cũng có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị ta xem đây là phạm vi chăm dằm khách nhân đều bị mời tới mẫn nhi nhà chồng lần này là chuẩn bị làm đại trận thế không biết vì sự tình gì không ngừng phạm vi chăm dằm đi liêu thị phía trước có nghe phan thị đề qua cho nên biết một ít nội tình nghe nói là toàn bắc hiến có uy tín danh dự có thế cái nào không vội vàng tới lần này đến hội nghe nói trừ bỏ mẫn nhi làm nữ chủ nhân lần đầu tiên làm yến, có vương gia thế mẫn nhi chính danh ý tứ còn có nói là phải cho hộ quốc công phủ nhị thiếu gia chân chính mà tìm một môn việc hôn nhân cho nên ngươi đừng nhìn bách phu nhân một đường tới cùng chúng ta nói nói cười cười kỳ thật đã sớm không chấn định phan thị là có tuyệt đối lý do có thể không chấn định chỉ cần ngẫm lại phía trước Ở kinh sư, nàng nữ nhi đối thủ, nhiều nhất cũng liền kia mấy cái, nghe nói ninh viễn hầu phủ còn bị lý mẫn cử chi ngoài cửa, tương đương trừ một cái nhất có cạnh tranh lực đối thủ Chu từng Di. Kết quả, toàn bác kiến, nào ngăn yến đô mới có xinh đẹp nữ tử. Giống hoàng thượng, tìm nữ nhân, tìm được cả nước, cả nước như vậy nhiều địa phương, thừa thải mỹ nữ thường thường muốn xuất sắc quá kinh sư tự sản mỹ nữ, đây là số đếm đại duyên cớ. Nàng nữ nhi đối thủ trong nháy mắt gia tăng rồi vài lần mấy chục lần. Dù sao, Phan Thị ngồi xe ngựa đi vào vương gia phủ thời điểm, nhìn đến kia xe ngựa đội đều đổ đến cuối hẻm đi, đột nhiên cảm thấy xưa nay chưa từng có áp lực sơn đại. Nôn nóng tâm tình, khó nhịn giống hỏa liêu ngực đầu tâm tình, khẳng định không ngừng Phan Thị có, rất nhiều người đều có. Nhưng là, nơi này chính là hộ quốc công gia, mặc cho ai cũng không dám ở chỗ này làm càn. Người tuy nhiều, tuy rằng có vẻ một tiếng chen trúc, lại không có một cái lớn tiếng ồn nào, hết thể có vẻ an tĩnh, đương nhiên. Người nhiều như vậy khó tránh khỏi một ít tiểu góc có chút hối loạn, nhưng là không thấy được thật sự hoàn toàn mất đi trật tự. Hộ Quốc Công không có xuất hiện, nhưng Hộ Quốc Công ba chữ kim bài đại biển, treo ở cửa chính phía trên tựa như một phen lợi kiếm, làm mọi người nhìn thôi đã thấy sợ. Lúc này, Bách Hỷ Huệ đi theo chính mình mẫu thân phía sau, đồng nhiên có thể nghe thấy bên cạnh trải qua một ít các tiểu thư nghị luận thanh âm có vẻ có chút đại. Mấy người kia, tựa hồ là dùng lòng đầy căm phẫn ngữ khi nói. Cứ nghe. Ninh viễn Hầu phủ cái kia chu tương di, nàng cha mẹ vì nàng đút lót. Đút lót? Thật không sợ chết. Ninh viễn Hầu phủ bên trong cái kia tam thiếu nãi nãi, không phải hiện tại đều còn ở lao ngục không có ra tới sao. Như thế nào, vị kia tứ tiểu thư, tính toán bồi nàng tam tẩu một khối đi ngồi tù. Có phải hay không thật sự đút lót? Hành ai hối? Nghe nói hiện tại vương gia trong phủ là lệ vương phi làm chủ. Lệ vương phi nghe nói cùng vương gia giống nhau, không ăn nhận hối lộ chiêu này. Ninh viễn hầu phủ có thể hành ai hối, làm tứ tiểu thư thu được lệ vương phi phát ra thì mời. Ngươi lời này nói thật đúng là không sai. Đây đúng là ta không nghĩ ra. Lệ vương phi không đáp ứng, không phát cái này thì mời, Chu tương di như thế nào tiến vương ra phủ cái này đại môn. Bách Hỷ huệ trong lòng nhảy nhảy dựng, tung tung chính mình phía trước mẫu thân tay tháo, Đi theo nàng mặt sau người nhà họ lý, kỳ thật vừa rồi cũng nghe thấy những người đó lời nói, bất quá đều chỉ nghe xong một ít cái biết cái không. lý nguyên châu nhớ tới một sự kiện nhi hỏi mẫu thân phía trước ninh viễn hầu phủ đại thiếu nãi mãi có phải hay không cho mẫu thân ngải? lời nói không có nói xong lý nguyên châu ngông bị mã thị hung hăng mà khác một phen vì thế chỉ kém điểm không có thét trói thai ra tiếng mã thị nhận được liễu thị hai mẹ con cùng bách gia mẹ con đồng thời phóng tới nghi vấn nhẹ thấu một tiếng giọng nói nói vương gia cùng vương phi đều thành sắc nghiêm khắc lập hạ không thể nhận hối lộ quy củ ai dám ngược gió gây án là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài sao Dù sao ta là không có cái này mệnh, liêu thị mẹ con đối nàng lời này không tỏ ý kiến. Bách ra mẹ con lại cũng cảm thấy mã thị lời này là có chút đạo lý, mã thị không có khả năng nhân tiểu thất đại, đi lấy lòng linh viễn hầu phủ mất đi lý mẫn, này tuyệt đối là mất nhiều hơn được một bút sinh ý mã thị là người thông minh, sẽ không làm lỗ vốn giao dịch. Kết quả, sự tình thường thường ra ngoài với dự kiến. Mặc kệ như thế nào, phía trước trải qua những cái đó nghị luận chu tương di cha mẹ đút lót các tiểu thư. Thu được tiếng gió thật sự không phải tin đồn vô căn cứ. Chỉ nghe một chuỗi tiếng vó ngựa từ xa tới gần, bên đường trải qua sở hữu xe ngựa, toàn bộ dựa đến bên cạnh, cấp tiến lên xe ngựa to tránh ra con đường. Nghe thấy cái này trận thế, là cá nhân đều biết là cái gì đại nhân vật tới. Vốn dĩ Chen Trúc ở Vương phủ cửa mọi người, toàn bộ đình chỉ về phía trước, xoay người lại, không hẹn mà cùng mà bài tới rồi cửa chính hai bên thượng. Lý Hân Nhi, Lý Nguyên Châu cùng Bách Hỷ huệ chờ đều ở trong đám người nhón mũi chân nhìn ra xa. Đối lập dưới, này ba người mẫu thân, đều có vẻ tương đối bình tĩnh một ít, một phương diện trộm nâng lên khỏe mắt quan sát phía trước tình huống, về phương diện khác, đều kêu chính mình nữ nhi đầu đi theo mọi người cùng nhau rũ xuống tới. Bởi vì mã thị nhi tử xương đùi gây xương chưa hảo không thể theo tới, chỉ có liêu thị đẻ lại chính mình năm tuổi tiểu nhi từ đầu. Xe ngựa không thấy bóng dáng, chỉ nghe chung quanh nghị luận thanh âm, đều có thể biết là ai tới. Hẳn là kinh sư bị hoàng thượng phái đến yến đô hai cái hoàng tử. vương gia không có khả năng không mời hai vị hoàng tử tới tham gia vương phủ làm đông chí yến như thế suy đoán lý do là bởi vì xe ngựa phía trước hộ tống xe ngựa hộ vệ đội thân xuyên đều là đô đốc phủ quần áo lữ bác thụy cưới cao đầu đại mã tự mình vì hai vị hoàng tử hộ giá hoàng tử xe ngựa đến thời điểm vương gia trong phủ bởi vì chu lệ không có không từ chu lý lại lần nữa thay thế trưởng huynh gia tới nên đón khách quý một bộ quý gia áo đen theo kim kỳ lân trước ngực bộ tử theo gió nhảy nhót mà ra làm chính trực phương hoa thiếu niên càng có vẻ tư thế vai hùng mỹ vũ giống hệt một gốc cây kim quang lấp lánh màu đen tùy hai bên đứng lặng các tiểu thư có bao nhiêu đều là hướng về phía vị này hộ quốc công phủ nhị thiếu ra tới một đám trong mắt mặt thả ra nhấp nháy ánh mắt bách hỷ huệ liếc mắt một cái đảo qua đi thấy vô luận đối diện vẫn là bên cạnh đều là cùng tuổi các cô nương ngưỡng mộ chú lý ánh mắt trong lòng không cấm xuất ruột này tình địch số lượng không thể nghi ngờ là so ở chùa thái bạch lúc ấy càng nhiều mắt thấy mặc dù là lần đầu tiên đến Bắc Kiến, có thể là lần đầu tiên thấy Chu Lý người, giống Lý Hân Nhi cùng Lý Nguyên Châu, đều chỉ có thể là đối với Chu Lý lộ ra chảy nước miếng biểu tình. Không sai nhi, hai vị này kinh sư tới Lý gia tiểu thư, trước kia ở kinh sư thời điểm, thật đúng là không có cơ hội nhìn thấy vị này Hộ Quốc công phủ nghe nói đẹp như Quan Ngọc Mị thiếu niên tiểu Lý vương ra. Rốt cuộc ở kinh sư đội thời điểm, kinh sư các hoàng tử mới là vai chính. Hộ Quốc công phủ so với Hoàng thượng nhi tử, là thế tất lùn một đoạn. Chính là tới rồi Yến Đô về sau, hoàn toàn biến thành hai dạng. Yến Đô là hộ quốc công địa bàn, Chu Lý là hộ quốc công đệ đệ, này địa vị thân phận không cần nói cũng biết. Hai vị Lý gia tiểu thư giờ phút này trong lòng biến hóa, thật không phải người ngoài có thể thể hội được đến. Muốn nói này hai người có hay không cơ hội có thể tới gần hộ quốc công phủ nhị thiếu gia trở thành này phu quân, không thể nói là nửa điểm cơ hội đều không có, rốt cuộc các nàng nhà mẹ để bên trong nữ nhi Lý Mẫn là Chu Lý trưởng tàu. Cái gọi là trưởng tàu như mẹ. Nếu Lý Mẫn có ý tứ này đem nhà mẹ để thế lực mang tiến hộ quốc công phủ nói, Lý nên nên an bài các nàng hai cái ưu tiên. Bởi vậy, này hai người cơ hồ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà quay đầu cho nhau như là đúng rồi liếc mắt một cái, kêu ý tứ hình như là nói, cũng chỉ có ngươi có thể khi ta đối thủ đi. Bách Hỷ huệ lập tức bị này hai người vứt đến cái ót đi. Có thể nói là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Lý Mẫn như thế nào ngốc đến cấp Bách ra cơ hội. Liêu thị cùng mã thị trong lòng cũng là như thế này tưởng, tưởng dọc theo đường đi nghe người ta nói rất nhiều đều nói là đêm nay vai chính hẳn là hộ quốc công phủ nhị thiếu gia, hôm nay chân chính chừng lớn đôi mắt vừa thấy, thật sự là ghê gớm mỹ thiếu niên. Nếu chính mình hai cái nữ nhi không dũng cảm mà lấy cái này mục tiêu phấn đấu một chút, có phải hay không có điểm quá bỏ lỡ cơ hội? Lại nói tiếp, cái này ý niệm các nàng phía trước không phải không có nghĩ tới, chỉ là Lý Mẫn không có nói quá, hơn nữa... ở chính mắt nhìn thấy chu lý về sau hình thành lực đánh vào mới là lệnh các nàng đột nhiên đấu khí đại triển nguyên nhân hết thảy thoạt nhìn lại chỉ là vừa mới kéo ra màn che, chỉ thấy chu lý xuất trong phủ đón khách mọi người quần áo khéo léo cử chỉ cao quý lãnh diễm mà đứng ở khoảng cách xe ngựa có nhất định khoảng cách địa phương khoanh tay chờ thời điểm xe ngựa xa hoa lụa mành mở ra về sau đi ra xe ngựa nam tử mãng bào thanh lụa eo thúc đai ngọc tay cầm da cắt phong màu trắng còn lông mặt đỏ giống như là hoa Mỉm cười tựa như xuân phong, mặt hướng thái thái các tiểu thư kia cười, càng tựa ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai mỹ diễm động lòng người. Bát ra, bác kiến quý tộc, có chút đi qua kinh sư, đều là biết trong hoàng tộc vị này ngọc thụ lâm phong nhan giá trị không thể so hộ quốc công phủ kém lao bác. Các thiếu nữ tâm tư vì thế ở mặt đối mặt bát ra cùng tiểu lý vương ra chi gian bồi hồi dối dám lên. Lúc này, trong xe ngựa lại xuống dưới hai người, hai người kia, làm toàn trường mọi người tâm tất cả đều dối dám. Có chút người sắc mặt thậm chí nhịn không được chịu lại chịu, mau biến thành động kinh. Đó là ai? Lý Hân Nhi có điểm nhút nhát thanh âm, tiểu tiểu thanh mà phát ra nghi vấn. Lý Nguyên Châu là muốn đem đầu đều dò ra đám người phía trước đi dình coi ba cái mỹ nam sắc đẹp. Đối, là ba cái, không phải hai cái. Từ trong xe ngựa lại đi xuống dưới hai người bên trong, có một người nam tử cùng bát ra giống nhau lông mày. Không, khả năng kia tinh xảo ngũ quan là so với bát ra tới là chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là kia làng già, bạch đến giống tuyết giống nhau, làm người nhớ tới người tuyết. Vị này giống như người tuyết giống nhau tinh điêu ngọc chắc băng tuyết mỹ nam tử, là đại hoàng tử Chu Vấn. Bởi vì Chu Vấn thật lâu thật lâu trước kia, đã bị vạn lịch gia phát đến kinh sư ngoại vì mâu thân thủ lăng đi, trước mấy tháng vừa mới bị vạn lịch gia kêu hồi kinh sư. Cho nên, bắc hiến các quý tộc rất ít biết Chu Vấn trông như thế nào. Đại hoàng tử, Chu Lý thay thế huynh trưởng khai thành tiếp đón Chu Vấn thời điểm, bốn phía nghe mọi người mới tình mộ. Nguyên lai like đây là vị kia đã từng ở trong hoàng cung cường thịnh nhất thời, sau lại chịu khổ chính mình thân mẫu sau biến cố, bị hoàng đế phế quá thái tử. Xem này Mỹ Mạo, tuyệt đối xưng được với trong lời đồn Minh Châu Tam lập kia viên nhất bắt mắt tiên châu. Chỉ tiếp, hiện giờ hoàng đế đem này triệu hồi tới, tựa hồ cũng không có làm này thế thân hiện giờ thái tử ra vị trí. Mọi người nghị luận sôi nổi rất nhiều, thái thái các tiểu thư tưởng đều là, lấy lại hoàng tử như thế Mỹ Mạo cùng địa vị, đồng dạng là cái vương ra, gả qua đi cả đời giống nhau là có thể diện hơn nữa áo cơm vô ưu nói như thế nào đều cũng là dễ hiền mục tiêu chí nhất chỉ là khả năng so với chu lý cùng bắt ra hơi chút thứ một ít rốt cuộc nghe nói đại hoàng tử ở bị hoàng thượng gửi đi ngoài cung khi nhiễm quá nặng bệnh hơn nữa đại hoàng tử mẫu thân nhà mẹ đẻ nhưng đều là năm đó bị vạn lịch ra đều một lưới bắt hết tương đương không có mẫu thân nhà mẹ đẻ dựa vào có thế đơn lực mỏng chi hiềm nghi so với đại hoàng tử tựa hồ mọi người ánh mắt Càng chú ý mà dừng ở đại hoàng tử bên người nữ tử trên người, đây đúng là bách hỉ huệ chờ các tiểu thư tức giận đến muốn rậm chân cắn răng răng nguyên nhân. Bách hỉ huệ không nóng không lạnh mà trả lời Lý Hân Nhi nói, ngươi nói nàng. Còn không phải là những người đó phía trước đang nói, ngươi tam thầm nói, nước sôi không sợ bỏng chết heo tứ tiểu thư. Ninh viễn hầu phủ tứ tiểu thư Chu Tương Di, kỳ quái, như thế nào Chu Tương Di là ngồi hai vị hoàng tử xe ngựa tới. Chưa từng có nghe nói qua khi nào ninh viễn hầu phủ cùng hoàng tộc hảo. Ninh viễn hầu phủ không phải hộ quốc công thân thích sao? Hành à, này đút lót đều được hối đến hoàng tử trên đầu, không thể không nói cái này. Ninh viễn hầu phủ người, chỉ số thông minh chính là cao, cao. Phan thị cùng nữ nhi giống nhau, thật sự nhịn không nổi ra miệng một đốn nói móc. Muốn nói, này phiên nói móc thật đúng là đảo tới rồi nhân ra thật bản lĩnh địa phương. Nguyên nhân chính là vì biết hộ quốc công cùng Lý Mẫn đều là sẽ không tha khẩu chủ nhân. Ninh viễn hầu phủ mới như vậy nghĩ tới kỳ chiêu. Dứt khoát xoay người đi tìm kinh sư hoàng tử hỗ trợ. Từ hoàng tử tự mình che chở người, nói như thế nào, hộ quốc công phủ đều đến bán hoàng tử mặt mũi đi. Nghe xong Phan Thị cùng nàng nữ nhi phát bực tức, Mã Thị lại cười hì hì nói, muốn ta nói, người này có phải hay không đốc? Gia nhân này có phải hay không đều đốc? Người đây là như thế nào cái cách nói? Phan Thị hỏi Mã Thị. Mã Thị như là kinh ngạc hỏi, Bách Phu Nhân không biết sao? Không có khả năng không biết đi. Bách Phu Nhân không phải nói sao? Gia nhân này, giống nhau là thảo đến tiểu lý vương ra niềm vui. Chính là ai không biết, hộ quốc công phủ cùng hoàng thượng, tựa hồ có điểm như vậy đối không tính tình. Hiện tại, gia nhân này rõ ràng làm như vậy về sau, là đứng ở hoàng thượng bên kia cùng hoàng tử bên kia, hộ quốc công phủ còn khả năng suy xét nhà bọn họ cô nương về sau đương vương phủ con dâu sao. Phan thị đôi mắt đống nhiên sáng ngời, mã thị lời này quá đúng. Ninh viễn hầu phủ cho rằng chính mình thực ghê gớm thực khôn khéo, chính là thông minh phản bị thông minh lầm. Ninh viễn hầu phủ lúc này, là nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu. Vốn tưởng rằng làm như vậy có thể đem nữ nhi đưa vào hộ quốc công phủ Đông Tri Yến, nhưng là, tuyệt đối đắc tội quang hộ quốc công phủ chủ nhân, tưởng về sau cùng hộ quốc công phủ tiếp theo phát triển, khẳng định là không diễn. Theo lý thuyết, kia ninh viễn hầu phủ người, cũng không nên là ngu xuẩn như vậy người. Thật thật đáng tiếc. Phan Thị Dung đùi đắc ý. Chu Tương Di đứng ở hai cái hoàng tử phía sau. là giống như không nghĩ tới mã thị cùng phan thị vì nàng băn khoăn đến những cái đó, một trương hóa qua trang dung khuôn mặt, tỏa sáng đắc ý sáng giỏi. Nhìn một cái, giống nàng phụ thân nói, những cái đó phía trước dám nhạo báng nàng người, lúc này toàn bộ đến ở nàng trước mặt gục xuống hạ đầu, không chỉ có muốn thừa nhận chính mình sai lầm, hơn nữa, muốn hâm mộ chết nàng, đố kỵ chết nàng chu từng gì. Nàng đây là có hai cái cao quý nhất hộ hoa sứ giả hộ giá. Phóng nhãn toàn trường, ai có thể cùng nàng so sánh với? không có Cái này, liền chu lý đều đối với nàng nhìn với con mắt khác đi. Nhìn xem, nhìn xem. Xem qua đi, chu lý lại giống như đối nàng làm như không thấy. Sao lại thế này? Tất cả mọi người ở quay đầu, là xe ngựa thanh, lại có xe ngựa thanh từ một khắc nghiêng đi tới. Rất nhiều xe ngựa lại lần nữa tự động nhường nhịn, nhường ra rộng mở nói nhi làm bay nhanh mà đến xe ngựa thông qua. Lúc này tới người là ai? Mọi người trong đầu hiện lên một chuỗi nghi vấn. Ở đại gia nhận được sở hữu tin tức bên trong. tựa hồ cao quý nhất cũng chính là hai vị này từ kinh sư tới hoàng tử không có cái khác tiểu đạo tin tức nói có so hoàng tử càng quý trọng khách nhân đi vào chính là đây là có chuyện gì kia ở gió đêm đón gió phiêu triển cờ sĩ, liệt liệt cực có khí thế tiếng vang đúng là hộ quốc công phủ nhất uy nghiêm tiêu chí trí nhất từ hộ quốc công đội ngũ tự mình hộ tống tới người có thể là ai vương gia có phải hay không không ở trong vương phủ phía dưới người bắt đầu suy đoán rất có khả năng là chu lệ đã trở lại nếu không Như thế nào sẽ làm Chu Lý ra cửa đón khách? Hẳn là Chu Lệ không có sai. Chờ kia xe ngựa dần dần rõ ràng mà xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong sau, đại gia đột nhiên phát hiện, này không phải Chu Lệ ngồi xe ngựa. Hộ quốc công phủ xe ngựa, không chỉ có có rõ ràng tiêu chí, hơn nữa, mỗi một chiếc xe ngựa thuộc về trong phủ vị nào chủ tử sử dụng, đều có minh sắc quy định. Giống Chu Lệ đi ra ngoài xe ngựa, Lý Mẫn dùng xe ngựa, Vưu Thị cùng Chu Lý dùng xe ngựa, đều là xe chuyên dùng. Chỉ cần quen thuộc hộ quốc công phủ quy của người, đều có thể nhận ra tới. Trước mắt chạy mà đến xe ngựa, không phải hộ quốc công phủ bên trong cái nào chủ tử xe chuyên dùng, nhưng là, xác thật là từ hộ quốc công phủ hộ vệ đội tự mình hộ tống. Tất cả mọi người buồn bực, cái này trong xe ngựa ngồi chính là thần thánh phương nào. Có thể làm hộ quốc công phát ra chính mình đội thân vệ tiến hành hộ tống. Rốt cuộc là, này chiếc thần bí, cái màu đen lộ bố, tựa như là hộ quốc công phủ chủ nhân ngồi xe ngựa. Ở cơ hồ rửa gần hoàng tử ngồi tới kia chiếc xa hoa xe ngựa to bên cạnh ngừng lại. Đi theo chu lý lại đây Hồ Nhị ca, đi qua đi tự mình cấp trong xe ngựa ngồi khách nhân sốc lên màn xe, kêu lên, "Thỉnh tiểu thư xuống xe đi." Vương gia cùng vương phi đều ở trong phủ chờ tiểu thư tới. "Tiểu thư, hộ quốc công phủ có thiên kim sao? Chưa từng có nghe qua chuyện này." Mọi người càng thêm sai biệt Hồ Nhị ca này thanh khi, trong xe ngựa một tiếng tiểu nhu giọng nữ đáp, dân nữ làm vương gia vương phi đợi lâu, thật sự là hổ thẹn. nói, theo sát rời bước nhỏ vụn tiếng bước chân, một nữ tử thân ảnh từ bên trong xe ra tới về sau, lộ ra ở mọi người tầm nhìn bên trong, chỉ thấy đây là một cái khuôn mặt thanh tú, không thể nói khuynh thành tuyệt sắc, nhưng là cử chỉ tuyệt đối là khéo léo hào phóng, thậm chí rất có khí chất nữ tử, đi xuống xe ngựa, này trên người trang phẫn, có thể là hiện trường nhất đẹp đẽ quý giá, bách hỉ huệ ánh mắt, thẳng lăng lăng mà dừng ở đối phương đầu vai khoác bọc bạch cửu thượng, kia tốt nhất áo lông cửu sử dụng nguyên liệu. không cần nói cũng biết là thượng đẳng hồ ly gia lông bực này giá trị hồ ly gia lông một toàn bộ cao quý hồ ly lột ra tới dùng bao bách hỉ huệ chính mình ra là kinh thương nhất rõ ràng bất quá như vậy vật liệu may mặc là thượng nào mua đều mua không được đồ vật phóng nhãn toàn bộ yến đô khả năng chỉ có hộ quốc công phủ chủ tử lấy đến ra như vậy giá trị liên thành đồ vật tới dựa theo cái này logic suy đoán tên này tân xuất hiện tiểu thư rất có thể là hộ quốc công phủ chủ nhân thập phần quý trọng một người chu tương di lúc này cung bách hỉ huệ cái này đối thủ một mất một còn lại là nghĩ tới một khối đi Nàng ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn chính là nữ tử hai bên vành thai thượng rủ xuống không giống người thường thủy thai nhi kia hai chuỗi hạt nhi không phải ngọc thạch không phải hải dương chân châu lại nghiễm nhiên so trước hai người đều phải quý giá nhiều đồng dạng là chỉ có hộ quốc công phủ chủ nhân mới có được trí tôn hắc đá quý vì hy thế chân bảo người này đến tột cùng là ai đối diện trong đám người bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kêu sợ hãi tựa hồ mới bài trừ mọi người nghi vấn chỉ thấy kia phát ra tiếng kêu sợ hãi người là ngụy phủ nhị thiếu nãi nãi tần thị tần thị kinh ngạc mà dùng tay che lại miệng mình không thể tin tưởng mà dùng một cái tay khác lôi kéo ngụy phủ đại thiếu nãi nãi tằng thị cùng tam thiếu nãi nãi vân thị tay áo ta không có nhìn lầm đi thật sự không có nhìn lầm đi nếu bàn về gả tiến ngụy phủ thứ tự không thể nghi ngờ vân thị nhất vãn cho nên vân thị đối với tần thị này thanh nhạt đều cùng với trước mắt xuất hiện nữ tử Đều là không hiểu ra sao hoàn toàn không biết gì cả, đối tần thị chỉ có thể là lắc đầu hỏi lại, ngươi nhận được người này sao, nhị tẩu. Ai nha, ngươi liền nàng đều nhận không ra sao. Tần thị ở cái này ngoài ý muốn đột nhiên dưới tình huống, nghiễm nhiên trong đầu sớm hôn loạn thành một đoàn, không có nhớ tới vân thị lúc ấy gả tiến ngụy phủ thời điểm là nhiều văn sự, xác thật không có gặp qua người này, thẳng hồ nào chính mình, nói, nàng là tiểu cô a tuy rằng, ta nhớ rõ nàng rời đi ra lúc ấy, tuổi còn rất nhỏ, nhưng kia ngũ quan. hiện tại vừa thấy mơ hồ có thể thấy được lúc trước một ít dấu vết nữ đại 18 biến không có sai tiểu cô là biến bản in cả trang báo không nhìn kỹ nhìn không ra tới ngươi lại cẩn thận điểm xem tần thị lời này ra tới về sau đừng nói vân thị giật mình sở hưu bốn phía người nghe thấy lúc sau toàn bộ chỉ có thể là mắt tròn váng ngụy hương hương cái kia trong truyền thuyết thâm chịu ngụy phủ lao ra ngụy lão cùng với ngụy phủ bốn cái huynh đệ đều thập phần yêu thương tiểu nữ nhi cư nhiên ở thần bí mất tích hồi lâu về sau xuất hiện ở chỗ này ngụy phủ tiểu thư kia tuyệt đối là tình địch bên trong số một đại địch rất nhiều người phía trước liền đều nói nữa nói nếu ngụy hương hương ở nói chu lệ khẳng định cái thứ nhất vì đệ đệ mưu hoa đối tượng vì ngụy hương hương chỉ dựa vào ngụy phủ cùng hộ quốc công phủ chi gian thân mật đến mật không thể phân quan hệ mà nói bách hỷ huệ cùng chu tương di cảm giác trong lòng thượng tựa như trầm trọng một kích này sao lại thế này cái kia Nghe nói mất tích lâu lắm đều có khả năng đã chết nữ nhân, không chỉ có trở về, hơn nữa, rõ ràng đã chịu hộ quốc công lớn nhất khoản đãi tới tham dự như thế trọng đại thân cận yến. Ngụy hương hương đi tới bởi vì phát ra âm thanh bị người nhận ra tới tần thị trước mặt, phúc hạ thân nói, đại tẩu, nhị tẩu, tam tẩu. Ai? Tần thị mặt đỏ mục xích, một phương diện đều cảm giác được chính mình vừa rồi những cái đó thanh âm chạy lớn, tựa hồ cấp tiểu cô thất lễ. Vân thị kinh ngạc mà đánh giá tiểu cô trên người kia thân giả dạ Chân chính cao quý cùng bị sủng ái một thân, tăng thị như mày, tưởng ngụy phủ lão gia tử cùng chính mình lão công, như thế nào đều không có cùng nàng để qua chuyện này. Bằng không, các nàng ba cái hiện tại chợt thấy tiểu cô cũng sẽ không như thế chật vật, cùng chính mình ba cái tẩu tử đánh xong tiếp đón ngụy hương hương, ngồi trên vương phủ cho nàng chuẩn bị tốt đỉnh đầu cốt Kiệu từ hồ nhị ca mang theo tiên tiến vương phủ. Bực này ưu đãi, quả thực là đem còn đứng ở cửa hai vị hoàng tử đều cấp so không bằng. Bốn phía người. đều bị đấu kỵ đỏ hốc mắt đại hoàng tử như là cực có hưng thú mà sờ sờ cảm nhìn ra sang ngụy hương hương ngồi kia đỉnh nhuyễn kiệu rời đi không khỏi gian còn cùng chu lý khai một tiếng vui vừa nói bổn vương nhớ rõ lệ vương chính là ở kinh sư đối với hoàng thượng chính miệng nói qua chính mình không nạp thiếp nhất sinh nhất thế chỉ có lệ vương phi một người chu lý hơi kiều khoe miệng cong ra một mạt hoàn mỹ độ cung đối với đại hoàng tử lời này nói huynh trưởng xác thật chưa từng nạp thiếp ý niệm trước kia không có giờ phút này không có sau này cũng không có không có chu vẫn như là rất là kinh ngạc hắn lời này lắc lắc ngón tay tưởng nói bọn họ hai anh em đây là dấu đầu lòi đuôi, còn cố ý về phía bắt ra phương hướng ngó đi một ánh mắt lúc này tựa hồ mọi người mới phát hiện chu tế thất thần lão bác chu vẫn kêu hai tiếng cái này từ trước đến nay thành thuộc ổn trọng đệ đệ chu tế nâng lên vừa rồi cúi đầu nhìn chính mình lộc dày ra từ ngóc mắt đối với đại hoàng tử giống nhau lược hiện giật mình đại ca kêu thần đệ lão bác Chu vấn không thể không dựa đến hắn bên thay hỏi, ngươi vừa rồi tưởng cái gì xuất thần? Chẳng lẽ là bởi vì thấy mỹ nhân mà tâm động khó nhịn? Đại ca! Chu thế trong tay giống thần tiên cầm kia đem bạch vũ phiến tử, chụp ở chu vấn một bên đầu vai, hình như là nghe thấy thiên hạ lớn nhất chê cười giống nhau, sán lạn mà cười nói, đêm nay vai chính chính là chúng ta trước mắt vị này. Đại ca sao lại có thể giọng khách gát giọng chủ? Đúng vậy, đối! Chu vấn điểm nhi! Chu Lý Lãnh Diễm mà đối bọn họ hai cái làm cái ấp, hai vị hoàng tử, thỉnh. Từ cửa bên trong nâng ra tới hai đỉnh cố kiệu, khẳng định là chỉ cấp hai cái hoàng tử ngồi. Chu Tương Di không có phần, thẳng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nhìn hai vị hoàng tử thượng cố kiệu về sau, mới nhớ tới cái gì, vội vàng tùy cơ ứng biến, đứng ở đại hoàng tử cố kiệu bên. Chu Vân thấy thế, đành phải đối Chu Lý nói, "Lý Nhi, vị này chính là Ninh Viễn hầu phủ tiểu thư, không phải cái gì nha hoàn, ngươi cấp an bài đỉnh đầu cố kiệu." Linh viễn hội phủ. Chu lý lạnh như băng lông mày ánh mắt nhi ở bắn tới chu tương di trên mặt khi, chu tương di run lập cập. Vương phủ quản gia, cầm khách nhân danh sách đi lên tới nói, nhị thiếu ra, vị tiểu thư này không ở vương phủ thành mời khách nhân bên trong. Dựa theo quy củ, là không thể tiến vương phủ. Chu tương di trong mắt tưởng đào kia quản gia đầu. Hai nghe bốn phía trong đám người mặt, thú vị mà thấy như vậy một màn khi, đều không khỏi phát ra một tiếng cười trộm. Bách ra mẹ con hai trở, cười đến nhưng cao hứng nhìn đi cho rằng này có thể đường công cứu quốc chẳng lẽ không biết chu lệ một nhà tính nết chu vấn mặt đương trường có điểm không nhịn được đối với chu lý lại nói cho nàng đỉnh cô kiệu đi đại hoàng tử nơi này là hộ quốc công phủ vì bảo đảm hộ quốc công cùng với này người nhà an toàn cùng các vị chịu mời tiến đến khách quý nhóm an toàn không thể làm không có đã chịu mời khách nhân tiến vương phủ cửa đại hoàng tử lời này rõ ràng không hợp quy củ chu lý lạnh như băng âm điệu không có một tia biến động ta nói ngươi chu vấn mặt thoáng chốc giống như thay đổi hạ tiếp theo trên mặt đối chu lý lộ ra đã bất đắc dĩ lại ủy khuất biểu tình lý nhi ngươi như thế nào càng ngày càng giống ngươi ca ngoan cô không hóa cục đá gạch đều không có ngươi như vậy ngạnh ngươi tốt xấu thương hương tiếc ngọc một chút nếu không về sau như thế nào cưới vợ sinh con thảo nữ tử niềm vui lý nhi điểm này khẳng định không cần đại hoàng tử nhọc lòng lý nhi huynh trưởng đau thê sủ thê nổi tiếng xa gần danh dương trong ngoài nước huynh trưởng đều như thế lý nhi tương lai khẳng định cũng là như thế cần gì muốn băn khoăn chu vấn thật sự là có loại nuốt khổ qua cảm giác ta bại cho ngươi ngươi đi tìm ngươi bắt ca lời này chu vẫn kỳ thật là đối với chu tương di nói chu tương di chạy nhanh chạy vội tới bát ra cố kiệu bên chính là bát ra ngồi cố kiệu lại trước nàng một bước nâng lên xuyên qua vương gia phủ đại môn đương phụ trách làm gián điệp tử diệp giữ cửa khẩu phát sinh này thú vị một màn đều một năm một mười nói cho cấp lý mất khi Trong phòng những cái đó nha hoàn bà tử một đám mau nhịn không được cười. Lý mẫn nhẹ nhàng khụ hai tiếng, mới làm các nàng đều miễn cưỡng mà dừng tiếng cười. Nhưng là, từ nơi này đủ để có thể thấy được, vị này ninh viễn hầu phủ tứ tiểu thư, thật là ở bên ngoài đều không được cưa chuộng. Thượng cô cô đến gần hai bước, đối lý mẫn nói, xem ra, ninh viễn hầu phủ hối lộ đối tượng là đại hoàng tử mà không phải bắt ra. Bọn họ tưởng hối lộ bắt ra nói dễ hơn làm. Bắt ra thiếu người sao? lý mẫn nhàn nhạt mà nhìn ngoài cửa sổ treo lên đèn lồng nói bát ra là không thiếu người chẳng sợ bát ra thiếu người bát ra cái kia tính tình trước nay đều không thích chính mình đưa tới cửa người càng thích chính mình tìm con mồi mục tiêu tức là chỉ có bát ra mượn sức người phần ai ngờ mượn sức bát ra không có cửa đâu so sánh với dưới đại hoàng tử chu vẫn bất đồng đầu tiên cái này đã từng đã làm thái tử hưởng thụ quá một người dưới vạn người phía trên đáy ngộ người Trong xương cốt là thực tiêu ngạo thực thanh cao, cơ hồ chưa từng có chịu quá hủy khuất, chẳng sợ bị vạn lịch ra phát tới rồi ngoài cung đi. Muốn cho Chu Vân kéo xuống mặt mũi tới cầu người, nói là thiên phương dạ đàm ảo tưởng còn kém không nhiều lắm. Nếu Chu Vân thật cầu người, kia nhất định là Chu Vân sắp chết, mới có cái này khả năng. Ninh Viễn Hầu có phải hay không ở bát ra nơi đó chạm qua mềm cái đinh không nói, nhưng là, Ninh Viễn Hầu khẳng định là cũng nghĩ tới này hai cái hoàng tử lộ rõ bất đồng điểm, cầu đại hoàng tử dễ dàng chút đại hoàng tử lòng tự trọng cao khẳng định sẽ nói loại này việc nhỏ không nói chơi còn không phải là đem một nữ tử mang tiến đông chí yến sao làm như chính mình bạn nữ cũng đúng hộ quốc công phủ quản được loại này việc nhỏ sao cố tình hộ quốc công văn sắt là thực cứng, căn bản không màng bất luận kẻ nào tình cảm chỉ có thể nói chu vấn rốt cuộc là rời đi kinh sư lâu lắm còn không hiểu lắm kinh sư đạo lý đối nhân xử thế càng không biết thời trẻ cùng hắn một khối chơi đồng bạn hiện giờ không ngừng trưởng thành là trong xương cốt đều hoàn toàn thay đổi luận người thông minh kia khẳng định là bát gia không phải đại hoàng tử loại này tốn công vô ích hơn nữa thực dễ dàng khởi mâu thuẫn cùng mất mặt tán tử không tiếp đại hoàng tử hiện tại chính mình xử lý không được hôn loạn khi tưởng đem phòng tay khoai lang ném cho bát gia bát gia có thể tiếp thu sao đại hoàng tử thật đương chính mình là nói một không hai lao đại chính là hắn đã quên bọn đệ đệ muốn lao đại là lao bắt cùng lao tam loại này cho dù là yếu đối thái tử đều biết như thế nào vì đệ đệ gánh vác trách nhiệm không cho đệ đệ tay mải lão bát cùng lão tam ở huynh đệ trung nhân khí cao không phải không có lý do gì trái lại mà nói chu vẫn trở về kinh sư về sau cũng có mấy tháng đến đến nay vẫn cứ là tôi cút một người có thể muốn gặp sở hữu đệ đệ đều đối hắn thất vọng rốt cuộc đại hoàng tử không có biến bắt ra cũng không có gì biến lý mẫn không khỏi nhẹ giọng cười này đối vương ra thật là cái lợi tốt tin tức Sợ nhất này đó hoàng tử Chi Gian ngược lại ninh thành một sợi dây thừng. Đừng nói nàng lão công sợ, sợ là hoàng thượng đều sợ đi. Tử Diệp như vậy nuốt nuốt nước miếng, tưởng chính là có nên hay không đem Ngụy Hương Hương đã đến tin tức nói ra, rốt cuộc tất cả mọi người đang nói Chu vấn nói câu kia chê cười, nói Ngụy Hương Hương như thế đã chịu Chu lệ khoản đãi, là bởi vì sắp tiến vào vương gia phủ cấp Chu lệ đương tiểu thiếp tiếp đấu. Vừa vặn, trong viện truyền đến thông báo thanh, nói là có khách nhân tới. Nguyên lai Ngụy Hương Hương gặp qua nàng lão công về sau, từ công tôn lương sinh tự mình mang theo, thượng nàng nơi này tới. Tránh ở Lý Mẫn sân cửa, hướng trong đầu dình coi tôn bà tử, đã là kinh ngạc lại là không khỏi đắc ý mà che miệng lại, thật là, cái này Lý Mẫn cũng có như vậy một ngày. Chu lệ làm nhất đáng tin cậy mưu thần đem Ngụy Hương Hương đưa tới Lý Mẫn trong viện, còn không phải là tưởng tận biện pháp tưởng thuyết phục Lý Mẫn đồng ý nạp tiếp sao. Người tiến vào về sau, Lý Mẫn đưa mắt ra hiệu. thượng cô cô lưu loát mà đem tất cả mọi người tống cổ đi ra ngoài đóng cửa phòng tự mình canh giữ ở cửa phòng khẩu bởi vậy tôn bà tử chạy về đi cấp vưu thị đáp lời khi hơi mang đắc ý đại thiếu nãi nãi sợ là bản thân né mặt muốn đem chuyện này che lại hảo cùng vương ra tiếp tục ngầm đàm phán nay không đem cửa phòng đều quan trọng không cho bất luận kẻ nào xem vưu thị vừa nghe ánh mắt nhấp nháy ra vẻ chấn định mà nói lệ nhi rốt cuộc nghe xong buồn phi nói có thể vì hộ quốc công phủ hương khói suy nghĩ Buồn phi này liền yên tâm. Trong phòng, Lý Mẫn đoan trang trước mắt nữ tử này. Ngụy hương hương đối với nàng hành lễ về sau, nhỏ giọng nói, lệ vương phi, phía trước dân nữ cấp lệ vương phi thêm không ít phiền thoái. Hai không năm bất luận cái gì thời điểm si tâm vọng tưởng đều là vọng tưởng. Thường ở, ngồi đi. Lý Mẫn chỉ vào chính mình bên cạnh kia đem ghế dựa, mỉm cười mà nói, hà tất khách khí, người ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Cho nhau lui tới hai câu lời nói, công bố huyền cơ. công tôn lương sinh mỉm cười khoanh tay đứng ở bên cạnh rõ ràng không cần lại cùng lý mẫn nhiều làm giải thích ngụy hương hương mặt hàm kia mặt tươi cười vẫn là hơi lộ ra một chút thấp thỏm tiểu bước di động đến lý mẫn chỉ kia đem ghế trên hướng lý mẫn lại phúc hạ thân còn dám ngồi xuống trên bàn bày biện nước trà là thượng cô cô đi ra ngoài trước cho bọn hắn ba cái chuẩn bị tốt ngụy hương hương không dám lấy trà lý mẫn nhìn nàng trong lòng là có nghĩ tới như vậy an tĩnh giống như thỏ con tính cách là người này bản tính đâu vẫn là làm bộ. Mặc kệ nói như thế nào, từ lần đầu tiên nhìn thấy người này, người này cấp bất luận kẻ nào ấn tượng tựa hồ đều là thỏ con cái loại này yếu đuối tính cách. Cho nên, là người đều đoán không được đi. Như thế nhát gan sợ phiền phức một nữ tử, thế nhưng có thể ở trong hoàng cung ẩn núp lâu như vậy, ở hoàng đế địa bàn thượng bất động thanh sắc trên mặt đất diễn tối cao cấp bậc gián được kế. Phải biết rằng, nàng nơi Cẩm linh Cung, là hoàng thượng yêu nhất phi tử Dung Phi Tẩm Cung. dung phi người này. Bị lục cung các vị nương nương đánh giá vì tâm kế sâu nhất vị nào. Hiện tại người này, rốt cuộc xuất hiện ở chính mình trước mắt, có lẽ phía trước nào đó nghi vấn, nàng có thể như vậy hỏi một câu. Lao công đem người này đưa đến nàng nơi này, mục đích chi nhất còn không phải là cái này sao? Trở về đã bao lâu? Lý mẫn như là kéo việc nhà giống nhau mở ra đề tài. Nghe này Phúc giống như thân nhân miệng lưỡi, Ngụy Hương Hương không khỏi trong lòng trên mặt đều bưng lỏng, nói, hồi vương phi, dân nữ đã chịu vương già che chở. Từ Kinh Sư trở lại Bắc Yến, có mấy chục ngày. Mấy chục ngày, chẳng phải là so nàng còn càng mau về tới Yến Đô. Bất quá, ngụy Hương Hương trong miệng theo như lời, đến ích với nàng lão công che chở. Che chở này hai chữ, đủ ý vị thâm trường, chỉ cần ngẫm lại cùng tồn tại Cẩm linh cung một vị khác chính chủ nhi kết cục. Hẳn là nói như thế nào đâu. Nói Dung Phi ngốc sao. Ngay từ đầu hộ quốc công đều cùng Dung Phi nói, chỉ cần Dung Phi tâm là hộ quốc công. Hộ quốc công vô luận như thế nào đều sẽ cấp Dung Phi hộ giá hộ thống, làm Dung Phi cả đời áo cơm vô ưu tận hưởng tôn quý, chuyện gì nhi đều hảo, sau lưng đều từ hộ quốc công đĩnh. Có lẽ Hoàng thượng cùng Dung Phi cũng nói qua nói như vậy, nhưng rõ ràng, đối Hoàng thượng tới nói, Dung Phi tính không được cái gì, có thể nói không giữ lời. Hộ quốc công đái nhân lại không phải như vậy. Từ ngụy Hương Hương hiện giờ bình an ở Yến Đô xuất hiện, hưởng thụ hộ quốc công ban ân minh hoa phú quý, có thể nghĩ, Dung Phi áp sai cái này tiền đặt cược. là kém thái quá. Dung phi vì tình yêu, mới lựa chọn hoàng đế. Như vậy, trước mắt nữ tử này, lại là vì cái gì, nguyện ý vì hộ quốc công bí quá hóa liều mà tiến cung. Đơn thuần chỉ là ngụy Phủ cùng hộ quốc công quân thần quan hệ, chỉ sợ không đến mức đi. Dân nữ trở lại hiến đô về sau, là trước tiên ở vương gia bố trí vùng ngoại ô sơn trang, tu sinh dưỡng tính, rốt cuộc trở lại hiến đô về sau, cùng kinh sư là không quá giống nhau. Ngụy Hương Hương giải thích chính mình vì cái gì hiện tại mới xuất hiện. Lý mẫn minh bạch, lão công khẳng định là muốn cho người này ở thích hợp thời cơ mới xuất hiện, giống vậy hoàng đế muốn ở cái này thích hợp thời cơ mới làm lão bắt cùng đại hoàng tử xuất hiện giống nhau. Rời nhà lâu như vậy, không nghĩ ra sao. Lý mẫn nhớ rõ chính mình không có tính sai nói, người này vào cung về sau khẳng định là chưa từng có hồi quá ra, đã nhiều năm thời gian, liền chính mình người nhà đều không thể thấy thượng một mặt, loại này khó nhịn, nếu không có cái tín niệm chống đỡ cơ hồ làm không được. Hồi vương phi Ngụy Hương Hương đương nhiên có thể nghe minh bạch nàng lời nói hàng nghĩa, nói dân nữ trở lại Yến đô về sau, xác thật cùng ra đã gần trong găng thức nhưng là không có về nhà, không có thấy cha mẹ huynh trưởng, mà là nghe theo với Vương gia An bài, có lẽ thường nhân không thể lý giải. Nhưng là Vương Phi hẳn là nghe nói dân nữ mẫu thân sự, nói đến kia Ngụy Phu nhân, khăn trùm anh hảo, vì hiểm hộ chính mình chủ tử hoài thành công, chết ở trên chiến trường, trở thành thiên cổ giai thoại, là Ngụy phủ người. giống như đều nên vì hộ quốc công trung thành và tận tâm chết cũng không tiếc nghe tới là một thế hệ trung thần làm người tán thưởng nhưng là trên thực tế thánh nhân đều có tư tâm cái này ngụy phủ người chẳng lẽ đều so thánh nhân còn thánh nhân ngụy hương hương nói vương phi khả năng chỉ là nghe sau so ngụy phủ trung nghĩa lại không có nghe nói hộ quốc công đối với ngụy phủ hành động đối với ngụy phủ đối hoài thanh công đã từng cứu giúp quá dân nữ tư ca cùng với dân nữ mạng nhỏ dân nữ từ nhỏ liền nghe mẫu thân nói, nói em này mệnh nếu không phải hộ quốc công đã sớm không có, cho nên dân nữ này mệnh đương nhiên là thuộc về hộ quốc công. dân nữ mẫu thân vì hoài thánh công mà chết, dân nữ lần cảm vì mẫu thân tự hào, dân nữ biết chính mình chung có một ngày giống nhau phải vì trận chiến tranh này trả giá tánh mạng. bởi vì hoài thánh công cùng mẫu thân đều là bởi vì cái kia cầu hoàng đế mà chết. lý mẫn mị mắt thấy hận ý rõ ràng mà viết ở trước mắt nữ tử này trên mặt, nguyên lai là hận. Cái kia cầu hoàng đế hại chết nàng nhất thân ái nhất kính trọng hai người, nàng như thế nào có thể không phấn đấu quên mình, vô luận như thế nào đều phải vì chết đi thân nhân báo thủ rửa hận. Hoàng thượng, trung quy sẽ vì hắn sở làm hết thể trả giá đại giới. Ngụy hương hương hàm răng răn lộ ra nhẹ nhẹ hàn khí nói. Có thể thấy được, nàng đối vạn lịch ra hận, là hận thấu xương, đau đớn muốn chết hận. Lý mận nắm lên bên cạnh chén trà, vạch chân nắp trà, thấy bên trong phao chính là dưỡng nhan táo đỏ. cái này thượng cô cô là càng ngày càng có tâm tư chỉ sợ chính mình ngầm cũng là cùng từ trưởng quậy lánh giáo không ít dược lý hy vọng không bị nàng cái này chủ tử chê cười ngũ cô nương ngụy hương hương ở ngụy phủ đứng hàng lão ngũ kỳ thật bổn phi trong lòng thượng tồn một ít nghi vấn hiện tại ngũ cô nương xuất hiện ở chỗ này bổn phi muốn hỏi một câu hy vọng ngũ cô nương sẽ không để ý vương phi mời nói dân nữ khẳng định là hỏi gì năm đấy ngũ cô nương ở trong hoàng cung ngây người nhiều năm như vậy khẳng định là mưa dầm thấm đất rất nhiều trong hoàng cung chuyện này bổn phi muốn hỏi ở ngươi trong mắt dung phi nương nương là cái cái dạng gì người ngươi cùng dung phi ở tại một cái trong cung hẳn là đối dung phi nhất quen thuộc ngụy hương hương gật đầu dung phi nương nương tâm tư thật mật làm mỗi một sự kiện nhi cơ hồ đều là kín không kẽ hở nói thật vừa mới bắt đầu kia mấy năm dân nữ là không thể nào xuống tay thậm chí từng có hoài nghi có phải hay không vương ra cùng dân nữ giống nhau đều tưởng sai rồi Tưởng sai rồi Dung Phi kỳ thật không phải như vậy tâm địa người tài ác, không phải hại chết hoài thánh công đầu sỏ gây tội. Sao lại nghĩ như thế nào không phải tưởng sai rồi đâu? Lý Mẫn lại hỏi. Kia đều là Vương Phi tới về sau. Lý Mẫn chân mày nhi ninh một chút. Dung Phi sơ hở, nguyên lai là ở chính mình lão công chết giả thời điểm, mới bại lộ ra tới sao. Vương gia chết giả thời điểm, kỳ thật khi đó, dân nữ cũng không biết vương gia nguyên lai là chết giả, ở trong cung chính là khóc đã lâu. Nhất thời cũng từng có bảng hoàng hoài nghi. Tuy rằng vương gia có đối dân nữ nói qua, mặc kệ bên ngoài phát sinh bất luận cái gì sự tình, khẳng định sẽ vì dân nữ lưu điều đường lui có thể rời đi hoàng cung có thể về nhà. Chính là, dân nữ nếu đã phát lời thì nhất định muốn ở trong hoàng cung tìm ra cái kia nội quỷ, tìm ra hoàng thượng sơ hở, cho nên, dân nữ làm nhất hư tính toán, chết cũng muốn chết ở trong hoàng cung, nếu không thể tìm được chân tướng nói, tuyệt đối không rời đi hoàng cung. Kế tiếp đã xảy ra chuyện gì? vương phi không phải đi theo quá tĩnh vương phi đến dung phi nương nương cẩm nình cung bái kiến dung phi sao lý mẫn nghĩ nghĩ đúng rồi ngày đó nàng hình như là thấy dung phi về sau cùng dung phi nói chuyện qua nói đương nhiên đầu tiên là một cái đại phu lời nói bởi vì lúc ấy bởi vì vưu thị nói nàng còn nghĩ cái này dung phi cùng bọn họ hộ quốc công phủ là một đám cho nên cấp dung phi trần thuật không cần lại ăn thuốc sổ trang bệnh thương thân chuyện này sau lại dẫn phát chuyện gì như sao vương phi cũng không biết Dung Phi nương nương ở Vương Phi đi rồi về sau, không lâu, Hoàng thượng buổi tối đến Dung Phi nơi này qua đêm. Hoàng thượng im lặng tới, không có bao nhiêu người biết, chỉ có chúng ta này đó lâu ở tại Cẩm Ninh Cung Người. Hoàng thượng cùng Dung Phi kia buổi tối nói chút cái gì. Dân nữ không dám tới gần đi nghe trộm. Nhưng là, liền chuyện này nhi, khiến cho dân nữ hoài nghi. Trước kia, Hoàng thượng tới tìm Dung Phi nương nương, tựa hồ đều là thuận lý thành trường. Hoàng thượng đối Dung Phi sùng ái, bởi vì toàn hoàng cung đều biết. Cho nên không có người hoài nghi đến Hoàng thượng cùng Dung Phi nương nương chi rằng có khác mặt khác chuyện này. Chính là, chỉ cần ngẫm lại, Vương Phi ngươi gần nhất, Hoàng thượng lập tức sau lưng đi vào Dung Phi nơi này thương lượng cả đêm. Có thể nghĩ, Hoàng thượng đối hộ quốc công phủ có mưu đồ, đối Vương Phi ngươi có tâm kế. Mà Dung Phi nương nương nếu vì hộ quốc công phủ nói, buồn ứng chọc đến Hoàng thượng không cao hứng mới là không có khả năng cùng Hoàng thượng nói đãi một buổi tối. Từ từ, Lý Mẫn không phải thực xác định nàng lời này ý tứ. Ý của ngươi là Hoàng thượng ở Dung Phi Châu đó chưa từng có đêm sao? Vạn Lịch gia ở Cẩm Ninh cung qua đêm, nhưng là không có sùng hạnh Dung Phi. Ngụy Hương Hương nói là chuyện này nhi vốn dĩ tốt như vậy không khí, một nam một nữ ở trong phòng lại là lao bà lao công, buồn hẳn là phát sinh quan hệ tình dục đi. Nhưng là không có, này không phải là người cảm thấy rất kỳ quái sao? Vạn Lịch gia khẳng định không phải tuổi già sức yếu, phía trước còn sủng hạnh quá không ít hậu cung tuổi trẻ nữ tử. Vấn đề ra ở Dung Phi trên người. Dung Phi nhiều năm như vậy đều không có hài tử, trừ bỏ thân mình vẫn luôn ốm yếu, không thế nào hảo, khó có thể hoài thượng hài tử, hoặc là hoài hài tử dễ dàng sinh non bên ngoài, càng quan trọng nguyên nhân là, vạn lịch ra không phải không biết không cho nữ nhân sinh hài tử phương pháp. Khả năng từ lúc này khởi, vạn lịch ra sinh ra nghi ngờ, cho rằng nàng lão công khả năng không có chết, cho nên, không có ở Dung Phi đã bệnh bắt đầu tốt dưới tình huống, một lần nữa sủng hạnh Dung Phi. Dung Phi giống nhau không có cái này là gan hướng hoàng đế làm nũng muốn hài tử, nguyên nhân rất đơn giản, nàng cũng lo lắng chuyện này làm tạm, Chu lệ không có như bọn họ mong muốn đã chết. Này một nam một nữ ở chung một phòng cả đêm, không ở trên giường, còn có thể nói chuyện say sưa cả đêm, không cảm thấy buồn thẻ, không phải đồng mưu có thể là cái khác sao. Vương Phi đem hoàng thượng cùng với Dung Phi kế hoạch toàn cấp quấy giày. Ngụy hương hương những lời này, làm Lý Mẫn không cấm lại ôm nghi vấn, nàng chẳng qua để cấp Vương Phi một cái kiến nghị mà thôi. Vạn lịch ra cùng Dung Phi như thế nào liền biến thành trông gà hoa quốc? Vương Phi y thị thuật thật là cao minh, điểm này sau lại ở trong hoàng cung phát sinh lớn nhỏ sự tình trung, biểu hiện càng thêm chú mục Hoàng thượng lúc ấy, cùng Dung Phi giống nhau, bởi vì Vương Phi chắc tuyệt y thị thuật cảm thấy tiềm tàng nguy hiếp. Có lẽ, lúc ấy, Hoàng thượng còn không có phát hiện Vương Gia đã chết không có, chính là Hoàng thượng cũng lo lắng, Vương Phi có thể hay không bởi vậy nhận thấy được Hoàng thượng cùng Dung Phi ở Vương Gia trên người đã làm chuyện này. Gả qua đi tức biến thành quả phụ, là người, đều muốn biết là người nào hại chết chính mình lao công đi, nếu có cái này giết người hung thủ nói, bắt được tới báo thủ cũng là hẳn là. Đây là vạn lịch ra cùng dung phi ý tưởng. Nói thật, lúc ấy nàng Lý Mẫn, đều còn không có chân chính bước vào vũng nước đục này bên trong, nào có nghĩ vậy sao nhiều, vì lao công báo thủ. Nàng cùng lao công đều không có đã gặp mặt, tuy rằng sau lại sự thật chứng minh kỳ thật bọn họ hai vợ chồng sớm đã gặp qua. Bất quá hoàng đế cùng hậu cung nữ tử đều là trời sinh tính đa nghi Có loại này cảnh giới tâm kỳ thật cũng không kỳ quái Lý mẫn nghe đến đây không khỏi bộ mặt nghiêm túc Vương gia đến bây giờ mới làm ngươi tới nói cho bổn phi này đó Vương gia có nói cái gì sao Hắn chẳng lẽ không biết sao Nếu làm nàng sớm biết rằng điểm hắn thương là chuyện như thế nào Nàng làm đại phu có thể vì hắn làm rất nhiều sự Vì cái gì hắn như vậy không yêu quý chính mình thương chân cùng tánh mạng Quay đầu lại nàng muốn bắt chổi lông gà quất đánh đứa nhỏ này cha quá kỳ cục ngụy hương hương thấy nàng chợt biến sắc mặt đều không khỏi mà một dọa bản tính nữ tử này vẫn là giống như thỏ con giống nhau nhát gan chỉ là căn cứ vào đối vạn lịch ra hận ý mới có như vậy làm đối mặt lý mẫn đó chính là hoàn toàn biến trở về chỉ thỏ con lá gan hoang mang rối loạn từ ghế dựa đứng lên ngụy hương hương khuất đầu gối không dám ngẩng đầu nói dân nữ đem chuyện này nói cho vương ra sau vương ra nói chính mình đều có chủ trương Làm dân nữ người nào đều đừng nói. Công tôn lương sinh ở bên cạnh bằng chứng ngụy hương hương những lời này, nếu tiểu sinh biết vương gia chuyện này, nhất định sẽ không làm vương gia không đối vương phi nói. Nhưng là, vương gia liền thần đều không có nói cho. Liền công tôn lương sinh đều không nói. Hắn người này đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Lý mẫn trong đầu càng thêm sinh ra một cổ hoang mang, chỉ hy vọng chính mình lão công này không phải giấu bệnh sợ thầy. Ngươi nói đi. Ngụy hương hương đương nhiên không dám không nói, bởi vì, Nàng đến Lý Mẫn nơi này tới, cũng chính là bởi vì Chu Lệ làm nàng đem chuyện này đều từ đầu chí cuối nói cho Lý Mẫn. Hồi Vương Phi Vương Phi hẳn là biết, Vương gia không có gì đặc biệt hăng mê, Vương gia đối danh lợi là xem đến thập phần đạm bạc một người, có thể đem Hoàng thượng ban cho giá trị liên thành đồ vật đều chắp tay nhường cho nhân ra. lão công điểm này tập tính Lý Mẫn biết. Lại nói tiếp nàng cái này lão công, đối chính mình tiết kiệm đã thành tánh, lại nói, trải qua quá như vậy nhiều chuyện nhi. Chính mắt gặp qua chính mình phụ thân bị hoàng đế bức tử, nói thật, trên đời này những cái đó vàng bạc tài bảo, ở nàng lão công trong mắt, tựa như cắt bụi giống nhau không phải lần đó chuyện này. Bởi vì mấy thứ này, muốn nói bắt được tay, cũng không phải như vậy khó, chính là, nếu muốn đem mấy thứ này giữ được, đó là chân chính khó. huống hồ, mấy thứ này chẳng lẽ người sau khi chết đều có thể mang đi sao? Nàng lão công, chú trọng, là bên người người. Chính là không thể nói nàng lão công liền điểm tư nhân yêu thích đều không có. Lý mẫn vì thế nhớ tới lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, ở tiệm bánh bao, hắn cầm hồ ngồi ở nàng bên cạnh. Kia một ngày, nàng đối hắn nói, tiệc rượu thương thân, không cần uống nhiều quá, chẳng lẽ là chó ngáp phải rồi sao? Vương gia hái rượu. Nay kỳ thật lại nói tiếp, ở phương Bắc, rất nhiều người đều hái uống. Nam tử hắn uống rượu, là người phương Bắc một cái biểu hiện. Phương nam người không nhất định lý giải. Vương phi cũng khẳng định phía trước không thế nào hiểu biết. Các ngươi vương gia thích uống rượu, bổn phi không phải không biết. lý mẫn lắc đầu chỉ cần xem hắn giao anh em kết bái huynh đệ đều được xưng tự quỷ rõ ràng tiểu lượng căn bản là không được cực kém một người ngụy hương hương như là giật mình mà đánh giá nàng một chút càng là khiêm tốn mà nói thật không có lệ vương phi không biết chuyện này không phía trước bổn phi thật không biết nguyên lai dung phi cấp vương gia đưa hảo lễ đều là rượu bất quá kia hẳn là đều là bổn phi gặp được vương gia phía trước sự rượu thứ này ăn nhiều sẽ thương thân điểm này chỉ cần là đại phu đều biết Bổn Phi còn biết, trừ bỏ uống rượu quá nhiều sẽ tạo thành mạn tính hoặc là cấp tính cồn trúng độc bên ngoài, nếu rượu bên trong, phao cái gọi là những cái đó chân quý động vật nội tạng, nói những cái đó là thứ tốt có thể bổ dưỡng thân thể, kỹ thuật, cũng có thể bị người lợi dụng, tạo thành tế bảo thần kinh trúng độc. Đây cũng là phía trước, bổn Phi vẫn luôn tại hoài nghi vương gia thương chân có phải hay không bởi vì có thần kinh trúng độc bệnh trạng, cho nên, vương gia chân, trừ bỏ dị thường đau đớn bên ngoài, ngẫu nhiên còn có chết lặng cảm giác. này đều không phải tốt hơn dấu hiệu. Đối với Lý Mẫn trong miệng nói một ít hiện đại thuật ngữ, này hai người khẳng định là nghe không hiểu, nhưng là, bọn họ cũng đều biết một chút, không cần hỏi, chuyện này, chỉ có thể là giao cho Lý Mẫn tới xử lý. Bởi vì, bọn họ đều nghe không hiểu đồ vật, Lý Mẫn lại cho bọn hắn giải thích cũng là vô nghĩa. Lý Mẫn nếu có thể nói ra một cái tiền căn hậu quả, tắt chứng minh rồi một sự kiện nhi. Lý Mẫn biết đây là có chuyện gì, cũng chỉ có Lý Mẫn có cái này biện pháp tới giải quyết vấn đề này. hảo lý mẫn gác xuống trong tay trung trà ngũ cô nương vất vả tuy rằng vương gia khẳng định trọng thưởng ngũ cô nương nhưng là bổn phi có nói mấy câu tưởng cùng ngũ cô nương nói vương phi mời nói dân nữ nhất định hảo sinh nghe nhìn trước mắt chạm nữ từ này toàn bộ tiểu bạch thỏ dạng làm người ai có thể nghĩ vậy người sẽ là tiếng tăm lừng lây thành công nữ gián điệp lý mẫn cười nói đêm nay đâu là trong vương phủ từ vương gia trở về về sau lần đầu tiên tổ chức kiến hội ý nghĩa phi thường bên ngoài người đều đã đang nói, đây là vương gia tự cấp bắc hiến danh môn con cháu tìm kiếm giai duyên. Gia sự cũng hảo, quốc sự cũng hảo, không thể bởi vì này đó, chậm trễ cá nhân cả đời đại sự. Vương gia quan tâm các ngươi đại gia tương lai, không có cá nhân hạnh phúc, đâu ra quốc gia hạnh phúc đâu. Cho nên, đêm nay ngũ cô nương nếu xuyên một thân trang phục lộng lẫy lại đây, nói cái gì, đều phải ở đêm nay hiến hội hảo, hảo hảo hưởng thụ vương gia hy vọng các ngươi hưởng thụ này hết thảy. Ngụy Hương Hương ngẩng đầu vừa nhìn vọng đến lý mẫn cười khanh khách ánh mắt khuôn mặt tức khắc lại là một mảnh ngượng ngùng ngũ cô nương trong lòng chính là có ngưỡng mộ nam tử lý mẫn thanh âm như là trận gió phất quá ngụy hương hương bên thai ngụy hương hương vội vàng lắc đầu dân nữ hôn sự đã sớm nghĩ kỹ rồi từ vương gia làm chủ vương gia làm dân nữ làm chuyện gì nhi dân nữ nhất định toàn tâm toàn lực đi làm công tôn lương sinh ở bên nghe được nàng lời này nhi đều không khỏi biểu tình một túc lý mận ánh mắt đảo qua công tôn lương sinh trên mặt một mặt biểu tình lúc sau khỏe miệng hơi ngậm nói buồn phi không thể không nói cho ngũ cô nương vương gia tuy rằng nói phía trước làm ngũ cô nương cải trang vào cùng phụ dưỡng hoàng thượng nhưng là ngũ cô nương thân mình trùng quy là trong sạch là cái trong sạch cô nương ra. ngũ cô nương nếu khăng khăng nói như vậy nói rất khó làm người không đoán tưởng ngũ cô nương trong sạch là bởi vì vương gia duyên cớ bị làm bẩn ngụy hương hương sắc mặt chợt đại biến bùng quy trên mặt đất nói Dân nữ không dám. Như thế nào không dám, ngươi mới vừa kêu lời nói, còn không phải là chỉ vào vương gia nói sao. ngụy hương hương khái nổi lên đầu, vương phi, dân nữ chỉ là nói, nguyện ý đi làm vương gia làm dân nữ làm sự. Được rồi, đứng lên đi. Vương gia đều trọng thường ngươi, ngươi này lại quỳ lại dập đầu, công tôn tiên sinh cũng tại đây, đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng cho rằng buồn phi hợp lại công tôn tiên sinh khi dễ ngươi có phải hay không. ngụy hương hương ngẩn ra hạ, tiếp theo đành phải bỏ dậy. Vương gia phía trước cho ngươi đi làm chuyện này, là đại nghĩa chuyện này, nhưng là, ngươi tiếp thu vương gia nhiệm vụ, một phương diện, bởi vì ngươi cho rằng ngươi đây là thiếu hộ quốc công phủ dân tình, về phương diện khác, bởi vì ngươi giống nhau hận sát mẫu kẻ thù. Bổn Phi vừa rồi nghe ngươi một phen giảng thuật, tổng kết lên, chính là này hai mặt nguyên nhân, đúng hay không? Ngụy hương hương đương nhiên không thể nói không phải. Nàng vừa rồi chính mình tựa hồ chính là nói như vậy. Vậy đúng rồi. Vương gia phía trước làm ngươi làm chuyện này. Là chính sự nhi, là đại sự nhi, là vương gia toàn bộ kế hoạch một bộ phận, không phải tư nhân chuyện này. Mà bổn Phi vừa rồi nói, chính ngươi hôn sự, thuộc về ngươi tư nhân chuyện này. Ngươi không phải hộ quốc công phủ người, không phải hộ quốc công người nhà, vương gia gì có thể gì quyền cho ngươi an bài hôn sự. Nếu không, vương gia cũng sẽ không làm ngươi tới bổn Phi nơi này. Chẳng sợ vương gia làm trưởng bối, có thể giúp đỡ cho ngươi cha tham khảo cho ngươi an bài có lẽ ngươi thích công tử cho ngươi gặp mặt. kia cũng là nữ nhân ra làm chuyện này. Lượng đến ngụy Phu Nhân đã là đi về coi tiền, ngươi kia ba cái tẩu tử không nhất định cho ngươi mọi chuyện an bài thỏa đáng, vương gia mới có lời nói nhi truyền tới bổn phi nơi này tới. ngụy Hương Hương lúc này sắc mặt đã toàn thay đổi, gục xuống đầu hỏi, vương gia có chuyện phía trước đã chuyển cho vương phi. Nghe nàng cái này khẩu khí, còn tưởng rằng lời này là nói bậy. Lý mẫn khỏe miệng giơ lên, nói, vương gia nói, nói làm ngũ cô nương. Đêm nay cần phải ở đồng chí bữa tiệc tìm kiếm đến một cái thích hợp phu quân, nói cho bổn Phi, Bổn Phi tiếp theo sẽ vì ngũ cô nương ăn bài, đây là vương gia vì báo đáp ngũ cô nương lớn nhất ban thưởng. Ngụy hương hương một cái bùm lại quỳ xuống tới, khai cái đầu, dân nữ minh bạch. Dân nữ cảm kích vương gia cùng vương phi đối dân nữ ái đãi. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Làm thượng cô cô cho ngươi bổ điểm trang, một lần nữa sơ một chút tóc. Nhìn ngươi vừa rồi lại quỳ, đem phát thượng châm đều lộng rối loạn lý mẫn nói đến nơi này đối với cửa phòng khẩu thủ thượng cô cô hô một tiếng thượng cô cô lập tức đẩy ra cửa phòng tiến vào không cần lý mẫn nhiều lời đã cơ linh mà trả lời nói vương phi nô tỷ này liền mang ngũ cô nương đến trong phòng một lần nữa trang điểm trang điểm ngũ cô nương trên người quần áo dơ khẳng định là một lần nữa đổi quá ngũ cô nương trên đầu châm nô tỷ đều nhìn có chút quá hạn nô tỷ cấp ngũ cô nương thay vương phi chắc bạc sức lý mẫn nghe thượng cô cô lời này gật đầu đối ngụy hương hương nói Bổn phi chấp những cái đó trang sức, ngươi biết đến. Bổn phi đi theo vương gia tiết kiệm, bình thường vương gia đưa lại đây đồ vật, bổn phi đều là luyến tiếp mang. Toàn gác đáy hỏm, cho là yêu cầu cần dùng gấp khi có thể dùng đến. Cho nên, bổn phi hiện tại trên đầu mang châm, đều là ở cửa hàng đánh, tương đối giá rẻ. Bất quá, vương gia luôn là nói, bổn phi ánh mắt độc đáo, bổn phi làm người chế tạo đồ vật là có một phong cách riêng. Ngụy hương hương trong thanh âm như là có một tia run rẩy, không biết có phải hay không cấp kích động. nói dân nữ nếu có thể được vương phi tự mình làm gì đó thưởng thức dân nữ quả thực là lớn lao phúc khí lý mẫn đối nàng lời này chỉ là đạm đạm cười phất tay nói đi thôi bổn phi thượng có nói mấy câu muốn cùng công tôn tiên sinh nói kế tiếp thượng cô cô mang theo ngụy hương hương rời đi lưu trữ tử diệp thủ cửa phòng thấy trong phòng không có người công tôn lương sinh không cấm đều trên mặt beo một tia chật vật đối với lý mẫn chắc tay rất là xin lỗi mà nói phía trước Tiểu sinh cũng không biết nàng hoài cái này tâm tư, nếu biết đến lời nói, khả năng liền sẽ không mang nàng tới. Không. Công tôn tiên sinh mang nàng tới là đúng, hơn nữa, vương gia không phải khăng khăng làm nàng lại đây thấy buồn phi sao. Công tôn đương nàng là bực bội chu lệ, có chút bị dọa, nói, vương gia phía trước cũng không biết. Lý Mẫn đối này không có vội vã nói tiếp, ngón tay nhẹ nhàng gõ nổi lên ghế dựa tay vịt. Muốn nàng nói, nàng lao công đến tuột cùng có biết hay không ngụy hương hương đối chính mình hoài không nên tưởng tâm tư. Như vậy, khẳng định là biết đến. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng lao công so nàng tiểu thúc, so chưa từng có nữ nhân công tôn lương sinh, ở phương diện này đều tiến bộ nhiều. Rốt cuộc nàng lão công cũng coi như là cái người gặp người thích mỹ nam tử, có tiền có thế, ở chưa cưới nàng phía trước, nói vậy so bắt ra càng cụ phẩm vị, ở kinh sư xếp hạng đệ nhất hoàng kim người đàn ông độc thân. Nhiều như vậy nữ nhân truy, nàng lao công có thể không lập tức đoán được ngụy hương hương trong lòng hàm cái khác tâm tư. Cho nên... Đây mới là nàng Lão công không cho Ngụy Hương Hương một hồi tới lập tức hồi Ngụy phủ lớn nhất Nguyên nhân. Bởi vì, nàng Lão công không nghĩ bởi vì Ngụy Hương Hương một bên tình nguyện, hỏng rồi Ngụy phủ cùng hộ quốc công phủ chi gian trung thành quan hệ. Rốt cuộc, Ngụy Hương Hương vì nàng Lão công, là mạo nữ nhân trong sạch đều bị hủy nguy hiểm đi đương gián điệp. Mọi việc có tốt có xấu. Cũng may cái này Ngụy Hương Hương, ở trong hoàng cung đều chỗ nhiều năm như vậy, nàng này không cầm trong hoàng cung những cái đó các nương nương thường dùng thủ đoạn hù dọa vài câu. Ngụy Hương Hương lập tức nghe minh bạch. Đến nỗi nàng lão công vì tưởng thưởng Ngụy Hương Hương đưa vài thứ kia, nam nhân có thể hào phóng, nhưng là nữ nhân phải hiểu được giải quyết tốt hậu quả. Này không nàng một kiện không lậu mà giúp đỡ nàng lão công đều đem đồ vật thu hồi tới. Công tôn lương sinh nghiễm nhiên còn không biết chuyện gì xảy ra, liên tiếp mà muốn vì chu lệ trong sạch nói chuyện. Vương phi, tiểu sinh tuyệt đối có thể vì Vương gia bảo đảm. Vương gia không phải là người như vậy. Bổn phi đương nhiên biết Vương gia không phải là người như vậy. vương gia nếu là cái dạng này người khẳng định là kêu nàng đem vương gia đưa cho nàng đồ vật đều ẩn nấp rồi giống bổn phi cái kia cha cha lý đại nhân giống nhau thứ tốt đưa cho tiểu thất tiểu tám tiểu cửu kêu tiểu thất tiểu tám tiểu cửu giúp hắn cất giấu tuyệt đối không cho chính phu nhân nhìn thấy kỳ thật vương gia có thể làm lại cao minh một chút làm bổn phi tới đưa nàng đồ vật bất quá chỉ sợ suy xét đến người này cùng bổn phi căn bản không quen thuộc phía trước nói là ở trong hoàng cung có gặp qua cũng chính là gặp qua mà thôi Nói một câu đều không có. Vương gia tưởng bộ nàng trong miệng lời nói, vẫn là cần thiết tưởng thưởng. nay bất quá việc này sau công tác yêu cầu bổn phi tới làm mà thôi. Chỉ có thể nói vương gia, ở dùng nữ tử phương diện này, càng ngày càng học được hoàng thượng kia nhất chiêu. Công tôn lương sinh nghe được cái chán đều rơi xuống một chuỗi mồ hôi lạnh, vương phi. Được rồi, ngươi cũng không cần phải nói. Ngươi này vừa rồi ở chỗ này nói những lời này đó, ngươi đều nghe thấy được. Là cái cái dạng gì người, ngươi cũng rành mạch. Công tôn tiên sinh vì vương gia mưu hoa lương sách hồi lâu, cũng nên biết, một người vào hoàng cung, quản hắn là nam hoặc là nữ, có giống nhau là sẽ không thay đổi. Công tôn nghe đến đây, sắc mặt nghiễm nhiên tốt mục. vương phi nói đều đối, nếu không, như thế nào có vừa vào cửa cung sâu như biển nói đến. Đêm nay, bổn phi chỉ có thể hy vọng công tôn tiên sinh vì bổn phi cùng vương gia nhiều nhìn điểm, cần phải làm ngũ cô nương có thể tìm được như ý lang quân. Rốt cuộc vương gia xem như đại lực ý. Đem toàn Bắc Yến tốt nhất danh môn con cháu đều thành mời lại đây. Nói Chu lệ chỉ vì cấp ngụy hương hương an bài cái hôn sự, mới đem nhiều người như vậy triệu tới, khẳng định không đúng. Nhưng là, nếu là trước kia, công tôn thật đúng là không biết Chu lệ có cái này bản tính. Rốt cuộc cái này ngụy hương hương tảng cũng thật thâm. Nếu không phải lý mẫn bộ nàng nói mấy câu cuối cùng bóc người này gốc gác, nếu không, chính là hắn công tôn đều bị lừa. Suy nghĩ đến ngụy phủ cùng hộ quốc công phủ chi gian quan hệ là thù. Công tôn Lương Sinh không cấm linh hai điều thành tú lông mày, cần thiết chính diện đối diện vấn đề này, khả năng còn cần đối với Ngụy phủ làm một ít công tác trước. Ngụy Hương Hương chuyện này trước phóng một bên, Lý Mẫn muốn cùng hắn nói, là một khắc kiện càng vì chuyện quan trọng. Chỉ thấy nàng đột nhiên đôi mắt vọng tới rồi ngoài cửa sổ đi, nói: "Vương gia cái này ngoan tật, bổn phi vì vương gia nghĩ tới không ít biện pháp." Vương gia sở dĩ phía trước không nói, bổn phi có thể đoán được một vài. Rốt cuộc vương gia ở bổn phi bên người lâu rồi, dẫn mắt nhìn thấy quá buồn Phi trị liệu quá không ít người bệnh, đối chính mình bệnh, cũng có một ít hiểu biết. Vương Phi nói chính là, công tôn thấp giọng trong thanh em khó tránh khỏi mang theo một tia thở dài. buồn Phi phía trước không phải không có tiếp nhận quá cùng loại người bệnh. Tỷ như nói, trong cung thập kiểu gia, hiện tại ăn buồn Phi khai dược, khang phục tiến triển thông thả, luôn là so cùng tuổi hài tử chậm nửa nhịp, tương lai có thể nghĩ. Như vậy bệnh, yêu cầu kiên nhẫn, yêu cầu thời gian, cũng có thể là chú định khả năng cả đời đều phải lưu có tàn huyết. từ diệp đứng ở cửa phòng khẩu nghe kẹt cửa truyền ra tới nói thanh mơ hồ có thể nghe thấy một ít nghe đến đây cũng không khỏi địa tâm đầu cả kinh hướng kẹt cửa rình coi liếc mắt một cái lại chỉ thấy lý mẫn kia trương mặt nghiêng tựa như khắc băng dường như không có gì biểu tình đừng nói đau thương không đau thương nói lý đại phu chỉ biết đối mặt bệnh tật không có cái gọi là đau thương chỉ có dũng sĩ giống nhau ý chí chiến đấu mới có thể cởi bỏ khốn cục nếu lao công cả đời muốn cùng thứ này đấu nàng lý mẫn bồi là được công tôn lương sinh sớm nghe ra nàng lời nói kia tầng ý tưởng nhất thời trong lòng đều không cấm tưởng thiên hạ cái nào nữ tử có thể làm được nàng như vậy có thể được như thế hiền thê khó trách chu lệ chết sống không buông tay đúng rồi bổn phi nghe vương ra nói các ngươi tính toán đem tiểu lý tử thả đúng vậy nay liền làm người đem thả người đưa về nguyên bản địa phương đi bắt ra ngồi trên quốc kiệu đi vào trong vương phủ cấp các tân khách nghỉ ngơi địa phương Hắn quý vì hoàng tử, là khách quý chung khách quý, được hưởng độc lập nghỉ ngơi một cái sân. Như vậy cũng hảo, Chu tế chính phiền tránh cho đại hoàng tử đem tay nải ném hắn nơi này tới. Đi theo hắn phía sau tùy tùng thị vệ, thấy hắn trong lòng bực bội, cho hắn đổ nước, đồng thời mở miệng tưởng lấy lòng hắn, bắt ra có phải hay không đói bụng. Bắt ra ra tới khi, đều không có ăn cái gì đồ vật. Mắt thấy cái này đến hội, không biết khi nào mới bắt đầu, lệ vương giống như đều không có ở trong phủ. Lời nói đến nửa thành. sân cửa bị ném vào tới một cái người. Chu tế ngẩng đầu vọng qua đi, vọng đến cái kia bị ném vào hắn sân người, ánh mắt đều không cấm trận lóe, nói, làm hắn tiến bảo. Đi theo hắn tùy tùng ở nhìn đến là ai bị ném vào tới thời điểm, đã trợn tròn mắt. Nghe được chu tế thúc giục thanh âm, mới như ở trong ngộng mới tỉnh buôn qua đi. Tiếp theo, tiểu lý tử ở chính mình chính chủ tử trước mặt quỳ xuống, trên mặt cũng không biết dùng cái gì biểu tình tới tỏ vẻ hảo. Chu tế đánh ra hắn trên dưới. Sớm nghe nói tin tức hắn bị chu lệ bắt được cái chứng cứ vô cùng xác thực cấp đóng. Nói vậy hắn người này, hẳn là muốn đã chịu đồn đái chung cái kia đáng sợ dạ xoa một đốn tra tấn, nghiêm hình tra tấn bức cung không thiếu được bước đi. Kết quả đâu? Tiểu lý tử trên mặt trên người tứ chi, tất cả đều hảo hảo, một đạo vết thương đều không thấy ảnh. Nếu không phải vừa rồi chính mắt thấy hắn là bị người ném vào tới, chu Thế đều phải hoài nghi phía trước chính mình nghe được tin tức là giả. Bọn họ thả ngươi ra tới. Đúng vậy, chủ tử. Tiểu lý tử manh trên mặt đất khái hai cái đầu, thỉnh chủ tử cắt nô tài đầu đi. Ngươi, bọn họ không có đối với ngươi bức cung. Chu Tế tưởng, lấy chính mình biết đến tiểu lý tử, cũng khả năng không lớn liền bức cung đều không có liền cho người ta chiêu. Tiểu lý tử vẻ mặt đưa đám nói, nô tài biết chủ tử khẳng định không tin. Chính là, bọn họ chỉ đem nô tài nốt lại, căn bản không có hỏi qua nô tài bất luận cái gì lời nói nhi. Nô tài cũng không biết là chuyện như thế nào khi... bọn họ lại đem nô tài cấp ném ở bát ra ngài nơi này ở tiểu lý tử xem ra chu lệ chiêu này đủ ngon độc là muốn đem hắn hướng chết trình ngươi nói bát ra tái hảo người khẳng định cũng không tin hắn như vậy là có thể không hề phát tổn hại mà bị chu lệ thả lại tới khẳng định là hoài nghi hắn biến thành chu lệ người đừng khóc chu tế thở dài tiểu lý tử sửng sốt nghe chủ tử cái này khẩu khí có điểm không giống thường lui tới bổn vương nói cho ngươi nếu bàn về là dĩ vãng bổn vương khẳng định là không tin ngươi lời này Nhưng là, hôm nay bất đồng, bổn Vương thấy được một người. Chủ tử nhìn đến ai? Một cái, có thể cho Hoàng thượng tìm kiếm hồi lâu đều không được này giải, có thể cho Hoàng thượng ở thiên hạ ném đại mặt người. Chủ tử nói chính là Lệ Vương Phi. Chu tế khỏe miệng treo lên một tia ý vị thâm trường độ cung. Tiểu lý tử kiểu gì người thông minh, vừa thấy minh bạch, nói, chủ tử nói chính là, này hết thể đều là Lệ Vương an bài. Trước kia, bổn Vương chỉ cho rằng, Lệ Vương là cái hưu dung ôm hưu. Mặc dù đột nhiên có cái gì kinh người biểu hiện, bất quá cũng là nghe xong Công Tôn Lương Sinh những người đó nói, không có gì dùng. Rốt cuộc Mưu sĩ là Mưu sĩ, làm quyết định chính là chủ tử, chủ tử lại vô dụng bất quá là cái đỡ không dậy nổi a đâu thôi. Hiện tại xem ra là sai. Lệ Vương căn bản không phải cái gì hữu dũng vô mưu một giới thảo phu. Sợ có chút chủ ý, còn không phải Công Tôn gia, là Lệ Vương chính mình chủ ý. Tiểu Lý từ tay, không khỏi sở đến chính mình tim đập. Muốn hắn nói Này không phải hiển nhiên sao Chu lệ đều có thể chiếm được lý mẫn như vậy Cử thế vô song nữ tử vì lao bà Còn có thể nói chu lệ không được sao Chu tế sắc bén con ngươi ở trên mặt hắn đảo qua Bọn họ thả ngươi trở về Buồn vương tưởng Đơn giản thứ nhất Cho rằng ngươi đã chết cũng sẽ không phun chân ôn Không bằng bán bổn vương một thân tình Thứ hai Có lẽ bổn vương sẽ đem ngươi một lần nữa an bài trở về Kết quả Lại lần nữa chờ chính ngươi lộ ra cái khác dấu vết tới Chẳng phải là càng tốt Tiểu Lý Tử Lăng là tiếp không thượng một câu. Chu Tế nói, đều có thể là thật sự, nói cách khác, hắn hoàn toàn thành Chu Lệ Mâm thượng một viên quân cờ. Bốn Vương đã sớm nghĩ đến, hắn biết ngươi là người của ta, nhưng là, chịu đựng ngươi ngốc tại hắn lao bà bên người, bực này độ lượng, nói không phải cái đế vương độ lượng nói, khẳng định là không thể nào nói nổi, này không thể nghi ngờ là hoàng thượng nhất sợ hai hắn địa phương. Nói đến nơi này Chu Tế, ngón tay méo, tức bóp nát trong tay một cái sứ ly. Mảnh sứ nháy mắt hóa thành bột phấn. Ở hắn kia chỉ tay ngọc tựa như lưu sa giống nhau đổ xuống ở đá cẩm thạch trên mặt bàn. Tiểu lý tử là nhìn đều nói không nên lời một chữ, có thể nói, đây là hắn đến nay nhìn thấy chính mình chủ tử lần đầu tiên phát như vậy đại hỏa. giỏi về tính toán người khác bắt ra, ít có bị người tính kế thời điểm, bất quá, này không phải bắt ra nhất lấy làm tự hào địa phương, bắt ra có thể nói nhất có thể nhẫn người, không nghĩ tới có một cái khác nam nhân so với hắn càng trăm phương ngàn kế càng có thể nhẫn. Tiểu lý tử nô tài ở. Tiểu lý tử vội vàng túi đầu. Chu tế đem trong tay bắt lấy kia đem bột phấn bung ra về sau, nhẹ nhàng mà đảo qua, nhậm chúng nó theo gió phiêu thệ, giống như vừa rồi chuyện gì nhi đều không có phát sinh quá. Nay trên mặt, vẫn là kêu mặt giống Phật ra giống nhau từ ái tươi cười, ngươi có thể bình an trở lại bổn vương bên người, buồn vương rất là cao hứng. Buồn vương vốn định, lấy cái gì đồ vật đi cùng lệ vương đem ngươi trao đổi trở về cho thỏa đáng, hiện tại. lệ vương cái gì đều không cần đem ngươi giao hồi cho bổn vương có thể nghĩ liền lệ vương đô thực thưởng thức ngươi nô tài toàn thân trên dưới nào đều là bắt ra kia liền hảo hảo quý trọng lệ vương lưu ngươi này mệnh tiếp tục vì bổn vương cống hiến sức lực đi tiểu lý tử lồng lộng run run mà đứng lên thối lui đến một bên một người đi vào trong phòng về sau ở chu tế bên thai nói nói mấy câu bộ dáng chu tế ân ân cực kỳ tuấn tú ánh mắt tựa như đem tuyết kiếm hướng về phía trước một trọn ngươi nói Cái kia ngụy phủ ngũ cô nương thấy lệ vương phi về sau, đi thay quần áo. Đúng vậy, nô tài nghe được, là như thế này không có sai. Chu tế khỏe miệng hơi ngậm nổi lên một tia ý cười, xem ra lệ vương phi khẩu thượng không nói, kỳ thật, cái nào nữ tử không yêu ghen. Đại hoàng tử vừa rồi ở cửa nói kia lời nói nhi, ngược lại là chó ngáp phải rồi. Tiểu lý tử trong lòng cả kinh, nguyên lai thực sự có nữ nhân tưởng cùng lý mẫn đoạt lao công. Chu tế đứng lên, từ từ mà quạt quạt lông tử, đi dạo hai bước nói. Đêm nay trực đêm sắp thật tốt, nếu không có cái giai nhân bổi tại bên người uống rượu ngắm trăng, lại cũng là đáng tiếc chút. Tiểu lý tử lập tức nghe minh bạch hắn nói, cẩn thận tiến lên một bước nói, bắt ra, chuyện này nô tài tới làm. Nay trong phủ địa hình, nô tài đều thăm dò rõ ràng. Có thể cấp bắt ra an bài cái thích hợp chấu ngồi gặp người. Chu tế cười một cái, quạt lông ở hắn trên đầu vai một phách, ngươi làm việc, bổn vương từ trước đến nay điên tâm. Lúc này, vương ra trong phủ có người lại đây thông chi. nói là lệ vương đã trở lại sở hữu khách khứa thỉnh rời bước đến yến hội sân nhà thanh tâm huyền bách hỷ huệ cùng lý gia hai vị tiểu thư cập mẫu thân phan thị đám người đi đến thanh tâm huyền khi nhìn thấy kia chu tương di thật là đủ mặt dạy mày dạn mà cuốn lấy đại hoàng tử một khối lại lần nữa xuất hiện thời điểm khi đến miệng đều có thể bay, chu tương di cọ qua các nàng mấy cái bên người giống như biết các nàng khí gì cấp bách hỷ huệ nói bách ra tiểu thư ngươi có phải hay không đôi mắt mù, quên ở cổng lớn thời điểm Là ai ăn mặc so mỗi người đều phải xinh đẹp, là đã chịu vương gia quý trọng nhất khoản đãi tiến vào Hai không sốc so cái gì cha. Nói lên vừa rồi ở cổng lớn xuất hiện vị kia ngụy phủ tiểu thư, là rất bị người hận. Chỉ có thể nói Chu Tương Di cái này đề nghị, không nghiêng không lệch, vừa lúc đánh chúng hiện tại mọi người đau điểm. Hợp lại lực làm Chu Tương Di đi, nếu Chu Tương Di bản thân đều nhập không được hộ quốc công phủ mắt, Chu Tương Di bị làm về sau, cũng không thấy đến có thể biến thành như thế nào. Nhưng là, không thể nghi ngờ. ngụy hương hương xuất hiện làm người cảm giác tóc đều phải dựng thẳng lên tới đáng sợ ngụy hương hương trình diện cái loại này khí thế rõ ràng là đã chịu hộ quốc công phủ coi trọng bách hỷ huệ trong lòng nắm thành cái ngợt đáp tương đối nàng mà nói chu tương di mục tiêu minh xác hiện tại trước yên ổn nơi này mọi người nhân tâm làm đại gia lực chú ý không cần ở trên người nàng bước tiếp theo lại từng cái đánh bại nhìn đến bách hỷ huệ trên mặt hai đầu lắc lư biểu tình chu tương di mang theo chút tự tin ánh mắt chuyển rời đến lý gia hai vị tiểu thư các ngươi lần trước gặp qua là lệ vương phi nhà mẹ để người đi trung quy nhân ra là ninh viễn hầu phủ tiểu thư luận thân phận khẳng định so lý gia cô nương cao lý hân nhi cùng lý nguyên châu trên mặt hơi mang khách khí mà trở về chu tương di nói bọn muội muội gặp qua tứ tỷ tỷ ai đều kêu ta một tiếng tứ tỷ tỷ về sau chúng ta mấy cái thật là tỷ muội chu tương di bắt lấy này hai người khoe miệng lập tức thân thiết mà từng người một bàn tay giữ chặt các nàng trong đó một người nói Ta xem hai ngươi tuổi đều cùng ta không sai biệt lắm, cái nào đại chút. Lý Hân Nhi cùng Lý Nguyên Châu vì thế đối xem một cái. Tiếp theo, Lý Nguyên Châu nói, nàng là ta đại tỷ. Hảo, ngươi cho ta đại muội tử. Chu Tương Di chỉ song Lý ra Lão đại nữ nhi, ở chỉ đến Lý Nguyên Châu, ngươi cho ta nhị muội tử. Bách hỉ huệ thấy các nàng ba cái cư nhiên làm cho nàng mặt tự mình nhận này thân thích tới, rất là không vui, khu khu khu khu hò khan vài thanh. Chu Tương Di quay đầu. cười xem bách hỉ huệ kia mau cảm mạo ho khan bộ dáng nhi nói bách gia vị tiểu thư này tuổi là chúng ta mấy cái nhỏ nhất lý nên đã chịu lớn nhất yêu thương chúng ta đều kêu nàng tam muội tử đi còn tam muội tử mau nôn bách hỉ huệ một bên trong nội tâm tưởng phun lại là ra dáng gia hình mà đối với các nàng ba cái từng người hô thanh tương di tỷ tỷ hân nhi tỷ tỷ nguyên châu tỷ tỷ muốn nói mặt ngoài công phu ai sẽ không làm bốn người cơ hồ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra Từng người ở trong lòng mặt chuẩn bị. Bốn phía có rất nhiều trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, hơn nữa thiên sinh lệ chất các cô nương, đem người cấp gấp đến độ. Đại hoàng tử Chu vẫn bái tay háo đi đến trong viện đáp tuyết lều hạ cái kia chủ khách khứa ghế ngồi trên, rốt cuộc có thể thoát khỏi rất Chu Tương Di kia viên kẹo dẻo, với hắn mà nói đều là tùng khẩu đại khí. Cuối cùng, hắn như thế nào đem Chu Tương Di mang tiến vào đâu? Không bằng nói cái này tứ tiểu thư là như thế nào dính ở trên người hắn tiến vào. Đầu tiên là không màng nam nữ thể thống. xúc lên hắn kiệu mành ngồi vào bên cạnh hắn tiếp theo ở hắn thật sự không thể nhịn được nữa phải làm mọi người mặt hướng nàng phát hỏa khi chu tương di ở bên thai hắn nói một câu không cần quên cha ta lời nói nhịn vì đại cục trước nhịn Tiêu người đem kiệu mành vông làm cho chu lý kia trương như suy tư gì gương mặt đem người mang vào vương gia phủ quản gia đương nhiên không dám thật sự ngạnh đi chặn lại hắn cái này đại hoàng tử bất quá nói trở về nếu chu lý khai thanh nói nói không chừng ở cửa đám kia hộ quốc công phủ người sẽ thật sự đối hắn động thủ nhưng là chu lý không có khai thanh chu lý cái này nhị thiếu ra tính tình nghe nói niên thiếu khí thịnh nhưng là giống như hắn thấy cái này nhị thiếu ra vài lần mỗi lần cái này như là mới ra đời tiểu tử đều ở biến mà không thể nghi ngờ lần này là biến nhanh nhất nay phúc ổn trọng tư thái hoàn toàn đều không giống như là hộ quốc công phủ người bên cạnh hộ quốc công phủ nha hoàn đi lên tới cấp hắn ngọc trong ly trước đảo thượng diệu ngưỡng Chu vẫn ngẩng đầu đánh giá kia nha hoàng tư sắc, mày hơi chút giật mình mà ninh một ninh, nói thật, này hộ quốc công phủ nha hoàng trước kia hắn không có như thế nào tế nhìn, lúc này cấp xem cẩn thận về sau, phát hiện đều lớn lên giống nhau. Không phải khuôn mặt quá viên, chính là thiên gầy mau lộ ra xương gò má. Tuổi cũng là so lẹ không đồng đều. Lấy người già chiếm đa số bộ dáng. Cũng không biết có phải hay không hộ quốc công phủ nam chủ nhân đều khó hiểu phong tình không yêu mị nữ duyên cớ. Nhưng thật ra hắn từ thật lâu trước kia. đã nghe trong cung một ít lão nhân nói qua nói là hộ quốc công phủ đời đời nam nhi có thể quản nghiêm bản chất cho nên hộ quốc công cơ hồ đều không nạp thiếp không nói trong phủ nha hoàn đều không có cái xuất sắc một đám không tư sắc nha đầu nếu nếu bên trong có cái sinh tương đối mỹ lệ kia định là không giống người thường xuất sắc đem người trong mắt đều phải cấp câu ra tới cái loại này kinh diễm lần trước lão mười hấp tấp mà đuổi theo đào phạm tưởng tranh thủ lập công chuyện này cuối cùng không có cùng lão tam một khối hoàn thành nông vẻ mặt hôi trở về tệ nhất chính là có người ở nội bộ cáo lão mười trạng nói lão mười ở yến môn quan đem một cái khả nghi đảo phạm cố ý thả người kia là lý mẫn bên người một cái nha hoàn mà ở này phía trước lão mười đều có lén hỏi thăm qua cái này nha hoàn lai lịch như là cô ý đem cái này nha hoàn cưới về nhà đương tiếp bởi vì chuyện này nhi trong hoàng cung phảng phất hồi lâu không có vui chơi quá không khí tức khắc thay đổi mọi người đều bắt đầu xem trang phi cùng nhi tử chê cười Trang Phi là dở khóc dở cười, phía trước, nàng luôn mãi nhắc nhở Nhi tử nạp thiếp Nhi tử đều không nạp, Nhi tử đều ấp úng không có minh xác khẳng định chính mình muốn vẫn là không cần. Kết quả, Nhi tử đây là phạm vào tà tâm lại không có cái kia gan, quả thực là đem mặt đều ném xong rồi. Vạn lịch ra thấy này trương trạng cao giấy, lại cũng không thể không tỏ thái độ, nhưng là càng nhiều, không giống Trang Phi như vậy là dở khóc dở cười, càng có rất nhiều hận sắc không thành thép.